không thể tưởng được ma thành chi chủ thế nhưng như thế lợi hại hôm nay xem như mở rộng tầm mắt đâu chỉ lợi hại quả thực chính là cường đến không được thiên tinh môn bảy đại môn chủ chỉ sợ cũng bất quá như vậy khả năng còn chưa so được với khó trách ma thành này một đường thế tới như trẻ tre trời không sợ núng nỗi nguyên lai bọn họ thực sự có thực lực nói ngươi rốt cuộc là ai nếu là không nói bổn tọa liền bóc ngươi khăn che mặt diêm lịch hành cũng dừng tay bước nam tử chính mình bóc khăn che mặt áo đen nam tử tự biết không bị lại hiện tại đã vô tâm ứng chiến mà là nghĩ cách toàn thân mà lui vừa vặn lúc này một đường thế tới a hoàng a hoàng có bắt được đến gia hỏa kia sao Áo đen nam tử nghe được là nữ tử sinh khí, cho rằng người này dễ đối phó, vì thế làm tốt chuẩn bị, không chờ nữ tử tới gần, hắn đã tiến lên, giống như quang giống nhau, loé nháy mắt mà qua. Một nhược hân là tới tìm Diêm Lịch Phảnh, Há liêu còn chưa tới liền gặp công kích, còn ở nàng phản ứng rất nhanh, né tránh công kích, cũng phản kích trở về, cả người có mấy điều lục đằng quay trung quanh, mỗi một cái lục đằng giống như là một fan sẽ bốn lựa trường kiếm, thứ hướng công kích nàng người. Áo đen nam tử vốn tưởng rằng có thể bắt cóc nhược hân tới uy hiếp Diêm Hành. lại không biết nữ nhân này thực lực cũng như thế cường, không phải cái hắn lại bại. "Ngươi, hôm nay gặp được địch nhân không khỏi cũng quá cường đi, một cái đã khó có thể đối phó, không thể tưởng được lại tới một cái." đôi vợ chồng này rốt cuộc là cái gì địa vị như vậy cường đại một nhược hân đánh đuổi áo đen nam tử lúc sau liền bay đến diêm lịch hành bên người cùng hắn song song đứng vẫn luôn trừng áo đen nam tử thở phì phì chất vấn vì ngươi người này có bệnh à tùy tùy tiện tiện liền ra tay đánh người dặn không nói đạo lý nga tưởng ngươi loại này nhận không ra người người là sẽ không giảng đạo lý đúng hay không hắc y lìa nhân ta thấy đến nhiều nhưng giống ngươi loại này đem toàn thân đều mông thấu người ta thật đúng là lần đầu tiên thấy bất quá không quan hệ dù sao ta biết chúng ta là địch phi híu cho nên không sao cả làm các ngươi ma thành thật sự muốn xen vào chuyện này áo đen nam tử biết đánh không lại cho nên không nịnh trạng đấu đấu võ mồm nhìn xem có thể hay không có khác biện pháp giải quyết vấn đề chúng ta chỉ là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. nửa tháng thành thành chủ cho chúng ta rất nhiều tiền, chúng ta đương nhiên muốn giúp hắn làm việc lại. Ta cũng có thể cấp hai vị rất nhiều tiền, chỉ cần hai vị giúp ta làm việc. không được không được, mọi việc phải có cái thứ tự đến trước và sau, bằng không liền lộn xộn. Ta chưa thu nửa tháng thành thành chủ tiền, vậy muốn trước giúp hắn làm việc. chờ ta giúp hắn xong xuôi, lúc sau lại tiếp ngươi mua bán, ngươi nói được chưa? Ừ, nói cách khác, các ngươi một hai phải cùng ta là địch. ai cùng ngươi là địch, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, mà khác một mực không biết. nửa tháng thành thành chủ ý tứ là đem ngươi bắt trở về. vậy xem các ngươi bản lĩnh áo đen nam tử lưu thật sự mau, tiêu chạy trốn công phu quả thực chính là nhất lưu. Ngay cả Alan đều có thể dễ dàng từ nửa tháng thành địa lao chạy ra tới, húng chi là cái này lợi hại nhân vật. Áo đen nam tử đào tẩu, Diêm Lịch hành hỏi, hay không muốn truy? Không truy, truy lại không có tiền. Giản xa khê chỉ là nói muốn chúng ta tìm ra một cái khác phía sau màn người chủ sự, lại chưa nói muốn chúng ta trục tới. Chúng ta trở về đi, trở về lấy tiền, đi đi đi. Vì này đó tiền, nàng chính là đắc tội người đâu. Trước 366, lợi hại nhất. Tuy rằng không có bắt được áo đen nam tử, nhưng Alan cái này tiềm tế đã được đến chứng thực, giản xa khê ý theo hướng hẹn, đem Hoàng Kim ngàn đưa lên. Một Nhược Hân ngồi ở chứa đầy hoàng kim cái dương thượng, rất có tâm tình mà chậm rãi số, nhất định nhất định mà số, hoàng kim đã sạch sẽ đến lấp lánh tỏa sáng, nàng còn muốn bắt khăn tay sát một sát, sát đến càng lượng, thẳng đến vừa lòng mới thôi, có đôi khi còn hướng kim nguyên bảo thượng hung hăng hôn một cái, lúc này mới thu được ý cảnh trùng, tiếp theo lại sát mặt khác nhất định kim nguyên bảo, không ngừng lặp lại làm tương đồng chính là, nàng đã thật lâu đã lâu chưa thấy qua như vậy nhiều hoàng kim lặp, thật sảng. Diễm Lịch Hành ngồi ở một bên uống trà, nhìn một Nhược Hân số hoàng kim, thường thường âm thầm thở dài, cảm khái vạn phần, tựa hồ ở cùng những cái đó vàng kiến thượng, trong lòng ghen tum tràn đầy, rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra tới, nếu ta cùng bạc đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu cái nào? Một nữ không chút do dự trả lời, đương nhiên trước cứ bạc. Cái gì? Xét đánh giữa trời quang a. Bởi vì ngươi sẽ không chìm xuống, bạc sẽ. Vô ngữ. Nếu không phải biết nàng trong lòng kỳ thật thực để ý hắn, thậm chí đem hắn xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng, hắn này sẽ khẳng định muốn chọc giận đến nổi điên. Không có biện pháp, ai làm hắn yêu cái này thích vàng nữ nhân. Một Nhược hân lại sát song nhất định kim lên bảo, ném đến ý cảnh trung, rốt cuộc bất thời giờ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt buồn khổ dạng Diêm Lệ Hoành, đầu động hắn, ngươi sẽ không ở an vảng giẫm đi. Ta cái gì cũng chưa nói. Đúng thì thế nào? Dù sao hắn chính là không thừa nhận. A Hoành, ngươi hảo ngốc hảo đáng yêu nha. Tự nhiên cùng bằng đen, này nếu là để cho người khác đã biết, không biết sẽ cười thành cái dạng gì đâu. Ha ha. A hoành, ta phát hiện ngươi đôi khi đáng yêu đến giống cái tiểu hải tử, nhưng hảo chơi. Ta không để bụng người khác như thế nào đối đại với ta, muốn người khiến cho bọn họ cười đi. Hắn trước nay đều không phải cái loại này để ý người khác ánh mắt người, những cái đó không gì quan trọng. Một nhược hân điểm mấy lần đầu tán đồng diêm lịch hoành như vậy cách nói, bởi vì nàng cũng là cái dạng này người. Diêm lịch hành thuận hài lòng, không đi theo những cái đó vàng so đo, càng không đi ăn vật chất dấm, ngẫm lại bọn họ ở nửa tháng cung thành đã có năm ngày, này năm ngày thời gian không có thể tra được mạc thượng hà cùng mục trường lưu có bất luận cái gì quan hệ, nhưng thật ra giúp giản xa khê tra ra cái tiêm thế, chọc phải một cái thần bí nhân vật. Tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải bí pháp, hắn đến đổi một loại khác phương thức đi tra chuyện này. Nếu hơn, không bằng chúng ta đi một chuyến tham lang môn, có lẽ sẽ càng có thu hoạch. Gia đại tiểu thư độc còn không có rõ ràng sẽ sẽ, ta phải lưu lại giúp nàng giải độc. Nếu lúc này rời đi nói, phía trước sở làm hết thể liền uổng phí, tổng không thể cứu người cứu đến một nửa mà kệ đi. Cũng đúng, ta đây liền một mình đi một chuyến tham lang môn, ngươi một người đi có thể hay không quá nguy hiểm? Kỳ thật cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời, dù sao đều đã như vậy nhiều năm, lại vãn cái mấy ngày, mấy tháng cũng không có hệ. Người yên tâm, hiện tại không ai có thể dễ dàng bị thương đến ta. Tham lang môn thần bí khó lường, người đi nhiều ngược lại không tiện, chuyến này ta chỉ là muốn tra thỉnh mạc thượng hà chi tiết, không phải cùng bọn họ tranh đấu, không đến bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cùng bọn họ độc thủ, một người đi ngược lại phương tiện hành sự. Như vậy a một nhược thân nghĩ nghĩ, tuy rằng có điểm lo lắng, bất quá nàng hẳn là tin tưởng chính mình chưa vu, vì thế từ bên hông bọc nhỏ lấy ra hai viên thuốc viên, từ vàng thượng nảy xuống, đi đến diêm lịch hành mặt mũi, cầm trong tay thuốc viên để cho hắn, đây là lần trước dùng hỏa linh chi luyện ra dược, có thể giải độc cũng có thể trị thương, còn có thể tăng cường công lực, bị dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, chỉ cần còn có một hơi người ăn nó đều có thể nhặt về một cái mệnh. Ta tổng cộng có 10 viên, cấp giản y y hành nu ăn một viên, này hai viên ngươi lấy hảo, một viên hiện tại liền ăn luôn, một viên lưu tại trên người. Cóng. Diêm lịch hành khẽ cười cười, cái gì đều không nói, đem phúc viên cấp cầm lại đây, ăn một viên, mặt khác một viên thu hảo mới vừa đem dược cấp ăn xong, giản xa khê liền tới rồi, hơn nữa vẫn là mang theo dược dơ muôn màu vàng bạc châu đáo mà đến, làm người một dương một dương mà bại ở một nhược hân trước mặt. Diêm phu nhân, đây là ta một chút tâm ý, thỉnh ngài vui lòng nhận cho. người ta chỉ gian trướng đã kết toán rõ ràng, giản thành chủ hôm nay lại lấy tới như vậy nhiều vàng bạc châu đáo, đại khái lại là tưởng cùng ta làm tân mua bán đi, không ngại đi thẳng vào vấn đề. một nhược hân gặp qua vàng bạc châu đáo vô số kể, so nơi này nhiều đều còn đã qua, cho nên giờ này khắp này cũng không có bị những cái đó châu đáo cấp kinh ngạc đến ngây người trụ, đem sự tình hỏi rõ ràng. trên đời này không như vậy nhiều miễn phí cơm chưa có thể ăn, muốn được đến này đó vàng bạc châu đáo, đó là muốn trả giá tương ứng đại dối ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. ta tưởng tỉnh Diêm Phu nhân ở chỗ này ở lâu mấy ngày, vì sáng bội chưa bệnh. này đó coi như là cho Phu nhân thù lao. Phu nhân nếu còn có khác yêu cầu có thể cứ việc đề, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. đến nỗi nửa tháng hương, giản thành chủ là không nghĩ đem nửa tháng hương chắp tay làm người đi. thật không dám dấu dếm, ta sát thật không nghĩ đem nó nhường ra. nửa tháng hương là nàng hoa mấy chục năm, dốc hết tâm huyết gieo trồng ra tới, này mấy chục năm hà thử, hắn ngày ngày hàng đêm đều thật cẩn thận mà chăm sóc, bất chi bất giác chung một nửa hương đã có không đi cảm tình, cho dù tới rồi ngắt lấy ngày, hắn chỉ sợ cũng lên thải. hiện giờ mọi mọi bệnh đã có biện pháp trị, hắn tưởng vẫn luôn lưu nửa tháng hương. Mộc Nhược Hân lãnh đắc cười, nói: "Ta đối với ngươi nửa tháng hương không phải thực cảm thấy hứng thú, nếu ngươi không nghĩ tốt nói, ta đây cũng sẽ không cư cầu. Nếu ta đã quyết định ra tay cứu lệnh ngộ, liền nhất định sẽ cứu người cứu rốt cuộc, cho nên ta sẽ lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Bất quá ta có một cái tiểu yêu cầu, mong rằng thành chủ đáp ứng." Cứ việc nói: "Ta nhi tử cùng người nhà còn ở trong thành khách điếm, ta tưởng đem bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau, không biết thành chủ có thể đáp ứng không. Như thế, tự đều bị nhưng, theo sau ta liền sai người đem người nhà của ngươi thỉnh đến trong cung tới. Trừ cái này ra, không biết phu nhân còn có gì yêu cầu. Ta không thích bị lễ nghĩa ép nếu trong cung có cái gì đại quan quý nhân muốn ta quỳ xuống dập đầu hành lễ linh tinh, ta nhưng làm không được." ta cũng không thích tùy ý bị người sai phái, càng sẽ không tùy tiện cho người ta chữa bệnh, còn thỉnh thành chủ xử lý tốt chuyện này. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Tiên này nửa tháng hương ngươi hay không thật sự từ bỏ? Giản Sa Khê không thể tưởng được đơn giản như vậy liền nói phục Mục Nhược Hân từ bỏ nửa tháng hương, đến bây giờ còn không dám tin tưởng, cho nên hỏi lại một lần. Mục Nhược Hân lại lần nữa lanh tiết tới quá, nhắc nhở nói, giản Thành Chủ, nửa tháng hương là chân quý linh dược không tồi, nhưng nó cũng là cái phòng tay khoai lang, ta không lấy nó, tự nhiên sẽ có mắt khác người tưởng được. Lưu trữ đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá nửa tháng hương là có linh tính thảo dược, nó sẽ lựa chọn chính mình chủ nhân. Nếu nó nhận ngươi là chủ, như vậy nó chính là của ngươi. Nếu nó không nhận ngươi là chủ, cho dù ngươi mạnh mẽ đem nó lưu tại bên người cũng chưa chắc có thể được đến nó. Tóm lại hết thể xem duyên phận đi. luôn tận tại đây, hy vọng đối giản thành chủ có điều trợ giúp. Đa tạ Diêm Phu nhân lời vàng ngọc, ta biết nên làm như thế nào. Ta đây có phải hay không có thể nhận lấy này đó vàng bạc châu đáo làm? Đương nhiên. Hoa nga một nhược thân điên cùng mà bổ nhào vào kia một dương dương vàng bạc châu thượng, cầm nhất định lớn nhất vàng, dùng tay áo xoa xoa, sau đó hung hăng hôn một cái, lại có như vậy nhiều thu vào phát tài lạc. Ha ha nhìn đến mục được hân phản ứng như thế khoa trường, giản xa khê có điểm kiếp sợ, không thể tưởng được đường đường ma thành nữ chủ nhân thế nhưng là cái dạng này, này cũng quá, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diêm lịch hành sớm đã thành thói quen mục được hân loại này yêu tiền hành động, thấy nhiều không trách, cũng không lo lắng mục được hân ở nửa tháng cung thành sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, ở đêm khuya tính lặng khi lặng lẽ rời đi, đi trước tham lang môn. ở nhân giới thời điểm hắn cũng đã đáp ứng nếu hân muốn giúp nàng tìm kiếm phụ thân, chính là 5 năm hắn lại cái gì cũng chưa làm, là thời điểm nên hoa nhiều điểm tâm tư ở phương diện này bởi vì một nhược hân có thể trị hảo giản y giải nhu bệnh, cho nên Mạc thượng hà không có thể thông qua chuyện này thắng được nửa tháng hương, chỉ có thể khắc tìm hắn pháp, tính toán lại tìm giản sa khê hảo hảo nói chuyện, chính là giản sa khê lại lấy công sự bận rộn bị lý, cự mà không thấy. còn có một ngày thời gian là có thể ngắt lấy nửa tháng hương, hắn cần thiết tại đây một ngày thời gian làm giản sa khê cam tâm tình nguyện mà giao gian nửa tháng hương, chính là muốn giản sa khê cam tâm tình nguyện giao gian nửa tháng hương, nói dễ hơn làm, chỉ cần hắn không muốn, liền tính mạnh đoạt cũng vô dụng. giản sa khê làm sao không biết Mạc thượng hà nghĩ muốn cái gì, nếu có thể, hắn thật muốn trực tiếp hạ lệnh khách, nhưng cứ như vậy liền hoàn toàn đắc tội tham môn. tham môn thế lực quá lớn, đắc tội nói sẽ trả giá rất lớn đại giới, cho nên không thể coi thường hành thế cục cứ như vậy giảng co đệ nhị dạng sáng sớm giảng xa khê phái người đem diêm lệ hành hưng đám người thỉnh đến trong cung tới cũng đem bọn họ đều an bài ở cùng một nhược hân cùng cái trong viện một nhược hân dậy thật sớm ở trong hoa viên hô hấp mới mẹ không khí chờ nàng đáng yêu nhi tử hòa thân bằng bạn tốt đã đến mụ mụ nương thân diêm dịch nhìn thấy một nhược hân, đem trong lòng lược hoàng kim một ném chiều nàng chạy như bay mà đi hoàng kim cứ như vậy bị hung hăng mà vứt bỏ còn quăng ngã cái bảy vượng tám tố bốn điều ngắn ngủm chân mõ ra bị dạp trên mặt đất đầu tròn vắng chủ nhân mỗi lần nhìn thấy hắn mâu thân đều phải đem nó hung hăng mà vứt bỏ nó hảo tang tâm hảo tang tâm nha cho nên nó quyết định chủ nhân lần sau tái kiến hắn mâu thân phía trước, nó muốn trước đem chủ nhân vứt bỏ, miễn cho lại bị rơi cho an cước. mục nhược hân đối hoàng kim thảm làm như không thấy, cùng nhi tử tới cái đại ôm lúc sau liền hỏi cái không ngừng, tiểu dễ mấy ngày nay quá đến hảo sao? có hay không bướng bỉnh gây sự nha? không có không có, ta mấy ngày nay thực ngoan thực ngoan, đều ngoan ngoãn đại ở khách điếm, không có loạn đi ra ngoài chơi. ngược lại là hành thúc thúc cùng hắc tương thúc thúc không ăn, bọn họ luôn đi ra ngoài. diêm lệ hành cùng hắc đối dịch mách hành vi rất không vừa lòng, nhưng cũng không sinh khí, đầu, đầu hắn. tiểu dễ ngươi không lương tâm, thấy như vậy phụ nghĩa? chính là chính là, về sau chúng ta đều không cùng ngươi hảo. Ừ. Hành thúc thúc, hắc hưng thúc thúc, các ngươi phía trước lại không có cùng ta nói không thể đem những việc này nói cho mơ thần. Nếu các ngươi lời nói, ta nhất định sẽ không nói cho mụ mụ nương thân. Hơn nữa ta cũng không quên ân phụ nghĩa, ta nơi nào vong ân phụ nghĩa. Tiểu tử túi, không biết là ai xảo muốn đại buổi tối trên mặt đất nóc nhà xem ngôi sao, không biết là ai ở nào muốn đi bắt cá. Sớm biết rằng liền không buổi ngươi xem ngôi sao, cũng không mang theo ngươi đi bắt cá. Chính là chính là, về sau chúng ta đều không cùng hắn chơi. Hành thúc thúc, hắc hưng thúc thúc, ta biết sai rồi, ta về sau không mách lẹo là được, các ngươi đừng nóng giận sao? Mụ mụ nương thân nói sinh khí thật không tốt, sẽ dễ dàng trường nếp nhăn, trường nếp nhăn liền không xinh đẹp các ngươi hai cái lớn lên như vậy đẹp, nếu là đời mặt nếp nghe nói, chỉ sợ cũng không nữ hài tử thích các ngươi lạc, đến lúc đó không chiếm được tước phụ cũng đừng trách ta. người, ha ha, này hai đại một tiểu buồn cười đối thoại, trong đến mọi người vui vẻ cười to, ngay cả ít khi nói cười lanh trần cũng bật cười. đi theo những người này ở bên nhau, tổng có thể thời khắc hưởng thụ vui sướng, vô cùng hạnh phúc. mấy lai người có thể sống được như vậy thoải mái, nhưng hiện trường có một người cười không nổi. thủy linh trên mặt mang theo khăn che mặt, tùy ý nàng cười không cười cũng không ai biết, trên thực tế nàng một chút cũng chưa cười, trong lòng rồi dâm đến tự điểm. Này năm ngày thời gian nàng cũng từng nghĩ tới muốn đi ăn cắp diêm dịch trên người ngũ thải thần thạch, hơn nữa nàng đã đi trộn quá một lần, chính là không có thể tìm được, bởi vì lo lắng kinh động đại gia, cho nên nàng không dám tìm lâu lắm, thực mau liền bay trở về chính mình phòng. từ đó về sau, nàng liền không lại đi đi tìm ngũ thải thần thạch, ngày hôm qua lại gặp được họa yêu, bị thúc giục mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sắp sửa đã chịu xử phạt, ngay cả diêm lệ hành cũng sẽ bị liên lụy, cho nên nàng không có thời gian, cần thiết mau chóng tìm được ngũ thải thần thạch, lấy về đi báo cáo kết quả công tác. chỉ cần có thể giữ được nghiêm khắc thực hiện mệnh, liền tính hắn hận nàng, nàng cũng không tiếc một nhược thân đôi mắt bén nhọn thật sự, quan sát càng lại nảy bén, có thể từ người trong ánh mắt nhìn ra được bọn họ giờ này khắc này tâm tình, cho nên nàng đã sớm phát hiện thủy linh không thích hợp, chỉ là không có vật chuẩn. xem đại gia vẫn là thường an hòa thuận vui vẻ mà ở bên nhau, nói vậy này năm ngày cũng không có phát sinh cái gì đại sự, nàng liền tạm thời không so đo. đại gia thương thế đều hảo sao? còn có nặng lắm không? hòa hộ pháp, thương thế của nguyệt nàng nghiêm trọng nhất một cái, hảo sao? đa tạ phu nhân quan tâm, đã mất trở ngại. hòa hộ pháp đã hoàn toàn tiếp thu một nhược thân cái này nữ chủ nhân, không hề có bất luận cái gì bài xích, đối nàng tính lượng cũng tính. không có việc gì liền hảo. ta lại ở chỗ này tạm thời trụ thượng một đoạn thời gian, đại gia cũng có thể ở chỗ này tiếp tục dưỡng thương phu nhân chủ thượng đâu? phong hộ pháp chưa thấy được diêm lịch hành mở miệng hỏi một chút. diêm lệ hành theo sau cũng đi theo hỏi, đúng vậy, như thế nào không thấy ta đại ca? nên không phải là xảy ra chuyện gì đi? phi phi phi cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen. a huỳnh có chút việc đi ra ngoài, quá mấy ngày liền sẽ trở về, chúng ta ở chỗ này chờ nàng. nga như vậy a? diêm lệ hành gật gật đầu lúc sau, đột nhiên đẩy mặt tươi cười mà đi vào một lược hơn bên cạnh, ôn tồn mà cầu nàng. đại tẩu nếu trong khoảng thời gian này có rảnh, ngươi không ngại cấp nước linh nhìn xem, nhìn xem nàng độc có thể hay không giải. ta biết đại tẩu ngươi nhất định có thể giải nàng độc, ngươi không phải có kia buồn vô danh thiên thư sao? nếu ngươi không có cách nào nói, vậy đến vô danh thiên thư tìm xem. Mộc Nhược Hân không rất cao hứng diêm lệ hành đem trên người nàng như vậy quý trọng đồ vật trước mặt ngoại nhân nói ra, hung tỵ chưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mang theo một tia lạnh nhạt, nghiêm túc nói: Ta hiện tại chính vội vàng cấp nửa tháng thành thành chủ muội muội chữa bệnh, không được có một chút ít quan loa, chờ ta đem thành chủ muội muội bệnh trị hết lại giúp nàng giải độc Thủy Linh cô nương độc tuy rằng đã thâm nhập cốt thủy, nhưng cũng không có tính mạng chi nguy, ngươi có thể yên tâm. Đại tẩu, đúng rồi, ta hôm nay còn chưa có đi cấp thành chủ muội muội chữa bệnh đâu, đến đi trước Mộc Nhược Hân tìm sự tình tách ra chuyện này, sau đó đối một bên tỷ nữ nói: bọn họ đều là ta thân nhân, các ngươi cho bọn hắn bài phòng, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Là, diêm phu nhân, đại tẩu. Nghiêm khắc thực hiện. Ta muốn đổi thời gian, chuyện của ngươi trễ chút lại nói. Một người hân không cho Diêm Lệ Hành đem nói cho hết lời, trước đánh gậy hắn nói, sau đó liền dặn dò Diêm Dịch tiểu dễ, mụ mụ có chút việc muốn đi vội, ngươi ở chỗ này hảo hảo đốc, chờ mụ mụ trở về lúc sau lại bồi ngươi chơi. Nơi này không phải nhà ta, cũng không phải tùy tiện khách điểm, mà là một cái hoàng cung, nhiều quy củ, ngươi muốn ngoan ngoãn à? Mụ mụ nâng thân, ta đã biết, nhất định ngoan ngoãn, sẽ không chọc phiền thái. Diêm Dịch thật mạnh ở đầu, đáp ứng rồi một người thân. Thật sự mụ mụ hảo như tử, mụ mụ lấy ngươi vĩ vinh, ta cũng lấy mụ mụ vĩ vinh. Ân ân, ngoan lạc. Tiêu mụ mụ đi trước vội. Mộc Nhược Hân hống một chút như tử, sau đó liền đứng dậy rời đi, không muốn nghe Diêm Lệ Hành cầu. Từ vừa rồi Thủy Linh không cười sự kiện Chung có thể nhìn ra được tới, nữ nhân này có khác giáp tâm, nàng là sẽ không dễ dàng cấp nữ nhân này giải độc. Nói nữa, Hỏa Linh Chi thực quý, hơn nữa mới luyện ra 10 viên linh dược, hiện tại đã dùng hết 2 viên, chỉ còn 8 viên, một viên ở a hành trên người, nàng trong bao có 7 viên, tuyệt đối không thể tùy tiện dùng hết. Đại tẩu, đại tẩu Diêm Lệ Hành còn tưởng lại cầu một cầu một Mộc Nhược Hân, nhưng Thủy Linh kéo lại hắn, đối hắn lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra Mộc Nhược không nghĩ giúp nàng giải độc, hơn nữa nàng cũng chưa từng có đối Mộc Nhược ôm từng có bất luận cái gì hy vọng, giải khó hiểu độc đều không sao cả hiện giờ đối nàng mà nói, quan trọng nhất chính là bắt được ngũ thải thần thạch. Diêm Lệ Hành không có lại đuổi theo một nhược hân cầu xin, lại cấp lại bất đắc dĩ mà cảm thán, ai? Thật không biết đại tẩu đều ở vội cái gì. Một tháng trước đều đáp ứng nói giúp ngưng nghiên cứu chế tạo giải dược, đến bây giờ cũng chưa cái tiến triển. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đại tẩu còn tại hoài nghi thủy linh? Kỳ thật nàng căn bản là không tính toán cấp nước linh giải độc. Những lời này Diêm Lệ Hành không dám nói xuất khẩu, chỉ là ở trong lòng tưởng, không nghĩ tới thủy linh đã sớm biết. Một nhược thân đi rồi, tín nữ liền vì mọi người an bài chỗ ở, không dám có chút chậm trễ. Nhưng mà cái này trong viện còn ở một người khác. Mạc Thượng Hà cũng không rời đi nửa tháng cung thành, buổi sáng lên liền nghĩ đi tìm Giản xa Khê hảo hảo nói chuyện, ai ngờ sáng sớm liền nghe thấy bên ngoài có ầm ĩ thanh âm, vì thế ra tới nhìn xem, thế nhưng nhìn đến một đống người xa lạ, còn có một cái lớn lên cùng diêm lịch hành vô cùng tương tự hải tử. Không cần hỏi nhiều, những người này khẳng định chính là ma vương đoàn người chung, kia hải tử cũng là ma vương hải tử. Không thể tưởng được đôi vợ chồng này như thế lợi hại, xem ra tưởng dự chưa khỏi Giản Y Y hay nu bệnh bắt được nửa tháng hương là không có khả năng. Hành thúc thúc, Hắc ngân thúc thúc, Lãnh Trần thúc thúc, vị này thúc thúc là ai nha? Diêm dịch cái thứ nhất phát hiện Mạc Thượng Hà đứng ở trong một góc, mặt ngoài là đang hỏi mọi người, kỳ thật là ở nhắc nhở lại ra, có người. Bất quá cái này thúc thúc có điểm quân mắt đúng rồi, hắn còn không phải là ở trên đường cái lập tức liền giết chết ba người thúc thúc sao? Mạc Thượng Hà công lực xa ở này đó người phía trên, bởi vì trạm địa phương tương đối góc, cho nên sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Diêm dịch nhắc nhở, đem mọi người ánh mắt đều đưa tới, tất cả mọi người nhìn trong một góc Mạc Thượng Hà. Mạc Thượng Hà cũng không kinh ngạc, đạm nhiên cười, đi ra ngoài, hướng mọi người chắp tay ôm quyền hành lễ. Tại hạ Mạc Thượng Hà, các vị, có lễ. Mặc Thượng Hà, Tham Lang Môn hữu Sứ, không thể tưởng được Tham Lang Môn Hưu Sứ thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, không biết Mặc hữu Sứ có chuyện gì. Chư Vị chớ nên hiểu lầm, ta cùng chư Vị giống nhau là nơi này khách nhân, ở nơi này khách nhân. Tại hạ còn có việc, liền không cùng chư vị nói chuyện nhiều. Trước cáo tử, Mạc Thượng Hà không muốn nói quá nhiều nói, đơn giản chào hỏi qua liền rời đi. Hiện giờ Ma Vương bên người mọi người đều tới rồi nửa tháng cung thành, bằng hắn sức của một người chỉ sợ khó có thể đối phó. Nếu bọn họ muốn cướp đoạt nửa tháng hương, hắn không hề phần thắng, cần thiết làm điểm phòng bị mới được. Những người này kỳ thật hắn nhưng thật ra không bỏ ở trong mắt, bọn họ mọi người giữa cũng chỉ có Ma Vương cùng một người thân khó đối phó. Tóm lại nửa tháng hương hắn nhất định phải được đến, bằng không liền hủy tẫn, như thế mới có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Cái này thúc thúc rất lợi hại nga. Diêm Dị còn nhớ rõ Mặc Thượng Hà giết người thời điểm giáng mẹ kia, tuy rằng không quen biết hắn, nhưng biết hắn rất lợi hại. Bất quá nhất định không hắn ba ba cha lợi hại, dù sao hắn ba ba cha cùng mụ mụ nương thân là lợi hại nhất. Chương 367, hóa thành hình người. Bởi vì một nhược thân quan hệ, Diêm Lệ Hành, Hắc Cưng, tứ đại hộ pháp đám người ở nửa tháng cung thành đều được đến cao cấp nhất đãi ngộ, tùy ý ra vào, hợp lý yêu cầu đều có thể được đến thỏa mãn, muốn ăn cái gì đều có, muốn ngủ nơi nào đều được. Vừa nói đến ăn châu diện, liền thu Hoàng kim nhất thêm ăn, vừa đến cung thành không lâu cũng đã biết rõ ràng phòng ăn cụ thể vị trí, nửa đêm lặng lẽ chuồn ra quay lại tìm ăn. Diễm Dịch nửa đêm tỉnh lại không thấy Hoàng Kim, biết nó lại nửa đêm lặng lẽ đến phòng bếp đi ăn vụng, vì thế liền đi tìm nó. Cung thành ban đêm không thể so bên ngoài, an tĩnh đồng thời còn có nghiêm ngặt thủ vệ. Hơi chút một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới rất nhiều là người, đặc biệt là gần hai ngày, nửa tháng hương ngắt lấy thời kỳ gần, cung thành thủ vệ gia tăng rồi gấp đôi, ngày đêm đều không thả lỏng cảnh giới. Mặc dù là như vậy, Hoàng Kim cũng có thể xuyên qua thật mạnh thủ vệ, lưu dùng cơm trong phòng tìm ăn. Giống nhau địa phương, cho dù là đại phú đại quý nhân gia, nửa đêm phòng bếp cũng không có gì ăn ngon, cho dù có cũng đã lanh đến hương vị tỏ biến. Nhưng nửa tháng thành cung thành bất động, cho dù là đêm khuya, trong phòng bếp cũng co nóng hầm hập đồ ăn chừng, chỉ cần phía trên một có mệnh lệnh, bọn họ liền lập tức đem đồ ăn đưa đi. Hoàng Kim nhảy lên một cái chính đặt ở lò hỏa thượng trưng lồng hấp, dùng hàm răng đem lồng hấp cái nắp rã phá, cắn ra một cái đậu lớn, đương nhìn đến bên trong trưng một con gà khi, vui vẻ đến nước miếng chảy ròng, không nói hai lời, đem gà ngậm đi, đến góc đi chậm rãi gặm. Ăn ngon ăn ngon, thật sự ăn ngon, nó đều đã lâu không ăn qua như vậy ăn ngon gà. Phòng ăn còn có người, nghe được có động tĩnh liền tới đây nhìn xem, kết quả nhìn đến Hoàng Kim ở gặm bọn họ trưng ở lồng hấp gà, tức muốn hộc máu, cầm gậy gỗ chửi đánh. Người cái này tiểu xúc sinh, cư nhiên đem thành chủ gà cấp ăn, xem ta không đánh cho ngươi. Đừng chạy. Đứng lại. Hoàng Kim Lậm còn dư lại một nửa gà, ở phòng ngăn thượng nhảy xuống xuyến, tránh né kia căn đuổi theo nó đánh vội gỗ, đem toàn bộ phòng bếp làm đến lung tung rối loạn, chén đĩa tất cả rớt ngã trên mặt đất. Sét đánh lên keng. Trong phòng bếp không ngừng truyền ra chén đĩa văng ngã toát thanh âm, đem bên ngoài trải qua thủ vệ cấp kinh động, chạy nhanh tiến vào nhìn xem. Lao Lý, ngươi đây là đang làm gì? Có chỉ xuất sinh đem thành chủ gà cấp ăn vụng, ta đang muốn chảo nó đâu. Gia hỏa này lưu thật sự, như thế nào đều đánh không chúng, các ngươi giúp đỡ. Thị vệ gia nhập, làm trong phòng bếp loạn, nơi nơi đều có thể thấy đánh ánh mắt, thậm chí còn có ánh sáng đao, toàn bộ đều hướng Hoàng Kim trên người đánh, chém. Hoàng Kim dáng người nhỏ xinh, cho dù trong miệng ngậm nửa chỉ gà, nó cũng có thể nhẹ nhàng hiện lên các loại đánh tới gậy gỗ, bổ tới đao. Còn từ những người đó trên đỉnh đầu nhảy qua đi, nhảy ra phòng bếp. Không xong, lần này ăn vụng bị phát hiện, nó muốn chạy nhanh trở về tìm chủ nhân mới được. Nó chạy, nhanh lên truy. Hoàng Kim nghĩ chạy về đi tìm diêm dịch, chính là phía trước lộ đều bị người cấp ngăn chặn, mặt sau lại có người đuổi theo, nó đành phải hướng khác phương hướng trốn, trốn trốn, bất chi bất giác trung trốn vào đặt nửa tháng hương hương Hương Sa thủ vệ muốn so bên ngoài nhiều vài lần, cơ hội là trong ba tầng ngoài 3 tầng, liền tính là một con rùi bò đều phi không đi vào chúng chi là Hoàng Kim cho nên hoàng kim chạy đến lương trong vườn thời điểm đã bị thật mạnh thị vệ vây quanh, mấy chục đem giang loáng dao nhỏ chỉ vào nó, nếu đổi thành là người thường, cho dù là võ công cao cường người, tùy tùy tiện tiện đều sẽ bị chém thành bảy tám đoạn, nhưng nó ngoại lệ. chi chi hoàng kim không cao hứng, trong miệng ngậm gà, ngẩng đầu lên, tám tức nhìn những cái đó vây quanh nó người, phát ra cảnh cáo thanh âm, chớ cho ta, nếu không muốn các ngươi đẹp, thủ vệ căn bản nghe không hiểu hoàng kim cảnh cáo, càng không đem một con nho nhỏ xúc sinh để vào mắt, chỉ là cảm thấy nó trưởng giống kỳ lạ, cho nên tò mò nhìn xem, đây là thứ gì? trước nay chưa thấy qua nha, ta cũng chưa thấy qua, lớn lên long không giống long, hổ không giống hổ, gà không giống gà, này xúc sinh là đánh từ đâu ra? là phòng ăn bên kia chạy tới, hẳn là ăn bụng bị phát hiện, bị người đuổi theo, cho nên xuyên đến nơi đây. kia còn không chạy nhanh đem nó lộng đi. nơi này là hư viên, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ai cũng đảm đường không dậy nổi. hà tất như vậy phiền toái, trực tiếp chém chết tính. vậy tránh đi. chi chi đừng núc ních ta, bằng không cắn chết các ngươi. hoàng kim không ngừng phát ra cảnh cáo, chính là không ai có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì, càng không ai đem nó này chỉ nho nhỏ xúc sinh để vào mắt, vì để người vạn nhất dơ lên đao tới muốn chặt bỏ đi. Hoàng Kim thấy tình huống có ổn, đạo xuống dưới, đem trong miệng gà đem xuống, nhảy đến đạo thượng, ba lượng hạ đem một cây dao gặm thành mảnh nhỏ, sau đó lại nhảy đến mặt khác một cây đạo thượng, tiếp tục gặm, ca ca ca vài cái, đem mười mấy người lao đều cấp gặm không có, chi chi. Đem các ngươi dao đều gặm rớt, xem các ngươi còn như thế nào chém ta. Nay chỉ nho nhỏ đồ vật cư nhiên có thể thanh đao cắn thành mảnh nhỏ, quá không thể tưởng tượng. Sở Hữu thủ vệ đều bởi vì vừa rồi ngạc nhiên một màn xem ngây người mắt, ngây nốc đến độ quên kế tiếp muốn làm cái gì, trơ mắt há hốc mồm nhìn trong tay chỉ còn lại có chôi dao dao, lại đi nhìn xem, kia chỉ vẫn nhỏ, càng vì há hốc mồm. Hoàng Kim mới lười đi để ý những cái đó, ngơ ngác thủ vệ, gặm đủ rồi những cái đó ngạnh bang bang dao nhỏ liền trở về gặm chính mình kia nửa chỉ ra, ngậm ở trong miệng, tiêu căng ngạo mạn mà chạy lấy người. Nhưng lúc này thủ vệ nhóm phục hồi tinh thần lại, mà khác một tầng thủ vệ lại đem Hoàng Kim ngăn lại, không cho nó đi. Người cái này xuất sinh, dám đến lương trong vườn tới Dương Oai, khi tan nửa tháng thành là địa phương nào? Đem nó bắt lại, chào không được liền trực tiếp chém. Đúng vậy. Thủ vệ nhóm được đến mệnh lệnh, lại bắt đầu đối Hoàng Kim tiến hành đuổi giết, hơn nữa so vừa rồi càng vì đi cuồng. Diêm dịch đến trong phòng bếp tìm không thấy hoàng kim, ra tới tìm xem, xa xa mà liền thấy thủ vệ ở tìm căn nguyên hoàng kim, vì thế chạy nhanh chạy tới, đương hắn đuổi tới thời điểm, vừa vặn thấy có người cầm đao muốn chém hoàng kim, kịp thời mở miệng ngăn cản, dừng tay, đừng thương tổ nó, nó là ta vật. Chi chi hoàng kim vốn dĩ tưởng đem những cái đó giao nhỏ đều gặm thành mảnh nhỏ, chủ nhân xuất hiện làm nó đình chỉ muốn làm sự, sau đó nhảy qua đi, nhảy đến chủ nhân trên người, trốn đến trong lòng người hắn, trong miệng còn có nửa chỉ gà, đưa cho chủ nhân. Chi chi chủ nhân, đây là cho ngươi. Chủ nhân thường thường nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có ăn ngon đương nhiên cũng cùng nhau chia sẻ, cho nên nó đem một nửa để lại cho chủ nhân. Cảm ơn hoàng kim, ngươi thật tốt bất quá ta hiện tại không nói bụng, ngươi ăn đi. Diêm dịch cự tuyệt hoàng kim cho hắn mỹ thực, không phải hắn không nói bụng, mà là gà đều ôm hé, mặt trên tất cả đều là bụi bặm, như thế nào ăn Anna? Hoàng kim còn tưởng rằng Diêm dịch là thật sự không nói bụng, cho nên liền chính mình ăn, ba lượng hạ liền đem nửa chỉ gà gặm xong, chỉ còn lại có xương cốt, mà này đó xương cốt toàn bộ đều dừng ở Diêm dịch trên người. Diêm dịch đem xương cốt quét hay, ván giận bài câu, hoàng kim, ngươi đem ta quần áo mới làm dơ, người xấu, về sau không chuẩn ở ta trên người ăn cái gì, nghe được không? Chỉ chi nghe được. đột nhiên toát ra cái tiểu máu hải, làm thủ vệ nhóm càng là giận mình, không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, bảo hộ thân quá trong vườn nửa tháng hương, chất vấn nói, ngươi là nhà ai hải tử? cũng dám ở nửa tháng trong thành Dương Ai, Diêm Dịch là sáng nay vừa mới đến cung thành, nơi này người phần lớn đều còn không quen biết hắn, nếu không phải xem ở hắn là cái hải tử phân thượng, thủ vệ đã sớm động thủ. Ta kêu Diêm Dịch đang muốn làm tự giới thiệu, nhưng còn chưa nói xuất khẩu đã bị người cấp đánh gãy. Một người mặc đẹp đẽ quý giá váy áo nữ tử, ở Đông Đảo thì nữ vây quanh hạ, thỉnh ký lăng nhân mà đi tới, vừa đến hiện trường liền lấy cao cao tại thượng chi tư nói chuyện. là ai dám ở hương trong vườn Dương Ai? Thủ vệ thấy nữ tử, sôi nổi chắp tay ứng quyền, không lương hành lễ, gặp qua Hương Lang tiểu thư, Hương Lang không đem này đó thủ vệ để vào mắt, đối bọn họ không lương hành lễ trở thành là đương nhiên sự, không gọi bọn hắn miễn lễ liền trước dò hỏi Diêm Dị sự, đây là ai hải tử? thế nhưng không xem trọng, làm hắn ban đêm sấm hương viên, các ngươi có biết hương trong vườn đặt nửa tháng hương, vạn nhất nửa tháng hương ra sai lầm làm sao bây giờ? không ai trả lời, mỗi người đều đem đầu thấp đến càng thấp, không dám ngẩng đầu đi xem hương lăng. hương lăng là thái phó chi nữ, từ nhỏ liền đi theo thành chủ cùng nhau lớn lên, cùng thành chủ cùng nhau học tập, luyện võ, có thể nói là thành mai trúc mã, thậm chí có đồn đại, hương lăng sẽ là tương lai thành chủ phu nhân. trên thực tế hương lăng ở nửa tháng cung thành đã lấy thành chủ phu nhân thân phận tự cho mình là, đặc biệt là ở nửa tháng hương ngắt lấy chi này gần thời điểm, hương lăng càng là và ở hương viên, muốn cùng giản sa khê cùng nhau tháo xuống nửa tháng hương, cái này thành chủ phu nhân không tốt lắm trọng, cũng không ai dám trọng bởi vì không ai trả lời, hương lang thực không tao hứng, tức giật quát, cho ta trả lời. Hồi hương lang tiểu thư, đứa nhỏ này nhìn là mắt, chúng ta cũng không biết hắn là nhà ai hải tử. mặc kệ hắn là nhà ai hải tử, nửa đêm tư sấm hương viên chính là tử tội, thừa dịp còn không có kinh động đến thành chủ, các ngươi giải quyết đi. hương lang tiểu thư, xem đứa nhỏ này ăn mặc, không giống như là người bình thường gia hải tử, có phải hay không nên xin chỉ thị một chút thành chủ, biên cho. điểm này việc nhỏ cũng yêu cầu xin chỉ thị thành chủ sao? vẫn là nói ngươi xem thường bổn tiểu thư. không đúng không đúng, thuộc hạ không có ý tứ này. thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh hương lang tiểu thư thứ tội. hừ, xem ở nửa tháng hương sắp có thể ngắt lấy phân thượng, bổn tiểu thư không cùng ngươi so đo nhanh đưa tên tiểu tử thúi này cho ta xử lý rớt. đúng vậy. thủ vệ nhóm không dám đáp tội hương lăng, đành phải đối diêm dịch đầu thủ. diêm dịch đem hương lăng lời nói nghe được danh mạch. rõ ràng, ôm hoàng kim hơi hơi lui về phía sau, nhưng trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, có chỉ là nghi hoặc. hắn hiện tại là chạy chỗ đâu, vẫn là cùng những người này đánh một hồi. nếu là chạy chỗ nói, hắn hoàn toàn có thể thoát được rớt. chính là như vậy đào tẩu cũng quá mất mặt đi, một chút cũng chưa mặt mũi. hắn chính là đường đường tiểu nam tử hắn. nhưng hắn tuổi con nhỏ, võ công lại không cao, thật đánh lên tới chỉ sợ không có gì phần thắng. rốt cuộc là chạy vẫn là đánh đâu. liền ở diêm dịch do dự thời điểm, thủ vệ đã huy đao chém lại đây. Diêm Dịch đang ở tự hỏi, không phản ứng đến lại đây, ngây ngốc mà đứng tại chỗ bất động, chờ kia thanh đao bổ tới. Hắn cho rằng hắn khẳng định sẽ bị chém thật sự thảm, ai ngờ, hoàng kim từ Diêm Dịch trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy đến thủ vệ huy tới đao thượng, bốn con móng vuốt ôm chặt trụ dao nhỏ, sau đó dùng hàm răng thanh đao tử gặm thành mảnh nhỏ, lại dùng miệng ngậm cuối cùng một khối mảnh nhỏ, nhảy đến thủ vệ trên tay, dùng mảnh nhỏ chặt thượng thủ vệ tay. A thủ vệ đao thanh kêu thẳng thiết, vốn định rời đi đem trên tay vật nhỏ ném rớt, há liêu nó lại đi rồi. Lúc này đây thế nhưng là nhảy đến hắn mặt, dùng bốn con móng vuốt đem hắn mặt cắt vài cái đại xoa xoa. A, chi chi hoàng kim mỹ mỹ hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền nhảy trở lại Diêm Dịch trong lòng ngực, chứng mắt đại, đại quả nhỏ mắt, đối Tuy rằng nó nho nhỏ, nhưng nó biết nơi này nhất hư chính là nữ nhân này, chán ghét nữ nhân. So chủ nhân mẫu thân còn chán ghét, giống như chủ nhân mẫu thân cũng không thế nào chán ghét đi. Tất cả mọi người kiến thức đến hoàng kim tiếc khẩu hàm Giang lợi hại, bất quá vẫn là không có bất luận cái gì sợ hãi, chờ chuẩn thời cơ, tính toán lại công kích. Thương năng là cái nhẫn mại cực kém người, không có thể lập tức xong việc làm nàng tức tức giận, lạnh giọng mắng to, "Thủ cơm, tất cả đều là thủ cơm, liền một cái tiểu ma hại đều không đối phó được, dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Toàn bộ cho ta thượng, đem giữa hại tự giải quyết." Đúng vậy, bởi vì đây là phía trên mệnh lệnh, thủ vệ cố không được nhiều như vậy, cho dù hướng một cái tiểu hại tử huy đầu, bọn họ cũng muốn làm. Hoàng Kim còn tưởng lao ra đi gặp dao nhỏ, nhưng Diêm Dịch không cho, đem nó ôm chặt, sử dụng gió mạnh bức lưu người, chính là bởi vì đối hoàn cảnh không quá thủ, hắn muốn gì muốn chạy trốn hồi sở trụ địa phương, kết quả lại ngược lại hướng Hương trong vườn đầu lưu đi. Diêm Dịch xâm nhập hương viên, lập tức xúc động hương trong vườn đầu cơ quan, trận pháp bị nốt trong đó. Hương viên cơ quan trận pháp mở ra động, giản Sa Khê lập tức cảm giác được đến, chạy nhanh mặc tốt quần áo tới rồi. Phát sinh chuyện gì? Là ai tự tiện xông vào hương viên? Hương Lăng đang muốn dẫn người đến hương trong vườn đi bắt Diêm Dịch, lại bởi vì giản Sa Khê tới rồi mà dừng, lập tức thay đổi một trương diện mạo, đi đến trước mặt hắn, ôn nhu là lớp mà nói, Khê ca ca là một cái tiểu Nam Hải mang theo một con kỳ quái thú vật, sớm đến hương trong vườn đi. Tiểu Nam Hải nên không phải là dặn xa khê đoán được có thể là một được thân nhi tử, lập tức chạy đi vào, tưởng tượng trận pháp trung giải cứu Diêm Dịch, lại không ngờ thế nhưng thấy được ngạc nhiên một màn. Hương Lang theo sau cũng theo tiến vào, đồng dạng nhìn đến vô cùng ngạc nhiên một màn, trợn tròn mắt, này, đây là có chuyện gì? Diêm Dịch xông vào chính là đặt nửa tháng hương phòng, mà phòng này đã bị dây đằng bỏ mãn, dây đằng thượng nở khắp đủ loại màu sắc hình dạng tiểu hoa, lấp lánh tỏa sáng, còn có rất nhiều điều thẳng tắp cánh khô, giống như cây cột giống nhau, phá tan nóc nhà, sừng sững với phong trung. ngạc nhiên chính là, này đó dây đằng cư vòng quanh Diêm Dịch chuyển. mỗi một cây dây đằng từ Diêm Dịch trên người qua lúc sau liền bò đến thượng, khai ra càng mỹ càng lượng hoa tươi. Mà trong phòng cơ quan, trận pháp đã to phá, cấu không thành bất luận cái gì nguy hại. Diêm Dịch đặt mình trong với dây đằng bên trong, vui vẻ mà cười, rất là thích này đó dây đằng, có dây đằng tới gần hắn liền dùng tay đi điểm một chút, sờ sờ nó. Thật xinh đẹp nha. Cung Mụ Mụ nương thân dùng linh lực hiện hóa ra tới đằng viên giống nhau xinh đẹp. Các ngươi hảo a. Kỳ Hỉ. Chi Chi hoàng kim với mình, nhảy đến dây đằng thượng, tùy tiện kéo tới một cái chơi đánh đu, còn mời Diêm Dịch cùng nhau tới chơi, Chi Chi chủ nhân chủ nhân, mau tới mau tới, hảo chơi hảo chơi. Chọt nhìn thật sự thực hảo chơi, chỉ là này đó dây đằng thoạt nhìn như vậy thế, hắn ngồi trên đi có thể hay không đem chúng nó áp vào nha. Dây đằng tựa hồ biết Diêm Dịch đang lo lắng cái gì, chủ động vươn một cây thô lớn một chút dây đằng cho hắn, Diêm Dịch Minh Bạch dây đằng ý tứ, chậm rãi ngồi đi lên, chính là mông vừa mới lục tới, mặt sau đột nhiên chuyển đến nghiêm khắc trách cứ thanh. thật to gan, cũng dám trộm đạo nửa tháng hương, nay một cái trách cứ thanh, làm Diêm Dịch đem mông thu hồi, không có ngồi vào dây đằng thượng, mà là xoay người trở về, chấn tinh đối mặt giản xa khê cùng hương lăng, thiên chân vô tà mà bịa giải, ta không có, ta là không cẩn thận xuống tới, hơn nữa là ngươi hại ta xuống tới, hoàng kim chẳng qua là ăn bụng các ngươi một con gà, các ngươi đáng giá đối nó kêu đánh kêu giết sao? mụ mụ nương thân nói cầm người khác vật liền phải đưa tiền, cùng lắm thì ta cho các ngươi tiền là được, nửa tháng hương chính là thế gian hiếm quý linh được, há là tiền tài linh tinh tục tặng vật có thể đồng giá? Ngươi cái này tiểu mắc hải, tự tiện xông vào hương viên, còn chết không thừa nhận, xem ra là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người nữ nhân này thật chẳng ghét, ta đều nói ta là không cẩn thận xông tới, vậy các ngươi còn muốn thế nào sao? Mụ mụ nương thân nói qua, nửa tháng hương là có linh tính linh hảo, nó sẽ lựa chọn chính mình chủ nhân, liền tính trộm cũng trộm không tới. Chớ có lại giạo biện, cha mẹ ngươi không giáo ngươi làm làm người muốn thành thật sao? Cha mẹ ngươi không có giáo ngươi làm người phải hiểu được tôn lão ai âu sao? Liên cơ bản nhất mỹ đức đều không có, ngươi người này nhân phẩm nhất định là là đấu, không nhân phẩm. Ngươi Hương Lăng bị Diêm dịch tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, xúc động ra tay công kích hắn. Giản Khê đang muốn ngăn cản Hương Lăng, chính là không đợi hắn ra tay, trong phòng dây đằng đã đi trước Liên ở Hương Lăng phải đối diêm dịch động thủ thời điểm, trong phòng dây đằng phát ra tê tê thanh âm, có mấy cây dây đằng nhanh chóng leo lên, từ thượng, từ nhỏ, từ trung gian hướng Hương Lăng trên người của tới, đem nàng cả người cô lấy, sau đó là cần, treo ở giữa không trung. A, khê kaka, cứu ta, cứu ta a. Khê kaka. Giản xa khê đối Hương Lăng hành động thật là bất mãn, nhưng vẫn là vì nàng cầu tình, Hương Nhi, xem ở ta phân thượng, tha nàng một lần đi. Dây đằng tựa hồ có điểm không quá vui, do dự thật lâu mới buông ra Hương Lăng, hơn nữa là trực tiếp thu hồi dây đằng. Hương Lăng nguyên bản là bị treo ở không trung, dây đằng toàn bộ thu hồi thời điểm nàng liền từ phía trên rơi xuống, văng ngã cái cứt chó ăn. Có bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu chật vật, có bao nhiêu mất mặt, có bao nhiêu mất mặt. Đáng chết! Thế nhưng hại nàng ở khê ca ca trước mặt ném như vậy lại mặt, này mút trứng nàng nhất định sẽ thảo tính rõ ràng. Dây đằng thu hồi lúc sau liền trở lại diêm dịch bên người, ở trên người hắn bồi hồi không đi, nhìn ra được tới, này đó dây đằng thực thích diêm dịch. Hoàng Kim còn ở dây đằng thượng chơi đánh đu, chơi đủ rồi lúc sau liền nhảy hồi diêm dịch trong lòng ngực. Chi chi chủ nhân chủ nhân, cái này hảo hảo chơi, hảo hảo chơi. Biết biết, ta biết hảo chơi. Diêm Dịch ôm Hoàng Kim, nho nhỏ đầu bay nhanh vật chuyển, tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là bởi vì biết hữu hạn, cho nên căn bản là không giải được cái này bí ẩn, trong lòng đột nhiên có điểm hoang mang rối loạn, hắn nên không phải là xông cái gì đại hoa đi, đều là Hoàng Kim làm hại, bằng không hắn cũng sẽ không chọc phải cái này đại phiền mái. Chi chi chủ nhân chủ nhân, giản xa khê từ đầu đến cuối đều không có sinh khí, không để ý tới hương lăng, đi đến Diêm Dịch bên người, ngồi sồn xuống cùng hắn bình tề đối diện, hòa ái dễ gần mà nói, ngươi chính là Ma Thịnh thiếu chủ, đúng không? Hẳn là đối đi. Phong thúc thúc bọn họ có đôi khi sẽ đều ta thiếu chủ, vị này thúc thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi là cái có nói chuyện quyền lợi người, ngươi tin tưởng ta vừa rồi giải thích sao? Ta cũng không có muốn trộn ngươi nửa tháng hương, ta chỉ là không cẩn thận xông tới, hơn nữa là bị người cấp bởi theo cùng đường mới tiến nơi này tới. Thúc thúc tin tưởng ngươi, thúc thúc chẳng những không trách tội ngươi, ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, vì cái gì nha? Ta xông như vậy nhiều hoa, ngươi thật sự không giận ta sao? Không, ta không sinh ngươi khí, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm nửa tháng hương thành thủ, có ý tứ gì? Nửa tháng hương cho tới nay không chịu ra tới, nhưng lại bởi vì ngươi ra tới, lại còn có khai ra thật nhiều hoa. Ngươi biết này đó hoa có bao nhiêu quý giá sao? Chúng nó đều là thực tốt dược liệu, có thể chữa khỏi ta muội muội bệnh. Ta vốn dĩ cho rằng nửa tháng hương chỉ có thể khai một đóa hoa, ai biết nó khai như vậy nhiều đóa hoa? ta còn là không quá minh bạch, ngươi về sau sẽ minh bạch. Nửa tháng hương nguyện ý nhận ngươi là chủ, ta tôn trọng nàng lựa chọn, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cho ta mấy bó hoa, có thể chứ? A, không hiểu lắm lung tung rối loạn, hắn hồ đồ. Nay nửa tháng hương rõ ràng không phải hắn, vì cái gì cái này thúc thúc muốn hỏi hắn muốn đâu? Liên ở Diêm Dịch không hiểu ra sao thời điểm, trong phòng dây đằng phát ra mãnh liệt qua mang, sau đó chậm rãi gắn kết, biến thành một người, đứng ở nơi đó, lệnh người khiếp sợ. Nửa tháng hương hóa thành hình người. Chương 368, Diêm Dịch Kaka. Ca ca nửa tháng hương hóa thành hình người, biến thành một cái tuổi cùng diêm dịch sắp xỉ tiểu nữ hài, trên người ăn mặc bảy màu váy hoa, trên đầu mang mỹ lệ vòng hoa, tiểu lệ khả nhân, tròn xoe mắt to lấp lánh tỏa sáng, tròn tròn nụn nụn khuôn mặt nhỏ thượng treo nụ cười ngọt ngào, nhợt nhạt má lún đồng tiền làm người xem đến đều say. Như vậy một cái ngọt thanh khả nhân tiểu cô đương, lai lịch thần bí, lệnh người vô cùng kinh ngạc, đều ngơ ngốc mà nhìn nàng, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Ai có thể nghĩ đến một viên thảo thế nhưng đột nhiên biến thành người? Tiểu nữ nhẹ lên dưới chân giày dơm, hướng diêm dịch chậm rãi đi đến, đến trước mặt hắn dừng lại, thức mà làm tự giới thiệu, ngươi hảo, ta kêu nửa tháng hương, cảm ơn ngươi đem ta ngươi tên là gì nha Ta tiêu diêm dịch vì cái gì nói là ta đem ngươi đánh thức là trên người của ngươi ngũ thải thần thạch đánh thức ta mà ngươi lại là thần thạch chủ nhân cho nên nói là ngươi đánh thức ta ngũ thải thần thạch hiện trường người tại đây phía trước không biết diêm dịch có được ngũ thải thần thạch kinh nửa tháng hương như vậy vừa nói toàn bộ đều đã biết giật mình rất nhiều còn ông có một chút tiểu tâm tư ai không biết có được ngũ thải thần thạch nhưng trở thành thiên hạ chí tôn đây là vô số người tha thiết ước mơ bạo vật bao nhiêu người hết cả đời này cũng không thể truy tìm được đến ngay cả thiên tinh môn tổng môn chủ cũng không ngoại lệ liên bởi vì mấy ngàn năm qua, thậm chí là mấy vạn năm, mấy ngàn vạn năm tới đều không có ngũ thải thần thạch tin tức, dần dần thế nhân cho rằng đó là đồn đại trung thần vật, chậm rãi liền không ai lại đánh ngũ thải thần thạch chủ ý. nhưng ai biết ngũ thải thần thạch thế nhưng ra đời, nói như thế tới, này hết thảy không phải đồn đại mà là chân thật việc. diêm dịch vẫn luôn nhớ rõ cha mẹ thân dặn dò, không được dễ dàng làm người biết được hắn người mang ngũ thải thần thạch, chính là trước mắt giống như giấu không được nha. làm sao bây giờ? hương lăng cái thứ nhất từ kinh ngạc từ phục hồi tinh thần lại, ở dặn xa khê bên thay đề nghị, góp lời, khê ca ca, thừa dịp ngũ thải thần thạch còn không có rơi vào người khác trong tay, ngươi chạy nhanh chiếm cho riêng mình, một khi mất đi tiên cơ, về sau liền không tốt như vậy cơ hội mũ thải thần thạch chính là so nửa tháng hương chân quy gấp trăm lần đâu. Khó được có cơ hội như vậy, ngươi phải nắm chặt. Ngươi cấm miệng, nói ít đi một câu. Giản sa khê từ trước đến nay ôn văn nho nhã, không thích lấy thân vật áp. Ngươi, là cái khiêm khiêm có tử, nhưng thật sự là chịu không nổi dường lăng, nửa khí hung chút. Sau đó không để ý tới nàng, nhìn diêm dịch cùng nửa tháng hương, trong lòng tuy rằng còn có điểm điểm nghĩ mũ thải thần thạch, bất quá cũng không có nghĩ tới dùng đe tiện thủ đoạn cướp đoạt. Mũ thải thần thạch cùng nửa tháng hương so sánh với, hắn để ý vẫn là nửa tháng hương nhiều một ít. Chậm rãi đi lên trước, đón ở nửa tháng hương trước mặt, hoa ái dây đồn hỏi, hương nhi, ngươi biết ta là ai? Sao? Nửa tháng hương lắc đầu lại gật gật đầu, Thiên Chân vô tạp mà trả lời: "Ta biết đến, ngươi chính là loại dưỡng ta người, theo lý thuyết xem như phụ thân ta. Ta biết dưỡng dục chi ân nương dung tuyển tương báo, ta cũng biết ngươi giống dùng nửa tháng hương cho ngươi muội muội chữa bệnh." Nửa tháng hương mặt mang mỉm cười nhìn giản Sách Khê, cũng không bài xích hắn, tay phải trưởng vươn tới, bảy màu ánh sáng hiện lên sau, tay nàng trưởng thượng liền xuất hiện hai đóa thất sắc hoa, tinh ánh lấp lóe, loé loáng mắt quá mang. "Cha, này hai đóa hoa là ta báo đáp ngươi loại dưỡng chi ân. Một đóa ngươi có thể lấy ra cho ngươi muội muội chữa bệnh, mà khác một đóa ngươi có thể chính mình ăn." "Cấp cha nghe thấy cái này xưng hô, giản xa khê trong lòng vô cùng kích động, thật đúng là đem nửa tháng hương trở thành là hắn nữ nhi, càng xem càng thích, thích đến lên tiếng. Ai? thật là cha hảo nữ nhi. Cha cũng là ta hảo cha nha. mấy năm nay ngươi đối ta như vậy hảo, ta đều biết đến. vốn dĩ ta linh lực không đủ, còn không thể hóa thành hình người. Hôm nay nếu không phải gặp ngũ thải thần thạch, ta khả năng còn phải kể tới trăm năm mới có thể tu luyện thành hình người. này có lẽ chính là ngươi cơ duyên đi. lại có lẽ là ông trời ý tứ, là ông trời làm diêm dịch trong lúc vô ý xông vào hư viên, đánh thức ngủ say ở nửa tháng hương sinh linh. Liên bởi vì là ngũ thải thần thạch tác dụng, cho nên nửa tháng hương trước thời gian hóa hình, bởi vậy là cái tiểu nữ hải. cái gì là cơ duyên? chính là ngươi cùng ngũ thải thần thạch duyên phận duyên phận nửa tháng hương nhìn về phía diêm dịch đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào vui vẻ nói diêm dịch ca ca ngươi nghe được sao cha nói chúng ta có duyên phận đâu hoặc là chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau diêm dịch không muốn theo tới lịch không rõ người nhắc lên quan hệ đơn giản biện giải lúc sau liền nhìn giản Sa khê nghiêm túc hỏi vị này thúc thúc nếu ngươi nửa tháng hương không có tổn thất đó có phải hay không có thể phóng ta đi trở về không đợi giản xa khê có đáp lại hương lăng đã trước mở miệng thì lăng nói muốn chạy không dễ dàng như vậy trừ phi đem ngũ thải thần thạch lưu lại giản xa khê thực không đau hứng tức nhìn hương lăng càng nghiêm khắc mà trách cứ nàng hương lăng ngươi sao có thể như thế quá mức cho ta an phận điểm, bằng không liền hồi nhà ngươi đi. Khe Kaka, ta làm như vậy đều là vì ngươi nha. Hiện giờ ngươi đã được đến nửa tháng hương, nếu là lại có ngũ thải thần thạch nói, nhất định có thể trở thành thiên hạ chí tôn, đến lúc đó còn sợ thiên tinh môn sao? Từ nửa tháng hương mọc dễ nảy mầm lúc sau, ngươi vẫn luôn sợ hai thiên tinh môn tới cướp lấy, một khi ngươi có ngũ thải thần thạch, liền có thể cái gì đều không sợ. Mọi việc khả ngộ bất khả cầu, ngươi minh mặt sao? Ngũ thải thần thạch đều chính mình cho ngươi đưa tới cửa tới, này không phải ông trời an bài sao? Khe Kaka, ngươi còn ở do dự cái gì? Chạy nhanh đem ngũ thải thần thạch cấp đoạt lại đây nha. Nếu ngươi không thành lòng động thủ, vậy ta tới. Hương Lang không muốn làm ngũ thải thần thạch cứ như vậy từ nàng trước mặt trốn, không màng giản xa khê phản đối, đối Diêm Dịch ra tay, giúp cấp đoạt ngũ thải thần thạch. Diêm Dịch thân hình trận lóe, né tránh Hương Lang công kích, lại dùng gió mạnh bước chạy trốn, kết quả lao ra cửa thời điểm đụng vào người, đâm vào nhau. Mục Nhược Hân ban đêm nghe được nửa tháng cung thành thủ vệ tiếng chói thai tạp, lên hỏi cái đến tận cùng, biết được là có một cái tiểu nam hài ôm một cái kỳ quái vật nhỏ xâm nhập thư viên, lập tức đến Diêm Dịch trong phòng đi tìm, không tìm được nghi tử, trực tiếp dẫn hương viên đi tìm, kết quả vừa vào cửa liền có cái đồ vật hướng nàng trong lòng lựu đâm, cũng may nàng chạm đến ổn, bằng không đã bị đụng nã. Đại phục hồi tinh thần lại, thấy rõ trong lòng lực nhân nhi lại là nàng bảo bối nhi tử, vui vẻ không thôi, tiểu dễ, cuối cùng làm mụ mụ tìm được rồi. Nguyên nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mụ mụ nương thân, có hư nữ nhân khi dễ ta. Diêm dịch hướng một nhược thân tối quất, bất quá trên mặt lại không có một chút sợ hãi chi sắc. Một nhược thân hiểu biết chính mình nhi tử, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm người khi dễ, nhưng vẫn là tức giận cao giống là cái nào ghê tởm nữ nhân khi dễ ta nhi tử? Hương Lang không biết một nhược thân lai lịch, trong lòng còn tưởng niệm ngũ thải thần thạch, một nhược thân buồn, nàng càng buồn, không muốn ở khí thế thượng thua nửa phần. Ngươi đang nói ai ghê tởm đâu? Ai ứng chính là hai mái, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu, so heo còn chuẩn. Ngươi ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thì thế nào? ngươi khi dễ ta như tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta mắng ngươi sao? nha đầu túi, tìm chết. Hương Lăng tức muốn hùng máu, cãi nhau đã không thể hạ giận, vì thế liền ra tay, hơn nữa động tác cực nhanh, chiêu số thản nhẫn, vừa ra tay chính là chí mạng chiêu số. Hương Lăng, đừng. Một nhược hân đứng ở tại chỗ bất động, đơn giản huy động một chút ngón tay, mấy cái quang điểu từ tay nàng chỉ từ chảy ra, tiếp xúc đến không khí lúc sau biến thành cứng còi dây mây, đủ số hướng Hương Lăng trên người bay đi, đem nàng cuốn lấy kín mít. Như thế nào lại là dây mây? ngươi. Bung ta ra hương lăng cả người bị dây mây trói đến giống cái bánh trưng, Tứ Chi vô pháp đúc đích, căn bản không có biện pháp lại công kích người, giờ này khắc này đang ở liều mạng dây rựa, tưởng đem trên người dây mây tránh thoát rớt, nhưng ai biết nàng càng là dùng sức dây rựa, dây mây quấn lấy càng chặt, rơi vào đường cùng đành phải hướng giản xa khê cầu cứu, khê ca ca, cứu ta. Giản xa khê âm thầm cảm thán một tiếng, tuy rằng thực buồn bực hương lăng vừa rồi hành động, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, không thể không vì nàng cầu cứu tình, diễm vũ nhân, còn tỉnh ngươi giờ cao đến khẽ, phóng nàng một con ngựa. Nàng là gì của ngươi? Mục Nhược Hân hỏi một đàng trả lời một nẻo, cũng không có lập tức đáp ứng thả hương lăng, còn tưởng tiếp tục sửa chữa nàng. Dám động nàng bảo Bối Như Tử, không đem cái này Hương Lăng toàn bộ chết điếp, nàng khí khó tiêu. Nàng là sư phụ ta chi nữ, từ nhỏ cùng ta cùng lớn lên, xem như ta một cái muội muội đi. Muội muội? Cái này trả lời làm Hương Lăng bị chịu đại kích, thiếu chút nữa thương tâm khóc ra tới. Nàng cho rằng Khê Ca Ca là đem nàng trở thành thê tử đối đãi, không thể tưởng được cư nhiên là muội muội. Nàng chỉ là muội muội? Chỉ là muội muội sao? Mục Nhược Hân còn muốn lại xác định hỏi một lần, lấy này tới tra Tấn Hương Lăng. Đúng vậy, chỉ là muội muội. Nếu nàng là muội muội của ngươi, vậy ngươi cái này làm ca, ca có phải hay không hẳn là hảo hảo giáo giáo chính mình muội muội làm người xử sự, sự đạo lý? Ta không biết hôm nay buổi tối cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng Ta Nhi Tử sẽ không vô duyên vô cớ treo chọc các ngươi, càng sẽ không ngang ngược vô lý khi dễ người. Vừa rồi ở tới trên đường ta đã đem sự tình đại khái biết rõ ràng, nếu giản thành chủ là vì một con gà muốn lòng dạ Ta Nhi Tử, như vậy Ta nguyện ý trả tiền mua này chỉ gà, tính cả đánh vỡ chén đĩa cùng bồi thường. Diêm Phu Nhân un chúng, việc này đều không phải là như thế, đêm nay việc chỉ là một cái hiểu lầm. Ta ở chỗ này hướng Phu Nhân bồi cái không phải, còn Thịnh Phu Nhân nhiều hơn tha thứ. Hảo đi, xem ngươi phân thượng, ta tạm tha nàng một lần. Một hân đem dây mây thu hồi, thả lăng. Hương Lăng vẫn là có điểm không quá cam tâm, một bên xoa bị làm đau cánh tay, một bên hung tận mà chửng mắt một người hân, thận đến là nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Khê Kaka thế nhưng phải đối nàng ăn nói khét nép. nên không phải là Hương Lăng đã đoán được một người hân thân phận. Lúc này mới minh bạch chính mình vừa rồi phạm vào một cái bao lớn sai lầm, lúc này đã vô tâm tư lại đi hận một người hân, liền sợ giản xa khê bởi vì chuyện này chán ghét nàng. Nàng sớm mấy ngày liền nghe theo nửa tháng cung thành trụ vào một ít nhân vật lợi hại, những người này có năng lực chữa khỏi giản y hay đũ bệnh, cho nên cung thành người đối bọn họ đều là tất cung tất tính. Không xong, nàng sống đại hoạ. Giản xa Khê cũng không ở ngay lúc này cùng Hương lang so đo, Thú Mộc Nhược Hân nói lời cảm tạ, "Đa tạ Diêm phu nhân, ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ cho nàng một lần cơ hội, nếu còn có lần sau, liền tính là Thiên Hoàng lão tử tới cấp nàng cầu tình cũng vô dụng. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có lần sau." "Hảo, ta tin tưởng ngươi." "Tiểu dễ, lát lộn một buổi tối, ngươi cũng mệt mỏi đi, Mụ Mụ mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta hôm nay muốn cùng Mụ Mụ nương thân cùng nhau ngủ." "Không thành vấn đề." Diêm Dịch nắm một lượt hân tay cùng nàng đi. Nửa tháng Hương chạy chậm theo sau, gọi lại hắn, "Diêm Dịch ca ca, từ từ ta." "Diêm Dịch ca ca." Mộc Nhược hân nghe thấy cái này kỳ quái xưng hô, quay đầu xem, nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu nữ hải, còn nhìn đến nàng trên đầu vàng hoa, trợn tròn mắt. Nàng rốt cuộc là người nào? Trên người thế nhưng có như vậy cường đại một hệ chi lực. Ta muốn cùng Mụ Mụ Nương Thân đi trở về, ngươi không cần đi theo ta, đi theo ngươi trả đi. Diễm Dịch không nghĩ làm nửa tháng hương đi theo, huyện chuyện cự tuyên nàng. Kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không chán ghét nửa tháng hương, chỉ là không quá thói quen có người đi theo. "Chính là ta tưởng đi theo ngươi nha." Diễm Dịch kaka, ngươi làm Mụ Mụ Nương Thân cũng mang ta cùng nhau đi, được không nha? Nửa tháng hương nu nhược đáng thương cầu xin, ngẩng đầu lên, ba ba mà nhìn Mộc Nhược Vân, "Cô nàng, Mụ Mụ Nương Thân, ngươi cũng dẫn ta đi, được không?" Lam ơn, không phải người nào đều có thể xưng hô nàng vì mụ mụ nương thân hảo đi. Bất quá cái này tiểu nữ hài làm cho người ta thích, nàng về sau nếu là cũng có thể có như vậy một cái nữ nhi, vậy là tốt rồi. Mục Nhược Hân cũng không có đáp lại, chỉ là dùng yêu thích ánh mắt nhìn nửa tháng Hương. Dặn xa khê luyến tiếp nửa tháng Hương, ở Mục Nhược Hân đáp ứng phía trước giữ lại nàng. Hương Nhi, ngươi vừa rồi không phải đem ta trở thành cha sao? Ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là lưu tại cha bên người, cha sẽ chiếu cố ngươi. Chính là ta luyến tiếp diêm dịch Kaka nha. Hắn là đánh thức ta người, ta tưởng đi theo hắn, kia cũng đến chờ ngươi trưởng thành mới được. Ngươi hiện tại còn như vậy tiểu, đi theo hắn không chỉ có không thể chiếu cố hắn, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền toái nghe cha nói, trước lưu lại, chờ lớn lên lúc sau lại đi tìm hắn, được không? Tạ ơn. Cha nói được cũng rất có đạo lý. nửa tháng hương gật gật đầu, bị giản sa khê thuyết phục, sau đó đi trở về đến giản sa khê bên người, học diêm dịch dắt giản sa khê tay, hướng hắn từ biệt, diêm dịch các ca, ta hiện tại liền không đi theo ngươi, chờ ta lớn lên lúc sau lại đi tìm ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ta nga. Hảo, ta sẽ nhớ do ngươi. diêm dịch lễ phép đáp lại, kỳ thật căn bản không nghĩ tới về sau cùng nửa tháng hương còn có cái gì gặp nhau cơ hội. nghĩ đến đây, trong lòng không biết như thế nào, có điểm tiểu khổ sở, không bỏ được. diêm dịch còn tưởng cùng nửa tháng hương từ biệt gì đó, đột nhiên nhìn đến hương lăng cái kia gầy tởm ánh mắt, gì lời nói đều không đi nói, chạy lấy người trên đời này người đáng ghét không phải giống nhau nhiều. Mục Nhược Hân mang diêm dịch rời đi hương viên, bên ngoài thủ vệ không ai dám ngăn cản, phân hai bên lui về phía sau, đem lộ nhường ra tới. nhưng mà Mục Nhược Hân vừa đi, Hương Lăng liền bùn bùn đoán giận không ngừng. khê ca ca, ngươi thật sự không tính toán đem ngũ thải thần thạch đoạt lấy tới sao? nếu ngươi không đoạt, tự nhiên sẽ có người khác đi đoạt lấy. nếu như bị thiên tinh môn người đoạt đi rồi, vậy ngươi chẳng phải là càng bị khó? ta biết đoạt người đồ vật không tốt, nhưng kia không phải giống nhau đồ vật, liền tính lại thánh khiết người cũng sẽ khởi ý niệm. đủ rồi, về sau không chuẩn nhắc lại ngũ thải thần thạch sự. Hương Lăng, ngươi hôm nay hành động làm ta phi thường bất mãn, ngươi hiện tại bắt đầu, ngươi về nhà đi trụ, không có ta cho phép, không được tùy ý vào cung thành giản xa khê không nghe hương lăng vương nghĩa, càng không thèm nghĩ ngũ thải thần thạch, trong lòng đều là vừa đến nữ nhi, đem nàng dựng bế lên đới, thân thiết mà đỗ nàng, hương nhi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, cha sẽ thỉnh lão sư giáo ngươi đọc sách biết chữ, học tập vô công. hảo a hảo a, ta bụng giống như nói nói, có hay không đồ vật có thể ăn nhá? đương nhiên là có, cha hiện tại lập tức làm người cho ngươi chuẩn bị tốt thật tốt ăn. cảm ơn cha, cha thật tốt, hương nhi thích cha, cha cũng thích hương nhi, hương nhi là hắn hoa tâm huyết gieo trồng ra tới, trong đó cảm tình so cha con chi tình còn trọng, đem nàng trở thành hắn nữ nhi không quá. hai cha con cứ như vậy ở mọi người ánh mắt dưới, tú bọn họ cha con chi tình, chạy lấy người, ném xuống hương lăng ở nơi đó không người hỏi thăm. Hương Lăng tức giận hậm hận, hắn không thể có thể biến thành Giản Sa Khê trong lòng ngực nửa tháng hương, nhưng nàng Trung Quy không phải. Nàng sinh ra thời điểm, Giản Sa Khê đã gieo nửa tháng hương, cha vì dành được Giản Sa Khê yêu thích, cố ý ở tên nàng lấy một cái hướng tự, hy vọng Giản Sa Khê có thể giống đối đãi nửa tháng hương giống nhau đối đãi nàng. Nhưng kết quả Trung Quy vẫn là không lệnh người với ý. Nàng không cam lòng a. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Giản Sa Khê đi rồi không bao lâu, Giản Y cười liền tới rồi, nhìn đến Hương Lăng còn ở, cảm thán nói: "Hương Lăng tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi thôi, bằng không Kaka sẽ tức giận. Ta trước nay chưa thấy qua Kaka như vậy sinh ngươi khí, vừa rồi ta đã đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, chuyện này xác thật là ngươi không đối. Ta nơi nào sai rồi?" Hương Lăng đã khổ sở đến muốn chết, Giản Y cười lại tới nói, bậc này vì thế dội đổ bì leo, nàng thật sự không thể chịu đựng được được, dội lớn ra tới. Giản Y cười vốn dĩ tưởng hảo hảo nói chuyện, ai ngờ Hương Lăng là loại thái độ này, mà nàng cũng là tính tình táo bạo người, cũng giống lên trở về, vốn dĩ chính là ngươi sai, ngươi đến bây giờ cư nhiên còn không biết sai, chính là đơn giản một con gà mà thôi, bị các ngươi nháo đến gà bay chó sửa, ngươi không cảm thấy thực quá mức sao? Diêm phu Nhân là tỷ tỷ của ta ân nhân cứu mạng, cũng chính là ta ân nhân cứu mạng, ta không cho phép ngươi đối ta ân nhân cứu mạng như thế vô lễ. Cười cười, liền ngươi cũng hướng về nữ nhân kia, cái gì nữ nhân kia? Nàng là tỷ tỷ của ta ân nhân cứu mạng. Nàng Hương Lăng không nói gì phản bác, biết dùng cái này lý do không thể biện giải ra bất luận cái gì sự, rốt cuộc giản xa khê cùng giản y cười quá mức để ý giản y hề nu, vì thế lấy mặt khác sự tới nói, chúng ta không nói cái này, liền nói ngũ thải thần thạch. Ngươi cũng biết ngũ thải thần thạch ý nghĩa cái gì, hiện giờ nó liền ở các ngươi bên người, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ xuống tay vì cường sao? Kaka nói, ngũ thải thần thạch có linh tính, sẽ chính mình nhận chủ nhân, linh tính ngươi muốn cấp cũng đoạt không đến. Hương Lăng tỉ tỉ, ngươi hôm nay thật sự sai rồi. Kaka ở nổi nóng, ngươi vẫn là trước rời đi đi, chờ hắn khí qua lại nói. Cười cười, các ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Có trách ca ca không thích ngươi, ngươi thật là tính tính, rốt cuộc đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói như vậy nhiều khó nghe nói thật sự không tốt, các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hương Lang hướng cửa đi ra, khen ra một bước thời điểm còn quay đầu lại luôn mãi cường điệu chính mình lời nói, một ngày nào đó, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Giản y gì cười bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không cảm thấy bọn họ sẽ hối hận. Nửa tháng thành từ trước đến nay cùng thế vô tranh, căn bản không muốn làm cái gì thiên hạ trí tôn, chỉ nghĩ có một phương yên vui nơi. Những năm gần đây bọn họ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trị liệu tỷ tỷ bệnh thương, hiện giờ tỷ tỷ bệnh mau hảo, bọn họ đã không có gì nhu cầu, chỉ cầu bình an vui sướng. Đến nơi cái kia ngũ thải thần thạch, được đến chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng là phòng tay khoai lang đâu. Nửa tháng hương hóa thành hình người, ngũ thải thần thạch ở diêm dịch trên người, những việc này quá nhiều người biết, căn bản giấu không được. Ngày hôm sau buổi sáng đã truyền khắp toàn bộ nửa tháng cung thành, rất nhiều người ngầm đều ở nghị luận chuyện này. Đồn đại, ai được đến ngũ thải thần thạch là có thể trở thành thiên hạ chí tôn, hiện giờ ngũ thải thần thạch ở một cái tiểu mao hài trên người, chẳng lẽ hắn sẽ là thiên hạ chí tôn? Nay như thế nào khả năng? Thượng Hà cũng biết nửa tháng hương hóa thành hình người sự, càng biết ngũ thải thần thạch rơi xuống, lập tức phi thư trở về bẩm báo. Nửa tháng hương đã hóa hình, lại có linh tính, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không rất khó được đến nàng một hoa như thế xem ra hắn nhiệm vụ này xem như thất bại, hiện giờ chỉ có thể bay công chủ tội, khắc lập công lớn tương đề. lấy ngũ thải thần thạch trở về báo cáo kết quả công tác, sẽ so lấy nửa tháng hương trở về báo cáo kết quả công tác muốn tốt hơn gấp trăm lần. Không chỉ có là Mạc thượng hạ ở đánh ngũ thải thần thạch chủ ý, ngay cả bên ngoài được đến tin tức người cũng sôi nổi đánh lên chủ ý, tìm mọi cách trà trộn vào nửa tháng cung thành, tiếp cận diêm dịch, tìm cơ hội ăn cắp ngũ thải thần thạch. Thủy linh biết chính mình thời gian không nhiều lắm, lại còn có nhiều rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bất quá này đối nàng mà nói là chuyện tốt. Nếu nàng ngũ thải thần thạch, Diễm lệ hành chưa chắc sẽ cho rằng là nàng trộn. rốt cuộc hiện tại muốn cướp đoạt ngũ thải thần thạch người rất nhiều, chưa chắc có thể khẳng định người là nàng trên 369, đồng bệnh tương liên. Vừa mới bắt đầu cũng không bao nhiêu người biết Ngũ Thải Thần Thạch rơi xuống, trải qua hương biên kia sự kiện một loạn, diêm dịch hiện giờ đã trở thành rất nhiều người trong mắt mục tiêu, mỗi người đều tưởng cướp lấy trên người hắn Ngũ Thải Thần Thạch. Một Nhược Hân không thể tưởng được tin tức sẽ truyền đến nhanh như vậy, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là thực tức giận, nhưng lại không biết nên đi khi ai, biết rõ Ngũ Thải Thần Thạch đã tàng không được, rứt khoát liền thoải mái hào phóng mà làm người xem, dùng một cây đao kiếm chém không ngừng, hỏa dung bất diệt kim tơ tạm tuyến đem Ngũ Thải Thần Thạch xuyên hảo, mang đến diêm dịch trên cổ, cũng ở kim tơ tạm tuyến thượng thi lấy to pháp, người ngoài không được tùy ý đụng. Vào, càng không thể dễ dàng lấy đi. Diêm dịch cứ như vậy thoải mái hào phóng đem ngũ thải thần thạch mang ở trên cổ, tùy người đều có thể thấy, nhưng lại không động đại đến, chỉ có thể nhìn tâm ngứa. Thủy Linh hai ngày này ánh mắt đều ở Diêm dịch treo ở trên cổ ngũ thải thần thạch, trong lòng tính toán nên làm như thế nào mới có thể bắt được tay, không nghĩ tới nàng nhất cử nhất động đều ở người nào đó dưới mí mắt. Một nhược hân trước nay liền không chân chính tin tưởng qua Thủy Linh, vẫn luôn để phòng nàng, khởi điểm còn nhìn không ra Thủy Linh ý đồ, nhưng hai ngày này liền đã nhìn ra, không tự chủ được mà vì Diêm Lệ Hành cảm thấy lo lắng. Nếu Thủy Linh thật là vì ngũ thải thần thạch mới lưu nghiêm khắc thực hiện bên lợi, nghiêm khắc thực hiện biết chân tướng sau nhất định rất khổ sở đi. Giống loại này nữ nhân, nàng muốn sớm một chút xử lý rất mới được, miễn cho cảnh mẹ để con bên ban thời điểm một lượt hơn cấp diêm dịch tắm rửa cố ý đem ngũ thải thần thạch bắt lấy cùng quần áo cùng nhau đặt ở bên cạnh trên giá sau đó liền cấp nhi tử tắm rửa đại đại thao tắm diêm dịch đang ở bên trong chơi thủy hoàng kim ở bên trong bơi lội có đôi khi còn bị diêm dịch tấn đến trong nước sặc, uống lên không ít nước tắm chi chi chủ nhân xấu xa ta nơi nào hỏng rồi ta là ở giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ ngươi nhìn xem ngươi trên người như vậy giờ không rửa sạch sẽ sao được chi chi ta nơi nào ômế ta sạch sẽ hương hương hoàng kim ở trong nước kiềm chế đem cái đuôi tiểu gia tới đắc ý rào rà triển lãm chính mình sạch sẽ cái đuôi nếu ngươi đã sạch sẽ vậy đừng lãng phí thủy Diêm dịch bắt lấy Hoàng Kim cái đuôi, làm bộ muốn đem nó quăng ra ngoài. Hoàng Kim gắt gao ôm Diêm dịch tay, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, cầu xin kêu hô, Chi Chi chủ nhân. Nhấc gan Hoàng Kim, đầu ngươi chơi, Chi Chi. Trở về tiếp tục tẩy đi, nhớ rõ rửa sạch xét điểm. Diêm dịch lại đem Hoàng Kim ném về đến thau tắm chung, cùng nó cùng nhau tẩy. Một Nhược Hân ở một bên cấp Nhi Tử tắm rửa, kỳ thật thất thần, cô ý đem thời gian kéo thật sự lâu, đôi mắt góc phụ thường thường nằm hướng bên cạnh trên giá áo quần áo. Qua lâu như vậy, nàng cho rằng cái này Kê không dùng được, đang định cấp Nhi Tử mặc quần áo thời điểm, đột nhiên cảm giác được động tĩnh, vì thế cấp Nhi Tử đánh an tính thủ thế, ở dùng ánh mắt nói cho nói dựa theo kế hoạch hành sự. Diêm Dịch nhìn đến một nhựa thân thủ thế, biết nên làm như thế nào. Gật đầu lúc sau liền đem Hoàng Kim từ trong nước bắt được tới, sau đó lại ném về đến trong nước, đi theo diễn chơi. Hoàng Kim, ngươi quá bẩn, muốn nhiều tẩy tẩy. Ngươi nhìn xem ngươi mà bên trong còn có bụi bám đâu? Nơi này cũng muốn tẩy tẩy, còn có nơi này, nơi này. Chi Chi Hoàng Kim bị làm cho bảy vượng tám tố, trăng váng, còn uống lên không ít thủy, sắp đến có chịu, dưới sự tức giận dùng tứ chi hoa thủy đem thủy đá đến Diêm Dịch trên mặt đi. Chủ nhân hôm nay xấu xa, láo khi dễ nó, nó hảo tăng tâm nha. Hoàng Kim, ngươi bướng bỉnh có phải hay không? Xem ta như thế nào sửa cho ngươi. Còn tới, một người một cứ như vậy ở trong tắm chơi phi tiên, diễn tiếng động không ngừng một nhược hơn khi thì ra tiếng nói một chút nhưng trong lòng còn lại là hy vọng diêm dịch cùng hoàng kim nháo đến càng lớn thanh căn tốt đôi mắt góc phụ ngắm một bên quần áo nhìn đến quần áo một chút di động vì thế miễn hóa ra chính mình một cái phân thân từ góc vòng đến phía trước tin tưởng thấy thủy linh đang suy nghĩ phương nghị cách căn cắp nàng đặt ở trên quần áo ngũ thải thần thạch nhưng nàng cũng không động thanh sắc tránh ở chỗ tối xem chờ thủy linh đem ngũ thải thần thạch bắt được trên tay lúc sau nàng mới ra tiếng nghiêm khắc thực hiện ngươi thấy được đi đây là ngươi sở tin tưởng nữ nhân. Thủy Linh vừa nghe đến Mục Nhược Hân thanh âm, hoảng sợ, sợ tới mức thiếu chút nữa đem mới vừa bắt được tay Ngũ Thải thần thạch cấp lộng rớt, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cầm chắc nơi tay, tâm hàm ý loạn nhìn phía trước Mục Nhược Hân, sau đó lại quay đầu lại đi xem mặt sau cái kia Mục Nhược Hân, phát hiện có hai cái. Không xong, nàng thế nhưng bên mất Mục Nhược Hân sẽ ảo ảnh thuật. Mới tưởng rằng Mục Nhược Hân còn ở bên trong, ai ngờ đã đến bên ngoài tới. Không chỉ có là Mục Nhược Hân, Diêm Lệ hành theo sau cũng từ trong một góc đi ra, đầy mặt thương tâm cùng tuyệt vọng, thậm chí không muốn tin tưởng chính mình hai mắt chứng kiến đến sự thật, nhưng sự thật chính là sự thật, liền tính hắn không tin cũng không thay đổi được. Hắn vẫn luôn đều ở đại ca, đại tẩu trước mặt bảo đảm thủy linh sẽ không làm thực xin lỗi bọn họ sự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào đều tin tưởng không được. Thủy linh, không thể tưởng được ngươi thật là vì ngũ thải thần thạch mà đến, ngươi phía trước sở làm hết thảy đều là giả, đúng hay không? Thủy linh thấy được diêm lệ hành trong mắt thương tâm, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, không mừng ngôn ngữ nàng không thể nào biện giải, cũng khó có thể biện giải. Việc đã đến lúc này, nàng chỉ có thể lựa chọn đem ngũ thải thần thạch mang đi, lấy về đi báo cáo kết quả công tác, về sau sự về sau lại làm đánh Chính là đang lúc nàng muốn thoát đi thời điểm lại phát hiện trong tay ngũ thải thần thạch chậm rãi hóa thành cuối cùng biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Không xong, đây là một cái bẫy. Mộc Nhược Hân đem chân chính ngũ thải thần thạch lấy ra tới, làm Thủy Linh xem một cái liền thu hồi đi, dùng châm chọc miệng lươi nói, đây là một cái làm ngươi lộ ra gương mặt thật bây giờ. Thủy Linh cô nương, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Thủy Linh lắc đầu, không lời nào để nói, cũng không đột thủ, cứ như vậy đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ là đang đợi Mộc Nhược Hân tùy ý xử trí. Diêm Lệ hành đi phía trước đi một bước, đứng ở Mộc Nhược Hân phía trước, giỗi tay ngăn lại nàng, mang theo phẫn nộ cầu tình, đại cổ, xem ở nàng đã từng trợ chúng ta lui lịch phân thượng, tha nàng một lần đi, liền lúc này đây. Nàng sở dĩ giúp các ngươi lui lịch đó là bởi vì nàng tưởng lừa gạt ngươi lưu tại chúng ta bên người, cho chính mình sáng tạo ăn trộm ngũ thải thần thạch cơ hội. Mộc Nhược Hân không muốn tin tưởng Thủy Linh một đinh nửa điểm. Từ Thủy Linh ăn trộm ngũ thải thần thạch kia một khắc thời, nàng cũng đã đem người này trở thành nữ nhân. Đại Tẩu, coi như là xem ở ta trên mặt, bỏ qua cho lúc này đây đi. Lúc này đây lúc sau, ta cùng nàng từ đây lại không có bất luận cái gì liên quan. đều là ta sai, ta đã sớm một chút vạch trần nữ nhân này gương mặt thật, như vậy ngươi liền sẽ không. Đại Tẩu, liền lúc này đây, chỉ này một lần. Mộc Nhược Hân thật sự không lây chuyển được, đành phải đáp ứng rồi. Cấp nước linh hạ nghiêm khắc cảnh cáo, xem ở nghiêm khắc thực hiện phân thượng, ta tha cho ngươi một lần, lần sau ngươi tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào mắng mũi. Ngươi lập tức cút cho ta. Cho dù bị hiểu lầm, Thủy Linh cũng không biện giải, biện giải cũng vô dụng, nàng đích xác xác có mục đích khác, cho nên một câu không nói, xoay người chạy lấy người. Đương xoay người lúc sau nàng mới làm trong ánh mắt nước mắt chảy xuống, không muốn làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng khóc thút thít, nhanh chóng rời đi. Diêm Lệ Hành bởi vì chuyện này thâm chịu đả kích, cảm xúc rất là hạ xuống, vô tâm tình làm bất luận cái gì sự, đem chính mình nuốt ở trong phòng, ai đều không nghĩ thấy. Hắn lần đầu tiên đối nào đó nữ nhân động tâm, chính là nữ nhân này lại là có mục đích riêng, từ đầu đến cuối đều ở lợi dụng hắn, hắn thật sự tức giận, nhưng mà lại khí lại có thể như thế nào? Liên tính đem mệnh khí không có cũng không thay đổi được sự thật. Hắc Dương biết Diêm Lệ Hành tâm tình không tốt, cầm hai cái bình rượu ngon tới tìm hắn, cùng hắn cọp uống. Đây là ta thật vất vả tìm tới rượu ngon, hôm nay chúng ta liền thống thống khoái khoái mà uống, không say không về. Diễm Lệ Hành nhìn thấy rượu liền trực tiếp khai phong, không náo nhập trăm trùng, chỉnh cái bình hướng trong miệng rót, muốn một say dài ngàn sầu. Hắc Ân cũng giống nhau, không cần cái ly, không cần chén, một chỉnh cái bình mà uống, rất lớn uống một ngụm mới có cảm khái nói ra trong lòng việc. Kỳ thật không đơn giản là ngươi một người khổ sở, ta cũng khổ sở. Ngươi cảm thấy Thủy Linh phản bội ngươi, cho nên ngươi thương tâm, nhưng ta cảm thấy Tử Lan nút bỏ ta, bởi vậy, vậy ta cũng thương tâm. Cái gì Tử Lan nút bỏ ngươi, là ngươi vứt bỏ Tử Lan mới đúng. Đừng quên, Tử Lan còn bị ngươi ném ở nhân giới đâu. Ta cảm thấy Tử Lan cũng đi vào huyền linh giới. Nói hiểu nói bượn Nếu Tử Lan tới huyền linh giới, vì cái gì không tới tìm chúng ta? Ma thành ở huyền linh giới tuy rằng thanh danh không lớn, nhưng chỉ cần cẩn thận hỏi thăm đều có thể hỏi thăm được đến. Cho nên ta mới cảm thấy Tử Lan nút bỏ ta. Ở đêm linh chấn thời điểm, ta đã từng thấy một cái lớn lên rất giống Tử Lan người, vì thế ta đi theo nàng, nhưng đi theo đi theo liền cùng ném. Lúc ấy ta tưởng chính mình quá mức tưởng niệm Tử Lan, xem hoa mắt hoặc là người nào đó lớn lên cùng Tử Lan cực kỳ tương tự. Sau lại ở chết lâm thời điểm, ở sở thanh phong bên người nữ nhân kia, thân hình cực giống Tử Lan, ngay cả ánh mắt của nàng cũng cực kỳ giống. Liên tính như thế, lúc ấy ta cũng không cho rằng nàng chính là Tử Lan, thẳng đến mấy ngày hôm trước buổi tối. Mấy ngày hôm trước buổi tối làm sao vậy? những việc này ta như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá, mọi việc đều còn không thể xác định, ta không nghĩ lung tung nói. mấy ngày hôm trước buổi tối, chúng ta còn ở tại khách đĩa thời điểm, ban đêm có một người lặng lẽ lẻn vào ta phòng, ta tưởng có địch nhân tập kích, cho nên làm bộ ngủ say, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. chính là nàng cũng không có thương tổn ta mảy may, mà là giúp ta đem chưởng xuống chăn cái hảo, còn ngồi ở bên bồi ta một lát. trên người nàng hương vị, nàng hơi thở ta sẽ không tính sai, nàng chính là Tử Lan. chính là ta không rõ, nàng nếu tới rồi huyền linh giới vì cái gì không tới tìm ta, ta thực sợ hãi. ngươi sợ nàng di tinh bị luyến, có phải hay không? không? không có trả lời, cam chịu, trong lòng càng là khó chịu, đành phải mượn rượu tiêu sầu. Nếu Tử Lan thật sự di tình bị luyện, hắn chỉ có thành to nàng. Diễm Lệ Hành cũng là cái cảm tình thượng đã chịu thương tổn người, lúc này thật không biết nên như thế nào anủi Hưng, cũng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, cảm thán muôn vàn, ai. Trên đời này cũng không phải hai người yêu nhau là có thể hạnh phúc ở bên nhau, ta hiện tại càng có thể khắc sâu thể hội cùng Lý Giải Ta đại ca. Hạnh phúc được đến không dễ, hắn phải hảo hảo bảo hộ, nếu không liền sẽ mất đi. Ở tình yêu thượng, chúng ta trước nay liền không có được quá, làm sao tới mất đi. Ít nhất ngươi cùng Tử Lan đã từng từng có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu, liền tính về sau đã không có, kia cũng có tốt đẹp hồi ức. Ta đâu, liền tốt đẹp hồi ức đều không có, có đều là lựa gạn, lợi dụng. Ngươi hạ tất vị một cái không đáng nữ nhân thương tâm. Vậy ngươi cần gì phải vì một cái vứt bỏ ngươi nữ nhân tương tâm? Nói được là, xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên A. Uống rượu uống rượu. Một say giải ngàn sầu. Một nhược hân ở ngoài cửa, trong tay còn phủng nóng hầm hợp đồ ăn, đem diêm lệ hành cùng hắc ưng vừa rồi lời nói tất cả đều nghe vào lỗ thai, vô cùng kinh ngạc. tử Lan cũng tới huyền linh giới sao? Chính là sở thanh phong bên người người kia sao? tử Lan vì cái gì không trở về đến bọn họ bên người, mà là đi theo sở thanh phong? Mộc Nhược Hân tưởng không rõ, nhìn nhìn trong tay đồ ăn, biết hiện tại đưa vào đi cũng là lãng phí, cho nên liền không tiễn, công đạo tỷ nữ hảo hảo chiếu cố bên trong kia hai người, chính mình còn lại là tìm một cái an tĩnh góc tưởng sự tình, chính là không đãi bao lâu, phía sau xuất hiện một người, cho dù không hỏi nàng cũng biết người tới là ai, chậm rãi xoay người trở về, cùng hắn chào hỏi. "Như vậy muộn tìm ta, là tưởng ôn chuyện vẫn là có việc muốn cùng ta nói?" Sở Thanh Phong đứng ở Mộc Nhược Hân phía sau, thấy bị phát hiện, không hề phóng nhẹ bước chân, đi đến Mộc Nhược Hân bên người, cùng nàng song song đứng, xem xét đêm trung hoa sen, lạnh băng trung mang theo nhẹ nhẹ ôn nói: "Chỉ là đến xem ngươi quá đến được không? Ngươi cảm thấy như vậy trả lời ta sẽ tin tưởng sao?" Sở Thanh Phong, Sở Công Tử, ta mặc kệ ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi muốn thành thật trả lời ta? Nhất định. Ngày đó ở Chết Lâm đi theo ngươi nữ nhân, có phải hay không Tử Lan? Đúng vậy. Ngươi cư nhiên thừa nhận, ngươi thật sự thừa nhận. Thừa nhận thì lại thế nào? Nàng thật là Tử Lan, ta chỉ là đang nói sự thật thôi. Không phải ngươi làm ta thành thật trả lời sao? Thật là Tử Lan, kia nàng vì cái gì không trở về đến hắc ương bên người mà là đi theo ngươi? Có phải hay không ngươi đối nàng làm cái gì, cho nên nàng mới hồi không đến hắc ứng bên người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng là Tử Lan, mà khác muốn xem nàng chính mình ý nguyện, nàng có nguyện ý hay không nói, từ nàng chính mình quyết định. Ngươi Mộc Nhược Hân thiếu chút nữa đã bị Sở Thanh Phong cấp khí tạt, chính là lại không hảo đối hắn đọ thủ, chỉ có thể chậm rãi đem khí cấp giảm đi xuống, hỏi tiếp: "Ngươi cùng Tử Lan là cái gì quan hệ?" Ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Nếu không phải, kia nàng vì cái gì muốn đi theo ngươi, hơn nữa ngươi cũng làm nàng đi theo. Theo ta được biết, ngươi căn bản là không thích có người đi theo ngươi, đặc biệt là nữ nhân. Ngươi Lai like ngươi như thế hiểu biết ta, cái này làm cho ta không thắng vui mừng. Ngươi, Mộc Nhược Hân cảm thấy từ Sở Thanh Phong trong miệng hỏi không ra cái nguyên cơ tới, dứt khoát liền không hỏi, nhìn hắn một cái liền chạy lấy người, sắp trời không còn sớm, ta phải đi về nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Sở Thanh Phong không có đuổi theo Mục Nhược Hân mà đi, đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi xa bóng dáng, lúc này mới nhớ tới chính mình tới tìm nàng chân thật mục đích, thừa dịp nàng còn chưa đi xa, chạy nhanh hỏi, "Ngươi có phải hay không đi qua Tử Vong chi Nguyên?" Nghe thấy cái này, Mục Nhược Hân dừng bước chân, do dự một lát mới quay đầu lại, thần bí mà cười, mơ hồ trăng mà trả lời, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ngươi này sẽ đến phiên Sở Thanh Phong thực vô ngữ, không thể tưởng được Mục Nhược Hân sẽ dùng hắn nói tới phản bác hắn. Lai ngươi cũng tưởng được đến Tử Vong chi lực lượng. Không sai, ta là tưởng được đến nơi đó lực lượng, không chỉ có là ta, rất nhiều người đều tưởng được đến. Ta hiện tại chỉ muốn biết cái này lực lượng rơi vào ai trong tay. Cái này liền chính ngươi chậm rãi đi cho đi." Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi đều không muốn nói cho ta, ta muốn biết sự, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, ngươi muốn biết sự. Sở Thanh Phong đi vào Huyền Linh giới 5 năm, ngươi một chút cũng chưa biến. Ta đối với ngươi sự không có hứng thú, ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi, nếu ngươi muốn làm thương tổn ta người bên cạnh, như vậy ta chỉ có thể thương tổn ngươi. Sở Thanh Phong trầm mặc không nghiêm, qua hồi lâu mới mở miệng hỏi, nếu nhân ở ngươi trong lòng, ta nơi nào không kịp diêm lịch hành. Hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Vấn đề này đáp án sớm tại 5 năm trước, ở nhân giới thời điểm ta cũng đã trả lời ngươi, đồng dạng vấn đề ta không nghĩ lãng phí môi trả lời lần thứ hai. Mặc kệ ngươi về sau muốn làm cái gì, ta đều không cần thương tổn ta để ý ngươi, nếu không chúng ta sẽ là nhân muốn tận tại đây, không hẹn ngày gặp lại, không hẹn ngày gặp lại. nàng thật là muốn cùng hắn đoạn tuyệt sở hữu quan hệ sao? bất quá cũng đúng, bọn họ vốn dĩ liền không có bất luận cái gì quan hệ. một nhược thân cô ý thả chấm bước chân, cho rằng sở thanh phong bị nàng lời nói mới rồi kết đến, hồi nói cho nàng về tử lán sự, ai ngờ hắn không dên một tiếng, không có biện pháp, nàng đành phải mang theo một bụng nghi hoặc rời đi. cái này sở thanh phong như thế nào càng ngày càng chán ghét, thật không biết hắn trong óc rốt của suy nghĩ cái gì. nàng đều đã là cái hài từ mẹ, hắn nàng còn chưa từ bỏ ý định sao? loại này loại hình người thường thường có hai loại bệnh, một loại là si tình, mà khác một loại chính là cố chấp. mặc kệ là nào một loại, tóm lại nàng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Một Nhược Hân là như thế này tưởng, nhưng nàng lại không biết chính mình đêm nay cùng Sở Thanh Phong ở dưới ánh trăng gặp nhau sự bị người thứ ba biết. Hương Lăng tuy rằng bị đuổi ra hư viên, nhưng lấy nàng ở cung thành địa vị muốn tiếp tục tiến vào cũng không khó, hơn nữa nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý một Nhược Hân nhất cử nhất động, hôm nay quả nhiên có điểm thu hoạch. Đã kết hôn nữ tử ban đêm gặp lén mặt khác nam tử, nếu là như vậy sự làm Ma Vương đã biết, nhất định có trò hay xem đi. Hương Lăng đem một Nhược Hân ban đêm gặp lén nam tử sự truyền đi ra ngoài, một truyền truyền trăm, sáng sớm cũng rất nhiều người đã biết, những người này mặt ngoài không dám nói bậy cái gì, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ còn tưởng rằng Ma Vương hai vợ chồng cảm tình rất tốt, ân ái vô cùng, không thể tưởng được còn có khác phận tình. Bộc Nhược Hân đêm qua ngủ đến quá muộn, ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, lên thời điểm cũng không biết bên ngoài đối chính mình đồn đãi vớ vẩn, nhìn thấy ai liền với ai chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Không đúng, là giữa trưa hảo. Đại cậu, phu nhân, Diễm Lệ hành cùng hưng, tứ đại hộ pháp nhìn thấy một Bộc Nhược muốn nói lại thôi, thật sự nói không nên lời liền tối đầu, không biết nên từ đâu mà nói lên. Các ngươi như thế nào mỗi người đều kỳ kỳ quái quái nha. Có chuyện gì liền nói thẳng bãi, làm gì cái giọng này. Này, Kỳ thật, Diễm Dịch nhưng không có ápa đúng, biết cái gì cứ việc nói thẳng, mụ mụ nâng thân, bên ngoài thật nhiều người đều đang nói ngươi ngày hôm qua ban đêm đi gặp lén nam tử. Ba ba cha không ở, ngươi gặp lén nam tử là ai nha? nếu ba ba cha đã biết, có thể hay không thực tương tâm. ta biết mụ mụ nương thân nhất định sẽ không làm không đúng sự, nhưng ta chính là không thích mụ mụ nương thân hòa khác nam tử ở bên nhau. ta tương đối thích ba ba cha. tiểu tử túi, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? ta không có nói hiệu nói vượn, này đó đều là ta từ người khác nơi đó nghe tới, không phải ta nói. ta thực tin tưởng mụ mụ nương thân, kỳ kỳ. thứ nơi nào nghe tới? nơi này tỷ nữ cùng người hầu đều đang nói nha. nói ngươi ngày hôm qua ban đêm gặp lén nam tử, có người thấy. ta gặp lén nam tử ta một nhựa hơn nhất thời còn không có phản ứng lại đây, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, biết chính mình bị người hiểu lầm, loại sự tình này giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, càng giải thích sự tình liền sẽ càng truyền càng nhiều, dứt khoát không để ý tới. miệng lớn lên ở người khác trên người, bọn họ ái nói như thế nào khiến cho bọn họ nói đi, dù sao mụ mụ ngươi ta ngưỡng không hổ với thiên, phụ không hổ với mà, không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi cha người sự, loại này đồn đãi vớ vẩn các ngươi không cần đi để ý tới, quá một đoạn thời gian liền sẽ phai nhạt. Khi <cười> hỉ, ta liền biết mụ mụ nương thân sẽ không làm loại sự tình này. tiểu tử ngốc, mụ mụ ngươi mẫu thân ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu? Phong hộ pháp cảm thấy chuyện này không đơn giản, bất quá hắn thực tin tưởng một lực hân, nhắc nhỏ nói, phu nhân, thuộc hạ cảm thấy là có người cố ý chửi bới phu nhân, phu nhân không thể không phương. Nơi này đã là cái thị phi nơi, chúng ta có phải hay không phải rời khỏi. Còn không thể đi, phải đợi áo Hoành trở về mới được. Đến nỗi cái này cố ý chửi đối ta người, ta sẽ có biện pháp đem nàng bắt được tới. Hôm nay buổi tối các ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế, xem ra là chẳng sống, thử. Trước 370, muốn điệu thấp điểm. Suốt một ngày, Mục Nhược Hân núi bên ngoài đồn đái vớ vẩn đều bỏ mặc, có lẽ chính là bởi vì nàng bỏ mặc, lời đồn đái càng truyền càng thịnh. Từ bắt đầu điệu thấp nuôn luận đến sau lại bốn phía phát nuôn bừa bãi, truyền đến truyền đi, nói người nhiều, ý tứ cũng chậm rãi thay đổi. Cái gì? Ma vương nữ nhân thế nhưng ở bên ngoài có khác nam nhân, này nhưng đến không được a? Mặc kệ bên ngoài như thế nào truyền, Mục Nhược Hân đều không để ý tới, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, nếu không phải vì chờ Diêm Lịch hành trở về, nàng sớm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bất quá liền tính phải rời khỏi, nàng cũng muốn đem cái này đồn đái vớ vẩn cũng xử lý sạch sẽ buổi tối, một lượt hân vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, nửa đêm đến hồ hoa sen phụ cận chuyển động, không lâu liền có cái mang theo mũ thần bí nam nhân đi tới, cùng nàng gần gũi mà đứng, từ xa nhìn lại thật đúng là như là ban đêm tư. sẽ năm nữ, không bao lâu, hương lăng liền mang theo một đám tỷ nữ, người hầu cùng thủ vệ từ trong một góc lao tới, đem một lượt hân cùng cái kia thần bí nam nhân vây quanh, lớn tiếng ôn nào mà eo, mau đến xem xem, mau xem mau xem, không thể tưởng được ma vương nữ nhân quả thực ở bên ngoài có mặt khác nam nhân, thật là quá lệnh người không thể tưởng tượng. tỷ nữ, bọn người hầu cũng không dám giống hương lăng như vậy lớn tiếng ôn nào, chỉ dám nhỏ giọng tiểu ý nghị luận, trong lòng kỳ thật còn có điểm sợ hãi bọn họ nửa đêm như vậy ra tới lo chuyện bao đồng, có phải hay không làm được quá mức phát hỏa điểm? Hương Lăng cũng mặc kệ có không ai cùng nàng cùng nhau lớn tiếng ồn ào, cho rằng bắt được một lượt hơn nửa điểm, tâm tồn trả thù, Cao điệu nói không ngừng. Diêm Phu Nhân, ngươi như vậy nửa đêm tới tư, sẽ khắc nam tử, sẽ không sợ ngươi Trượng Phu sinh khí sao? Theo ta được biết, ngươi Trượng Phu chính là ma thành một thành chi chủ, như vậy thân phận nhất định chịu không nổi chính mình nữ nhân cho hắn đội nón xanh đi. Ta thật muốn biết ngươi Trượng Phu biết chuyện này lúc sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ha <cười> ha. Một Nhược Hân đối hương lăng các loại trầm trọc cùng nói móc không sợ gì cả, thấy nàng cười đến như vậy đắc ý, hồi nàng một cái thần bí ta cười, hỏi ngược lại, ta cũng rất muốn biết dạng thành chủ biết được ngươi nửa đêm không ngủ được, dẫn người chạy tới nơi này làm sự lúc sau sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ngươi hương lăng trên mặt đắc ý tươi cười không có, đổi thành suốt ruột cùng sợ hãi. Nếu Kaka biết nàng lại ở gây chuyện thị phi, khẳng định sẽ tái sinh nàng khí, thậm chí về sau đều không để ý tới nàng. Sợ cái gì? Nàng lại không có làm sai bất luận cái gì sự. Liên ở hương lăng cho rằng chính mình không có làm sai sự thời điểm, đứng ở Mộc Nhược Hân bên cạnh thần bí nam tử tháo xuống mũ, lộ ra chân thật diện mạo, mọi người lập tức kinh ngạc không thôi, sôi nổi đem túi lẩu, không ai dám chi nửa tiếng. Cái này thần bí nam tử chính là Diêm Lịch Hành, là một dược hơn trợ phu. Nửa tháng cung thành người cơ hộ đều gặp qua Diêm Lịch Hành, biết hắn là ai, nhưng Hương Lăng cũng không có gặp qua, cũng không biết trước mắt người nam nhân này chính là một dược hơn trợ phu, còn tưởng rằng là một dược hơn công chính mình trợ phu tư. "Sẽ nam nhân," cao giọng hét lớn. "Nha. Diêm phu nhân ánh mắt vẫn là thật không sai, đích là chọn lớn lên anh tuấn nam nhân xuống tay, cái này lớn lên thật đúng là không kém. Đáng tiếc mặc kệ hắn lớn lên lại anh tuấn, trung quy danh không chính luôn không phận, mà ngươi chỉ biết trở thành mọi người trong mắt che cười, phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Hôm nay như vậy nhiều người nhìn đến ngươi ở chỗ này tư. "Sẽ nam nhân, ngươi quản có thể như thế nào biệt lại?" vậy ngươi quay đầu lại nhìn xem có bao nhiêu cá nhân đang cười bọn họ hương lăng còn thực đúng lý hợp tình chính là quay đầu nhìn đến phía sau tỷ nữ người hầu mỗi người đều cúi đầu một tiếng không dám cổ họng tựa hồ ở sợ hai chuyện gì có người còn không ngừng cho nàng đục lỗ thần ý bảo nàng sai rồi các ngươi sao lại thế này làm gì đều như vậy biểu tình diêm lịch hành vẫn luôn đều không có mở miệng bất quá lại dùng lãnh lệ hai mắt cam tức nhìn hương lăng ngầm gọi ý cường đại sát khí, đột nhiên ra tay bóp nàng cổ chất vấn nàng là ngươi muốn giết bổn tọa tử hắn vừa trở về liền nghe được rất nhiều về một hân đồn đại vớ vẩn còn phải biết có cái không biết trời cao đất dày nữ nhân muốn giết hắn tử loại người này không hảo hảo giáo huấn một chút nàng thật đúng là cho rằng con hắn dễ khi dễ ngươi, ngươi là ai? thật to gan, cũng dám. a hương lăng nghĩ ra nuôn quát lớn diêm lịch hành, chính là nàng muốn lời nói đều bị tạt ở trong cổ họng, cũng không nói ra được, ngay cả hô hấp đều thực khó khăn, càng đừng nói nói chuyện. người nam nhân này thật đáng sợ, giống ma quỷ. không phải giống, hắn vốn dĩ chính là cái ma quỷ. Ngươi nói bổn tọa là ai? ngươi, bổn tọa không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta người bên cạnh. ngươi nếu dám tới rồi bổn tọa điểm mấu chốt, vậy muốn trả giá tương ứng đại giới. diêm lịch hành không nương tay, véo đến càng ngày càng dùng sức, muốn đem hương lăng bó chết. Hương Lăng vô pháp tránh thoát tự cứu, đành phải hướng bên cạnh tỷ nữ, người hầu cùng thủ vệ đầu đi xin giúp đỡ hai mắt, còn tưởng mở miệng đối bọn họ hạ mệnh lệnh, chính là nàng căn bản là nói không nên lời lời nói, khó chịu đến sắp hít thở không thông. Thành chủ có lệnh, không được đối Ma Vương hai vợ chồng bất kính, càng không thể đối bọn họ độc thủ, bọn họ nào dám lung tung hành sự. Mục Nhược Hân cũng không cho Hương Lăng cầu tình, tâm đã không còn giống như trước như vậy sẽ dễ dàng mềm hạ, Quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ, tùy ý Diêm Lịch hành xử trí Hương lăng. Đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tàn nhẫn, đạo lý này nàng tràn đầy thể hội, cho nên nàng sẽ không lại tùy tiện mềm lòng, huống hồ có chút người căn bản không đáng mềm lòng. Không ai cầu tình, Diêm Lịch hành xuống tay cẩn trọng, muốn đem Hương chết liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, giản xa khê đột nhiên phi thân mà đến, dừng ở Diêm Lịch Hoành bên cạnh vì Hương Lăng cầu tình, còn Thỉnh Ma Vương dơ cao đánh khẽ, thủ hạ lưu tình, nàng đáng chết. Diêm Lịch Hoành không nghĩ buông tha Hương Lăng, nhưng phạm là thương tổn hắn thê như người, hắn một chút đều không nghĩ buông tha. nàng sát đáng chết, còn Thỉnh Ma Vương xem ở ta phẫn thượng, tha nàng một lần. Bổn tọa phu nhân phía trước đã đã cho nàng một lần cơ hội, bổn tọa vì sao còn phải cho nàng lần thứ hai? Không bằng như vậy, ta nguyện lấy ra hoàng kim ngàn vạn đổi nàng một mạng, không biết hai vị ý hạ như thế nào? Như thế nào lại là hoàng kim? Diêm Lịch Hoành vừa nghe đến hoàng kim mày trâu, bởi vì hắn đã biết một khẳng định sẽ đáp ứng. Quả nhiên. Một nhược hân muốn là nghiêng người đối với mọi người, vừa nghe đến hoàng kim ngàn vạn liền lập tức xoay người trở về, vẻ mặt tham tiền, hưng phấn trả lời, "Hảo, một lời đã định, lấy hoàng kim ngàn vạn lượng đổi nàng mỹ." "A Hoành, thả nàng đi." "Hắc hắc, thật tốt quá, lại có ngàn vạn lượng hoàng kim nhập trướng, lần này nửa tháng thành hành trình thật đúng là thu hoạch phá phong a." Chỉ này một lần, Diễm Lịch hành bung ra hương lăng, chính xác ra là đem nàng ném ra, ném ngã vào một bên. Hương lăng bị véo đến cơ hồ tắt thở, cả người mềm như bông, bị ném đảo lúc sau liền ngã trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, căn bản không sức lực bò dậy, còn vọng tưởng giản xa khế đỡ nàng một phen, đáng tiếc này chỉ là vọng tưởng. Giản Sa Khê đừng nói là đỡ hưng lăng, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn luôn đều ở Diêm Lịch Hành cùng một nhược hân trên người, hướng bọn họ trí tặng, đa tạ hai vị thủ hạ lưu tình. Giản Thanh Chủ, này không phải chúng ta thủ hạ lưu tình kết quả, là Hoàng Kim ngàn vạn trao đổi kết quả. Ngươi danh dự ta là ti được, cho nên liền trước thả nàng, quay đầu lại ngươi lại đem Hoàng Kim ngàn vạn lượng đưa tới cho ta đi. Bất quá phải nhanh một chút nga, chúng ta phải rời khỏi. A Hoàng đã trở về, Giản Y Ly hình nhu bệnh cũng hảo đến không sai biệt lắm, nàng không cần thiết lại lưu lại. Hai vị liền phải rời đi sao? Giản Sa Khê tựa hồ còn không nghĩ làm Diêm Lịch Hành rời đi, chính là lại không thể tưởng được giữ lại lý do. Không rời đi chẳng lẽ còn ở chỗ này định cư Nếu là hai vị có ý này, ta không có ý kiến. Đa tạ thành chủ ý tốt, chúng ta còn có rất nhiều sự muốn đi làm, liền không lâu để lại. Bất quá đi phía trước ta rất muốn biết một sự kiện, không biết thành chủ hay không nguyện ý báo cho. Diễm phu nhân không ngại nói thẳng, nửa tháng thành ánh trăng vì cái gì chỉ có thể nhìn đến một nửa. Nay Dạn Sa Khê sắc mặt ưng trọng, tựa hồ không đi nói, như là đang lo lắng cái gì. Mục nhược hân chỉ là tò mò hỏi một chút, cũng không tính toán nhất định phải truy nguyên, thấy Dạn Sa Khê do dự thật lâu đều không trả lời, cũng không ép hắn, nếu Dạn thành chủ không tiện nói vậy không nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có ý khác, có biết hay không chuyện này với ta mà nói không có bất luận cái gì khác nhau. Diễm phu nhân khách khí, kỳ thật này cũng không phải cái gì đại bí mật ở nửa tháng thành bắc bộ có một cái tiêu thực nguyện lâm địa phương nơi đó vừa đến ban đêm liền sẽ toát ra rất nhiều khí đem ánh trăng che lậy thật giống như đem ánh trăng ăn cho nên nơi này mới đặt tên vì nửa tháng thành. Tương truyền thực nguyện trong rừng có đến không hết bảo vật còn có thần binh lợi khí rất nhiều người đều tưởng đi vào lấy bảo vật cùng thần binh nhưng đi vào người trước nay liền không gặp ra tới quá hơn nữa thực nguyện trong rừng che kín khói độc không có phòng độc dược vật phòng thân là vào không được đến không hết bảo vật một nửa hơn hai mắt lại tỏa sáng trong đầu hiện lên nhất định lại nhất định lấp lánh tỏa sáng hoàng kim nên không phải lại như là nhân giới cái tiêu tiêu thất hồn khe phun đi có lẽ có thể đi nhìn một cái. Diễm Lịch hành sớm nhìn ra một được hân tâm tư, trực tiếp đối nàng hạ mệnh lệnh, làm nàng đánh mất cái này ý niệm, không chuẩn đi. Áo Hành, nơi đó lại đến không hết bảo vật, cũng có đến không hết nguy hiểm. Nghiêm Khắc thực hiện bọn họ thương thế mới khỏi, tiểu dễ tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ vì tiền tài chi vật đi mạo sinh mệnh chi hiểm sao? Nói nữa, ngươi đã có rất nhiều hoàng kim, còn có như vậy nhiều làm gì? Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được nhạc phụ lại nhân, không thể lung tung mạo hiểm. Được rồi được rồi, ta nghe ngươi là được. Nếu ta cùng cái kia đến không hết bảo vật có duyên, nhất định sẽ có cơ hội gặp được, đến lúc đó lại lấy, kỳ hỉ. Diêm Lịch hành thực vô ngữ, nhưng cũng không phản đối nữa. Tóm lại hết thảy tùy duyên là được. Nói đến không sai biệt lắm liền đem một nhược hân mang đi. Không nghĩ lại cùng liền can xa lạ người trôi lâu lắm. Hắn chính là không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều giống nhau. Diêm Lịch hành cùng một nhược hân đi rồi, giản xa khê liền đem lực chú ý đặt ở đêm nay náo sự tỷ nữ, người hầu cùng thủ vệ trên người, đối bọn họ hạ trách phạt chi lệnh. Hưởng đông phía trước, các ngươi hết thảy đều rời đi cung thành, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ta nơi này không cần các ngươi bực này không tuân thủ bực phận, không vi của người. Thanh chủ khai ân, nô tỳ biết sai rồi. Thanh chủ khai ân, tiểu nhân biết sai rồi mặc kệ tỷ nữ cùng người hầu, thủ vệ như thế nào xin tha. giản xa khê chính là không mềm lòng, xử phạt xong những người này, lúc sau liền đối Hương Lăng Châu nghỉ tạm chí mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, ngươi không được lại bước vào cung thành nửa bước. Nếu như bằng không, ta liền đem ngươi xà gả hất vương. Khê ca ca, Hương Lăng còn ngồi dưới đất, tận lực giả bộ một bộ nuột nhược đáng thương bộ dáng, còn thành khẩn nhận sai. Khê ca ca, ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Cầu xin ngươi không cần không để ý tới ta, được không? Thỉnh ngươi về sau Sưng Hô ta vì thành chủ. Khê ca ca, Hô thành chủ. Khê ca ngươi tới, Hương Lăng đối thành chủ bất kính, chịu trách hai đuổi ra cung thành, không được thiện nhượng. Nếu có người vi phạm, lập giết không tha. Giản Sa Khê lườm đến cùng Hương Lăng chánh cái nước miệng, hạ một cái xử phạt mệnh lệnh liền chạy lấy người, không để ý tới mặt sau lớn tiếng cầu thê ư. Khê kaka, ca ca. khê kaka, ca ca, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Khê kaka. Ca ca. Lúc này, nửa Tháng Hương chạy tới, nhìn thấy Giản Sa Khê liền đầu nhập trong lòng ngực hắn, Thiên Chân Vô Tà mà nói, "Cha, cha, ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại không thấy được ngươi, ngủ không được." Giản Sa Khê đem Lửa Tháng Hương dựng bế lên tới, hòa ái dễ gần mà trả lời, "Cha tới xử lý một ít việc, mới vừa xử lý xong, đang muốn trở về bồi Hương Nhi đâu." Chính là cha thoạt nhìn giống như không rất cao hứng, có phải hay không gặp được việc khó? Có thể hay không cùng Hương Nhi nói nói, nói không chừng Hương Nhi có thể giúp được cha? một chút việc nhỏ thôi, cha có thể xử lý đến hảo. Ngươi nửa đem ra tới, như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút, như vậy sẽ cảm lạnh. Chớ sợ chớ sợ, hương nhi không lạnh, hơn nữa những cái đó quần áo quá phức tạp, ta sẽ không xuyên. Tiết cha lạnh hay không, hương nhi cho ngươi hô hô. Có hương nhi hô hô, cha một chút đều không lạnh. thật vậy chăng? Ta đây tiếp tục cấp cha hô hô. ân ân, hô hô thật tấm áp. giản xa khê đái nửa tháng hương như thân sinh nữ nhi giống nhau, còn đem chính mình dòng họ cho nàng, sửa tên giản nguy hương, tìm người cho nàng làm rất nhiều quần áo mới. Thịnh tiên sinh giáo nàng đọc sách biết chữ cùng võ công, bất quá nàng sinh ra linh lực liền cường, học võ so người bình thường tới đều phải mau. Giang Nguyệt Hương hiện tại là càng nghĩ lại giản Sa khê, một khắc không thấy được nàng liền vội vã tìm kiếm, đặc biệt là nửa đêm tỉnh lại thời điểm, tìm không thấy sẽ sốt ruột, nếu là ban này, nàng liền sẽ không cứ thế cốc, nhưng vẫn là sẽ đi tìm. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, chưa thấy được giản Sa khê, không đợi tỷ nữ cho nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo, nàng liền tùy tùy tiện tiện mặc xong quần áo, chính mình chạy ra đi tìm cha, một đường hỏi người tìm kiếm, biết được giản sa khê đang ở cửa thành cấp mục dược hân đám người trên đường, lập tức chạy đến. "Cha, cha." Giản sa mới vừa cùng một hân từ biệt xong liền nghe được Giang Nguyệt Hương tiếng đào. quay đầu lại nhìn lại, ngồi xuống thân tới đón tiếp nàng. "Hương nhi, như vậy đã sớm tỉnh sao? Làm cái áp động, ngủ không được, cho nên liền tỉnh." chính là tỉnh lại nhìn không tới cha, hương nhi liền tới tìm. Di, kia không phải giản dị ca ca sao? giản dị ca ca, ngươi hảo nha. giản nguyệt hương nhìn thấy diêm dịch, ngọt ngào về phía hắn chào hỏi. diêm dịch lễ phép đáp lại, hương muội muội, ngươi hảo. giản dị ca ca, ngươi đây là phải đi sao? đúng vậy, ta cùng ba ba cha cùng mụ mụ nương thân còn có thúc thúc nhóm phải đi. ta tưởng đi theo ngươi, chính là ta lại luyến tiếc cha, ngươi đừng đi được không? chính là cha ta cùng mẫu thân phải đi, ta cũng luyến tiếc bọn họ nha ngươi vẫn là đi theo cha ngươi đi, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, yêu cầu cha bảo hộ, liền tính ta giống nhau, có cha cùng mụ mụ bảo hộ, chính là ta không có mụ mụ nha. Giản Nguyệt Hương lấy chính mình cùng Diêm Dịch so sánh, cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì, vì thế liền đi hỏi Dặn Sa Khê, "Cha, ta vì cái gì không, có mụ mụ nha?" Vấn đề này nhưng đem Dặn Sa Khê cấp khó ở, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời được với tới, "Ngươi mụ mụ ở nào đó góc chờ cha đi tìm nàng, chờ cha tìm được rồi liền đem nàng mang về tới, như vậy Hương Nhi liền có mụ mụ." Thật vậy chăng? Diêm Dịch Kaka, ca ca, ta cũng có mụ mụ, ở nào đó góc chờ cha đi tìm nàng." Nguyên Lai Tiểu Hải Tử là như vậy hảo lựa. Trừ bỏ Diêm Dịch cùng Giản Nguyệt Hương ở ngoài, mà khác đại nhân đều biết Dặn Sa Khê trong lời nói ý tứ, nhưng cũng không có vật trần, đợi hai cái mãi va Hàn một thời gian lúc sau liền rời đi. "Cha, ta hảo liên tiếp giản Dị Kaka nha." Giản Nguyệt Hương rất là lưu liên không rời, tưởng đi theo giản gì đi, chính là lại tưởng lưu tại giản Sa Khê bên người, hảo mâu thuẫn. Ngươi cùng hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau, nhận thức không thâm, đâu ra lời tiếp? Giản Sa Khê không hy vọng giản Nguyệt Hương còn tuổi nhỏ liền đối ai như vậy không tha, còn tưởng đem nàng ở lâu tại bên người mấy năm, nhìn nàng lớn lên, hắn là đánh thức ta người nhá. Nếu không phải hắn, ta khả năng phải đợi vài thập niên, thậm chí là mấy trăm năm mới có thể hóa thành hình người Đối với ta tôi nói, hắn là ta ân nhân đâu? Ta có phải hay không hẳn là báo ân? Liên tính muốn báo ân cũng đến chờ ngươi lớn lên mới được, trưởng thành mới có năng lực báo ân nhá. Ta đây muốn mau mau lớn lên, hảo, ta Hương Nhi muốn mau mau lớn lên, hảo, chúng ta trở về đi ân ân, cha ôm một cái. Hảo, cha ôm một cái. Hương Lăng ở cửa thành cách đó không xa, nhìn dàn sa khê cùng dàn Nguyệt Hương ở chung đến như vậy thân mật, tuy rằng biết bọn họ chỉ là cha con chi tình, nhưng vẫn là nhịn không được ghen ghét hận. Bất quá cái này ghen ghét nàng có thể chịu đựng, rốt cuộc dàn Nguyệt Hương vẫn là cái tiểu nữ hài, đối nàng cấu không thành nguy hiếp, hiện tại cũng không ai đối nàng cấu thành nguy hiếp, mà nàng phải làm chính là tìm một nhược thân tính này bút chướng. Hương Lăng đem ánh mắt dàn lược sa khê cùng Nguyệt Hương trên người gì đi, chuyển tới đi sa một nhược trên người. giờ này thắp này trong mắt, không có ghen ghét, chỉ có phẫn hận. Nàng Hương Lang thì với trời, nhất định phải một lược thân cái này số nữ nhân trả giá gấp 10 lần đại giới. Ai ra? Nàng A. Đau đá chết, không thể tưởng được 20 trượng trách như vậy trọng, đánh đến nàng ngông đều thiếu chút nữa nở hoa rồi, nếu không phải nàng có điểm công phu thấp, đã sớm đi đời nhà ma. Cho nên nói, khẩu khí này nàng phi ra không thể. Một dược thân rời đi nửa tháng thành liền không nghĩ tới phải về tới, cho nên không lo lắng còn sẽ gặp được Hương Lăng, trong lòng còn ở vì hầu bao phình phình mà vui vẻ. Tới một chuyến nửa tháng thành, được thật nhiều thật nhiều vàng, cái này thật sự phát tài lạ. Không được, muốn điều thấp điểm, điều thấp. Áo Hoành, chúng ta hiện tại đi nơi nào nha? Nguyên ngày hôm qua trở về cùng ta nói đi tham lang môn cũng không có tra được bất luận cái gì về ta ba ba tin tức, chúng ta còn muốn đi một chuyến tham lang môn sao? Không, đi một tộc. Một tộc cũng đúng, đi một tộc nói có lẽ có thể nghe được tin tức. nắm lại ta thật là vô dụng, làm lâu như vậy, một chút ba ba tin tức cũng chưa nghe được, trong tới phiền toái, nhưng thật ra không ít. đúng rồi, tiểu dễ trên người ngũ thải thần thạch đã mọi người đều biết, này dọc theo đường đi chỉ sợ không yên ổn đâu. không sao, ta có thể bảo hộ đến hắn. nếu ai dám động hắn, ta định đem hắn bầm thây vạn đoạn. không cần như vậy bạo lực, ôn nhu điểm làm. kỳ thật còn có càng tốt biện pháp, thì như nói dùng độc. hắc hắc, nàng ở a Hoành đi tham lang môn trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi chán luyện chế rất nhiều chỉnh người dược, về sau khẳng định có thể có tác dụng. Diêm Lịch hành không ra tiếng, chậm rãi đi ở trên đường cái, bản một khuôn mặt, một trương Diêm vương mặt, mặc cho ai thấy đều né xa ba thước, không dám dễ dàng tới gần. Bởi vì quá nhiều người biết ngũ thải thần thạch ở Diêm Dịch trên người, cho nên Diêm Dịch nơi đi đến đều bị chịu người chú ý, mới gian nửa tháng cung thành không lâu cũng đã gặp được rất nhiều nhìn trộm ánh mắt. Mạc Thượng Hà ở một gian tiểu lầu lầu hai thượng, uống rượu, nhìn một nhược hân cùng Diêm Lịch hành đám người từ dưới lầu đi qua, vì thế đối một bên thủ hạ hạ mệnh lệnh, âm thầm đi theo bọn họ, không có mệnh lệnh của ta không được lô mắng hành sự, tùy thời hướng ta bẩm báo bọn họ hành tung. Đúng vậy. Lúc này, Tắc Thiên phàm tới, ngồi vào Mặc Thượng Hà đối diện. Mạc thượng Hà cũng không đứng dậy, cứ như vậy ngồi, chỉ là dùng đơn giản ngôn ngữ hướng Tắc Thiên Phàm chào hỏi: "Thiếu chủ tới tìm tục hạ, là vì chuyện gì? Ta ở ngươi trong mắt còn xem như cái thiếu chủ sao?" "Đương nhiên, ta xem một chút đều không giống." "Thiếu chủ gì ra lời này? Tính tính, ta tới nơi này không phải cùng ngươi cãi nhau. ngũ Thải thần thạch sự ngươi chớ có nhiều quản, chuyện này giao cho ta, ngươi trở về cùng cha ta phục mệnh đi thôi. Ta chỉ nghe theo Tham Lang môn chủ mệnh lệnh, những người khác mệnh lệnh một mực không nghe." Ngươi liền ở Thiên Phàm muốn báo nổi thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến gõ la thanh âm. "Tới tới tới, Bách vị lâu hôm nay khai trường, các loại mỹ thực miễn phí ăn. Chương 371, xin đợi lâu này. Bách vị lâu" cái này làm một nhược hân nhớ tới viêm liệt hỏa, không tự chủ được mà dừng lại bước chân, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, thật đúng là thấy được bách vị lâu, hơn nữa cùng nhân giới bách vị lâu cơ hồ giống nhau như lúc, bởi vậy có thể thấy được, cái này bách vị lâu hơn phân nửa cùng viêm liệt hỏa có quan hệ. diêm lịch hành cũng lược có kinh ngạc, đồng dạng nhìn phía bách vị lâu, đương nhìn đến cái này bách vị lâu cùng nhân giới cái kia cơ hồ giống nhau khi, trong lòng cũng không có thấy cố nhân vui mừng, có rất nhiều các loại nóng này cùng không vui, thậm chí có dự cảm bất tưởng. viêm liệt hỏa vì cái gì muốn lựa chọn ở ngay lúc này xuất hiện? a Hoành, là bách vị lâu ai? nói không chừng là hồng ma quái chúng ta đi xem. một nhược hân nói xong liền chiều bách vị lâu chạy đi, nghĩ thầm có thể nhìn thấy trước kia bằng hữu, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu tịch. Tô Ma Quái tới Huyền Linh giới cũng có 5 năm, lấy hắn đối tiểu tịch chấp nhất không có khả năng không đi tìm, làm không hảo bọn họ hiện tại đã thành thân, có củ cải nhỏ đâu. Diêm Lịch Hành cũng không quá muốn đi Bách Vị Lâu, nhưng một Nhược Hân đã đi, hắn không thể không đi theo đi. Diêm Dịch vốn dĩ tưởng đi theo một Nhược Hân cùng nhau chạy đi Bách Vị Lâu, thấy Diêm Lịch Hành bất động, hắn cũng bất động, chủ động giắt lấy phụ thân tay, hỏi: "Ba ba cha, cái kia Bách Vị Lâu là địa phương nào?" Mụ mụ nương thân giống như thực thích bộ dáng, bất quá chính là một cái ăn cơm địa phương thôi. Diêm Lịch Hành nhẹ nhàng bâng cơm mà trả lời, nụ nữ gian còn mang theo nhẹ nhẹ chán nản, hiển nhiên đối cái này địa phương không nhiều lắm hảo cảm. Ăn cơm địa phương, vậy nhất định có ăn món lạ, đúng không? vừa nghe đến ăn ngon, hoàng kim liền lập tức lên tiếng, dựng lên lô thay, hai mắt sáng lên nhìn phía trước bách vị lâu, chi chi, lại có thể ăn đến ăn ngon, nơi này bách vị lâu cùng nhân giới thật đúng là chính là giống nhau, duy nhất bất đồng chỉ là người diện mạo mà thôi, các loại quý củ, trang trí đều không sai biệt mấy, bởi vì làm miễn phí ăn, khách nhân rất nhiều, cho nên không một hồi đã bận đều, còn có rất nhiều khách nhân tìm không thấy vị trí ngồi. một nhược hân đi vào bách vị lâu lúc sau, nhìn đến chính là biển người tấp hợp, nhưng nàng cũng không vội vã tìm vị trí ngồi, liền tính muốn tìm vị trí cũng tìm không thấy, mà là vội vàng tìm viêm hỏa, thật sự nhìn không tới liền hỏi cái này điểm tiểu nhị, xin hỏi các ngươi lâu chủ có ở đây không? chúng ta lâu chủ đang lúc điếm tiểu nhị muốn trả lời thời điểm một cái ăn mặc màu đỏ võ trang nam tử cầm trong tay trường kiếm đi tới đến một nhược hân trước mặt dừng lại chắp tay ôn quyền hơi hơi không lưng ý bảo cung kính nói vị này nói vậy chính là ma thành thành chủ phu nhân đi chúng ta lâu chủ sớm đã xin đợi lâu ngày phu nhân bên này thỉnh xin đợi lâu ngày ý ngoài lời huong mau quái sớm biết rằng nàng sẽ đến có vấn đề một nhược hân cũng không có lập tức cùng nam tử đi mà là tiếp tục hỏi ta đều còn không biết nhà các ngươi lâu chủ là ai vì cái gì muốn đi gặp hắn ta hôm nay tới nơi này chỉ là tưởng miễn phí ăn uống đối với các ngươi gia lâu chủ không có hứng thú những lời này làm theo sau đi theo mà đến diêm lịch hành được trong lòng thoải mái rất nhiều nếu ơn người này chính là quá nặng cảm tình, đây là nàng ưu điểm, cũng là nàng khuyết điểm. nếu bị có tâm người lợi dụng điểm này, nàng nhất định sẽ thiệt thòi lớn. nam tử nhìn đến theo sau mà đến diêm lịch hành, khẽ cười cười, thức bình tĩnh trả lời: chúng ta lâu chủ nói, cùng chư vị là bạn cũ, cho nên mới ở sương phòng chung ngọ tiệc, khoản đại chư vị. các ngươi lâu chủ nói lại không phải ta nói, ta như thế nào biết các ngươi lâu chủ nói chính là thật là giả? nếu tùy tùy tiện tiện một người nói là ta bạn cũ, ta lại muốn đi gặp nói, ta đây chẳng phải là vội chết? này, nếu các ngươi lâu chủ tự mình ra tới, chờ ta gặp qua hắn lưu sơn chân diện mục, xác định có phải hay không ta bạn cũng lại làm quyết định muốn hay không cùng hắn ủ chuyện. này. Ngươi đừng ở chỗ này tới này đi. Có lúc này ở chỗ này này, còn không bằng đi xin chỉ thị một chút các ngươi lâu chủ. Nếu hắn có thành ý khoản đại chúng ta nói, Lý nên tự mình ra tới đón chào. Nếu không ta như thế nào biết cái này có phải hay không Hồng muốn Miến. Mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy sao bén? Viêm Liệt hỏa từ trên lầu đi xuống, đi vào Mục Nhược Hân bên người, mặt mang mỉm cười hướng mọi người chào hỏi. Các vị, đã lâu không thấy, còn nhớ do ta. Hồng Mạc Quái, thật là ngươi nha, năm năm tới ngươi cũng không thay đổi nhiều ít, vẫn là như vậy tuấn. Mục Nhược Hân chính mắt nhìn thấy Viêm Liệt hỏa mới lộ ra cố nhân gặp nhau vui sướng, nhưng nàng tổng cảm thấy Viêm Liệt hỏa trên người có một cổ tà khí. Bất quá này cũng bình thường, Hung Ma quái ở nhân giới thời điểm là hỏa viêm cung chúa chủ, vốn dĩ liền tà tà khí. Các người biến hóa cũng không lớn, lực lượng càng cường đại rồi đi. Lực lượng đương nhiên là dần dần cường đại, chẳng lẽ là chậm dãi biến yếu sao? Nói được cũng là. Hung Ma quái, ta hỏi ngươi, ngươi tìm được tiểu tịch không có? Ta nhắc tới đến cái này, Viêm liệt hỏa sắc mặt liền ngưng trọng, đáp án hiển nhiên là phủ định. Ngươi còn không có tìm được nha. Huyền linh giới tuy rằng rất lớn, nhưng muốn tìm cá nhân cũng không tính quá khó, chỉ cần ngươi có tâm, đặc biệt là ở năm trước tới Huyền linh giới người, căn bản là không nhiều ít cái, hơi chút hỏi thăm một chút nên có tin tức mới đúng. Nàng ở dân tộc tổ. Dân tộc tổ Nay cũng không kỳ quái, phía trước ta liền hoài nghi tiểu tịch là dân tộc thổ người. Nếu nàng ở dân tộc thổ, vậy ngươi vì cái gì không đi dân tộc thổ tìm nàng? Cái này ta đợi lát nữa lại chậm rãi nói cho ngươi, ta ở trong xương phòng chuẩn bị các loại mỹ thực, ngươi là muốn đi lên một bên ăn một bên nghe ta giảng, vẫn là muốn đứng ở chỗ này nghe ta giảng? Đương nhiên là vừa ăn bên nghe. Tiểu dễ, đi, chúng ta đi ăn ngon. Một Nhược Hân kéo Diêm Dịch tay hướng trên lầu đi, hướng về phía Bách vị lâu mỹ thực mà đi. Nàng đuối Bách vị lâu mỹ thực vẫn là nhớ mãi không quên, chỉ là không biết nơi này đầu bếp có hay không nhân giới đầu bếp lợi hại. Diêm Lực hoan nhìn một được hân mang Nhi Tử lên lầu, trong lòng có điều cảnh giới, dẫn bọn hắn mẫu tử hai đi được hơi chút xa một chút khi, chất vấn Diêm Liệt Hoa, ngươi muốn làm cái gì? Diêm Liệt Hoa cười trả lời, bạn cũ gặp nhau, đương nhiên là cùng các ngươi hảo hảo chuyện, còn có thể làm cái gì? Mặc kệ ngươi có bất luận cái gì mục đích, nếu là dám thương tổn, bùn tọa thê Nhi Mạch May, ta nhất định phải ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới. Ma Vương, ngươi vẫn là giống như trước đây, trừ bỏ bên người người một nhà, bất luận kẻ nào đều không tin, thời khắc hoài nghi bọn họ ở tính kế các ngươi. Ngươi như vậy tồn tại không cảm thấy rất mệt sao? Học học thế tử của ngươi, như vậy mới có thể sống được vui sướng một ít. Thử, vậy ngươi nhưng sống được vui sướng? Ta nếu có người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi thật sự cho rằng buồn tọa hảo lựa? Ma vương tôn thượng nhiều lo lắng, ta cũng không ác ý bách vị lâu sớm tại các ngươi đến nửa tháng thành phía trước cũng đã bắt đầu chủ hạch ý lập, cũng không phải bởi vì các ngươi mới khai, cho nên ngươi không cần lo lắng quá nhiều, cứ việc ăn ngon uống tốt. Viêm liệt hỏa lại là từng đợt tiêu sái không kềm chế được cười to, sau đó chạy lên lầu. Nhưng diêm lịch hành trước sau không tin viêm liệt hỏa, công đạo bên cạnh người, một hồi không cần lung tung ăn nơi này đồ vật, cũng không cần tùy ý đụng vào kỳ quái chi vật, cẩn thận một chút. đúng vậy. Nhược hân mang theo nhi tử vào sương phòng, thật đúng là nhìn đến một bàn mỹ vị món ngon, không đợi nàng kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hoàng kim đã nhảy trên bàn, ở kia bàn gà chờ lại có thể ăn đến thương nào ngạt gà nướng. Thứ theo chủ nhân lúc sau, nó có lộc ăn không tận a? cho nên nói, nó cũng đúng rồi chủ nhân. Hoàng Kim, ngươi như thế nào vẫn là cái dạng này. Diêm dịch đem Hoàng Kim cấp ôm trở về, không cho nó ăn vậy. Hoàng Kim ở bị ôm đi phía trước dùng miệng đem toàn bộ gà nướng cấp ngậm đi rồi. đừng nhìn nó miệng tiểu, lực lượng như lớn, ngậm ngàn cân trọng cụ đá, sắt thép cũng không có vấn đề gì, chúng chỉ là một con gà nướng. thật là thèm ăn. Chi Chi, mặc kệ ngươi, chính ngươi đến một bên đi ăn, đừng đem ta quần áo làm dơ. Chi Chi cứ như vậy, Hoàng Kim ngậm gà nướng đến cái bàn bên cạnh trầm rãi gặm, không lo lắng có người truy đánh nó, mùi ngon mà ăn, ăn ngon thật ta. Mục Nhược Hân ngồi dậy, cầm chiếc đũa đem thức ăn trên bàn đều động quá một lần, mặt ngoài như là đang xem xem này đó đồ ăn làm được thế nào, kỳ thật là ở kiểm tra này đó đồ ăn có hay không độc. Không có độc, có thể yên tâm ăn. Có lẽ là nàng đa tâm đi, hồng bao quái hẳn là không đến mức hạ độc hại bọn họ. Kiểu dễ, cái này đồ ăn ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem. Mụ mụ thực thích ăn, nhưng chính là làm không ra cái này hương vị. Thật vậy chăng? Ta nếm nếm diêm dịch ăn một nhược hân cho hắn kẹp tới đồ ăn, nhưng cũng không có bao lớn phản ứng, làm cho viêm liệt hỏa mà nói cũng không có thực đặc biệt tan ngon, cùng bên ngoài làm thịt kho tàu không sai biệt lắm nha Ta cảm thấy còn không có mụ mụ làm thịt kho tàu ăn ngon đâu. Có sao? một nụt hân nghi hoặc một tiếng, cũng gấp một khối tới ăn, mới vừa bỏ vào trong miệng liền nghe được ngăn cả thanh. Diêm lịch hoàng lúc này tiến trong sư phòng, vừa tiến đến liền nhìn đến Thê Nhi ở ăn trên bàn đồ ăn, chạy nhanh ngăn lại, đừng ăn. Đáng tiếc đã quá trễ. Một nụt hân đem trong miệng thịt kho tàu nuốt đến trong bụng đi, sau đó mới đáp lại một tiếng, vì cái gì không ăn? Bách vị lâu mỹ thực chính là thực không tồi đâu. Bất quá cái này thịt kho tàu hương vị đích xác không có trước kia ăn ngon, quả nhiên thay đổi đầu bếp, gì đều không giống nhau. Nếu hân, ra cửa bên ngoài, ngươi sao có thể như thế không cẩn thận? Hai người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Phòng người, phòng ai nha? Nàng đương nhiên biết phòng ai, nhưng không nghĩ nói thẳng. Hồng ma quái ở nửa tháng thành khai bách vị lâu không kỳ quái, nhưng kỳ quái chính là hắn vì cái gì biết chúng ta hôm nay nhất định sẽ đến. Cho nên từ vừa rồi cái kia Hồng Ý Diệp Nam tử nói lâu chủ xin đợi lâu ngày thời điểm, nàng cũng đã có hoài nghi, càng ở trong lòng làm các loại phòng bị. Viêm Liệt Hỏa cũng không nói ra, thanh niên cười trả lời, đương nhiên là phòng ta. Ma Vương tôn thượng từ nhân giới phòng ta phòng đến huyền linh giới, thật là đủ mệt. Bọn tọa không cùng ngươi làm lời nói chi tranh, hắn cũng lười đến tranh. Hà tất như thế, nếu cùng lệnh lang đều đã ăn nơi này vật, tương an không có việc gì, ngươi cần gì phải lại nhiều lự. Nói nữa, ngươi thê tử Y thuật chính là tương đương lượng, giải độc công phu cũng là nhất lưu, liền tính ta thật muốn ám hại nàng cũng không có khả năng dùng đầu. Thực, Một nhược hân nghe Diêm Lịch Hành cùng Viêm Liệt Hỏa tranh lâu như vậy, quan trọng mở miệng nói chuyện, bung trong tay chiếc búa, nghiêm túc hỏi, "Hồng Ma Quái, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Nếu hân, liền ngươi cũng hỏi nghi ta. Chẳng lẽ ngươi không đáng hỏi nghi sao? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này xin đợi lâu này? Kỳ thật ngươi đã sớm biết chúng ta hành tung, đúng hay không?" Viêm Liệt Hỏa không hề trang, vỗ tay nói, "Lợi hại lợi hại, chuyện gì đều không thể gạt được như vậy phu thê hai người đối mắt, khó trách các ngươi một đường tới đều có thể hóa hiểm bị gì. Đừng nói nữa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Hồng Ma Quái, ngươi có biết hay không, ở ta bước vào bách Vị lâu trước đại môn, ta là cỡ nào hy vọng có thể thấy một vị bà cũ cùng hắn ôn chuyện, đáng tiếc" Thì thật ta cũng không muốn thế nào, chỉ là muốn gặp lệnh lang ngũ thải thần thạch dùng một chút. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này có thể mở đến. Diêm Lịch Hành đã lượng ra long huyết kiếm, chỉ hướng viêm liệt hỏa. Diêm Lệ Hành, hắc ưng, tứ đại hộ pháp cũng làm hảo chuẩn bị, tùy thời động thủ. Cho dù đối đầu kẻ địch mạnh, viêm liệt hỏa cũng không có chút nào hoảng loạn, vẫn như cũ chấn tĩnh tự nhiên, ngồi xuống rót rượu uống, chàng ngập tâm tà mà nói, các ngươi nếu vào ta bách vị lâu, vậy không phải do các ngươi lung tung hành sự. Chuyện tới hiện giờ ta cũng không đề phòng nói thẳng, cái này bách vị lâu chính là vì các ngươi mà mặc kệ các ngươi là ôm cái dạng gì tâm thái đi vào tới, tóm lại chính là vào được. Nơi này tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài đã có thể không thấy được đơn giản như vậy hơn ma quái, ngươi muốn mũ thải thần thạch làm cái gì? chẳng lẽ cũng cùng những người đó giống nhau, muốn làm thiên hạ chí tôn? một nhược hân đối viêm liệt hỏa quá thất vọng rồi, đột nhiên cảm thấy hắn không xứng với hà tịch, có lẽ hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi một người đi. nếu ta nói lấy mũ thải thần thạch là đi đổi tiểu tịch, ngươi tin tưởng sao? ngươi không nói như thế nào biết ta có tin hay không? ngũ thải thần thạch là cỡ nào quan trọng chi vật, liền tính ngươi tin, mà vương chưa chắc sẽ tin tưởng, liền tính ngươi đáp ứng cấp, mà vương chưa chắc thấy được nguyện ý cấp. vì để người van nhất, ta chỉ có thể làm loại này thủ đoạn. bất quá ta tin tưởng ngươi bảo đảm, chỉ cần đem tiểu tịch đổi về tới, ta nhất định tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp ngươi trốn hồi ngũ thải thần thạch. ta hiện tại muốn nghe không phải cái này. Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, tiểu tịch rốt cuộc làm sao vậy? Viêm liệt hỏa sắc mặt trầm trọng, mang theo phẫn nộ trả lời, ta đi vào huyền linh giới lúc sau liền lập tức hỏi thăm tiểu tịch tin tức, mấy tháng lúc sau biết được nàng ở dân tộc thổ, vì thế liền tìm đi. Ta dùng mấy cái thời gian, tiêu phí rất lớn khí lực mới vào dân tộc thổ, chính là lại không cách nào đem tiểu tịch cứu ra, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn từng ngày đều ở đổ máu. Ta tưởng cứu nàng, nhưng là bằng lực lượng của ta căn bản là đánh không lại dân tộc thổ. Liên tính như vậy, ta cũng không có từ bỏ, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp cứu tiểu tịch, năm năm tới, ta biện pháp gì đều dùng hết, trung vẫn là cứu không ra nàng. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, dân tộc thổ biết được ngũ thải thần thạch rơi xuống, thẳng đến chúng ta cùng các ngươi có điểm quan hệ, vì thế liền đưa ra điều kiện, chỉ cần ta có thể bắt được ngũ thải thần thạch, cũng giao cho dân tộc thổ, bọn họ liền đem tiểu tịch trả lại cho ta. nếu là vì tiểu tịch, vậy ngươi làm gì không trực tiếp cùng ta nói, một hai phải làm ra cái gì hùng môn yến? nếu ta trực tiếp hướng ngươi giũi tay muốn ngũ thải thần thạch, ngươi sẽ cho sao? ngươi trợ phu sẽ đáp ứng sao? này, ai có thể chứng minh ngươi theo như lời chính là thật là giả? diêm lịch hoàng vẫn là đối viêm liệt hỏa có điều hoài nghi, đối với viêm liệt hỏa theo như lời sự, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. chỉ cần không phải hắn tận mắt nhìn thấy sự, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. xem đi, các ngươi quả nhiên không tin cùng với lãng phí thời gian cùng các ngươi nói thẳng, cho các ngươi có điều phòng bị, không bằng dứt khoát một chút, dùng điểm thủ đoạn nhỏ lấy được. các ngươi yên tâm, ta muốn chỉ là ngũ thải thần thạch, sẽ không thương tổn các ngươi mảy may. ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy được đến ngũ thải thần thạch sao? ta đương nhiên biết ngũ thải thần thạch là có linh tính chi vật, sẽ không dễ dàng do ai lấy đi, nhưng biện pháp ta đều có. viêm liệt hỏa đem ánh mắt đặt ở diêm dịch trên người, hiện nhiên hắn ở đánh diêm dịch chú ý, mục nhược thân đứng lên, đem nhi tử ôm lại đây, cảnh cáo viêm liệt hỏa, hưng ma quái, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi đụng đến ta nhi tử. nếu ngươi giam thương tổn hắn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, vi tiểu thịnh, ta quản không được như vậy nhiều nếu hơn, ngươi trước đừng có gấp, ta không phải muốn làm thương tổn hắn, ta chỉ là lấy hắn đi theo dân tộc thổ làm trao đổi, đổi tiểu tịch. ngươi điên rồi, sao lại có thể vì bản thân chi tư mà thương tổn người khác? Nếu tiểu tịch biết ngươi là dùng loại này để tiện thủ đoạn đổi về nàng tự do, nàng nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Tiêu tổng so làm tiểu tịch mỗi ngày đều đổ máu tới cường. ngươi có biết hay không tiểu tịch hiện tại sống được có bao nhiêu thống khổ? Dân tộc thổ tương lai tộc trưởng bị trọng thương, đã hôn mê mấy chục năm, mắt thấy liền mau không được, chính là ở 5 năm trước, bọn họ phát hiện tiểu tịch, vì thế lấy tiểu tịch huyết tới cấp bọn họ thiếu chủ mệnh. Tiểu tịch mỗi ngày đều phải lưu như vậy nhiều máu, nàng có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng, ta không thể làm nàng tiếp tục sống ở địa ngục bên trong, cho nên cho nên hắn nhất định phải lấy ngũ thải thần thạch đi đổi tiểu tịch. Hồng ma quái, ngươi nghe ta nói, ta cùng a hoành còn có đại gia nhất định sẽ giúp ngươi đem tiểu tịch cứu ra. ngươi trước đừng có gấp, cũng đừng lung tung hành sự, như vậy căn bản không thể giải quyết vấn đề. vạn nhất ngươi đem ngũ thải thần thạch giao cho dân tộc thổ, bọn họ vẫn là không thả người. ngươi có thể làm sao bây giờ? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. hiện tại chỉ có biện pháp này có thể cứu tiểu tịch, chẳng sợ chỉ có một chút điểm thành công cơ hội. ta cũng muốn thử một lần. nếu hơn, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ thương tổn các ngươi, nhưng ta thật sự không có cái nào. này đó 5 năm, năm tới ta đều mau điên rồi, đã không thể lại chờ đợi. ta cam đoan với ngươi, nhất định giúp ngươi đem tiểu tịch cứu ra, thế nào? Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin hắn." Viêm Liệt Hỏa dùng tay chỉ Diêm Lịch Hành, lần này đến phiên hắn trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Hắn tin tưởng nếu hắn nhất định sẽ tận lực cứu Tiểu Tịch, nhưng hắn không tin Diêm Lịch Hành. Nếu bọn họ hai vợ chồng nguyện ý đồng tâm hiệp lực nói, có lẽ còn có khả năng cứu ra Tiểu Tịch, nhưng Diêm Lịch Hành không ra tiếng, chỉ là đối Viêm Liệt Hỏa khinh thường cười lạnh. "Lại không phải hắn nữ nhân, hắn vì cái gì muốn cứu?" Một nhược thân minh bạch Viêm Liệt Hỏa ý tứ, nhìn Diêm Lịch Hành liếc mắt một cái, hướng hắn bảo đảm, "Ta cam đoan với ngươi, hắn cũng sẽ cứu Tiểu Tịch. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần cứu Tiểu Tịch." "Ngươi tưởng cứu Tiểu Tịch, vậy ngươi như thế nào cứu? Muốn bắt ta nhi tử đi đổi sao?" vạn nhất dân tộc thổ người nuốt lời vậy ngươi làm sao bây giờ kết quả còn không phải giống nhau nếu chuyện này ta đã biết ta đây liền nhất định sẽ quản rốt cuộc tiểu tịch là ta hảo tỉ muiội ta sẽ không mặc kệ nàng điểm này ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng không phải sao ta viêm liệt hỏa do dự đột nhiên không có phía trước như vậy kiên quyết chính là qua một lát lại bắt đầu phát cuồng đột nhiên vọt tới một lược hân trước mặt muốn đoạt diêm dịch một lược hân đã sớm lường trước được đến viêm liệt hỏa sẽ đến chiêu này cho nên viêm liệt hỏa vừa động nàng liền đem diêm dịch cấp bổ hảo che ở phía trước ai ngờ chiêu nàng vọt tới chẳng qua là cái phân thân chân thân còn lại là ở nàng mặt sau đang muốn động thủ chào con trai của nàng. Mục Nhược Hân một suất ruột, cũng huyên hóa ra phân thân cùng Viêm Liệt Hỏa đối kháng, ngăn cản hắn trảo con trai của nàng. Không chỉ có như thế, Diêm Lịch Hành đã hành động, lắc mình qua đi, ba lượng hạ liền thanh kiếm đặt tại Viêm Liệt Hỏa trên cổ, trao phúng hắn: "Ngươi không có bất luận cái gì phần thắng. không thể tưởng được các ngươi hai vợ chồng thực lực cường nhiều như vậy, phía trước là ta khi địch. Hồng ma quái, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng không xong. Tin tưởng ta một lần, được không?" Mục Nhược Hân còn không nghĩ cùng Viêm Liệt Hỏa la địch, tưởng tú hắn. Hắn chỉ là bởi vì tiểu tịch vào tâm ma, chỉ cần hắn chịu tin tưởng nàng, cái này tâm ma hoàn toàn cái này trừ bỏ. Chuyện tới hiện giờ, liên tính là ta tin tưởng các ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không tin tưởng ta? ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi đem tiểu tịch cứu ra. như vậy có thể sao? vậy ngươi nguyện ý dùng con của ngươi đi đổi sao? đương nhiên không muốn. trừ bỏ biện pháp này, chúng ta còn có thể tưởng mặt khác. trừ bỏ biện pháp này, không còn có biện pháp khác. trừ phi ngươi nguyện ý đem ngũ thải thần thạch hai tay giương lên. không có khả năng. diêm lịch hành chém đinh chặt sắt trả lời. nếu viêm liệt hỏa là thành tâm thành ý thỉnh cầu bọn họ trợ giúp, có lẽ hắn sẽ hảo hảo suy xét suy xét. hiện tại không cần bất luận cái gì suy xét. loại người này hắn không nghĩ rút. nếu không có khả năng, vậy đừng trách ta không khách khí. ta vừa rồi nói qua, cái này địa phương tới dễ dàng, đi ra ngoài nhưng không đơn giản như vậy. các ngươi thật cho rằng sự tình cứ như vậy sao? viêm liệt hỏa thần bí cười. Đột nhiên, trong xương phòng bốn phương tám hướng vách tường đã xảy ra biến hóa, xuất hiện thật nhiều loang loang ạch, không ngừng di động, đem xương phòng biến thành một cái phong bế không gian. Trước 372, ngẹn một ngẹn đi. Xương phòng biến thành phong bế không gian, mục lực hân cảnh giác đề cao đồng thời cũng âm thầm bất đắc dĩ cảm thán. Kể từ đó, A Hoành liền càng không thể giúp hồng ma quái, thậm chí khả năng thành nhân định giả. Nàng nhất không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, nhưng trung quy vẫn là đã xảy ra. Xương phòng bị loáng loáng gạch vây đến kín mít, bốn phương tám hướng tất cả đều là cái dạng này truyền khai, giống như là bị quan tiến một cái tứ phương thể lồng sắt giữa, một cái cường đại pháp trận. Hơn nữa những cái đó gạch còn ở không ngừng di động, cường quang chói mắt, làm người xem đến hoa cả mắt, rất khó tìm kiếm ra pháp trận phá giải phương pháp. Diêm lịch hoành nhìn đến trong xương phòng xuất hiện kỳ quái gạch, phân một chút thần, liền như vậy trong mắt, đương hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, viêm liệt hỏa đã biến mất ở hắn long huyết kiếm trước, đến di động gạch vách tường bên trong, cũng lưu lại một câu. Nếu hân, vì tiểu tịch, mượn ngươi nhi tử dùng một chút. Mục nhược biết rõ ổn, chạy nhanh hộ hảo bên cạnh nhi tử, tưởng đem hắn ôm vào trong ngực, chính là lại cái không, cái gì cũng chưa đủ tới. Nhi tử rõ ràng liền ở nàng trước mặt, nàng sao có thể không gặp được? Tiểu Dễ mộp nhợn hơn nóng này, hai tay đều vung đi, muốn đem Nhi tử bế lên tới, chính là tay nàng lại từ Nhi tử thân thể thượng đã qua, căn bản là cái gì đều bắt không được, cũng không gặp được. Đây là có chuyện gì? Diễm lịch Hành cũng nhận thấy được không thích hợp, cũng rồi tay đi chạm vào Nhi tử, kết quả giống nhau, cái gì cũng chưa đụng tới. Đáng chết, bọn họ chúng kế. Diễm Dịch ôm Hoàng Kim, vẫn không núc núc mà đứng, trên mặt biểu tình từ bắt đầu đến bây giờ đều không có quá bất luận cái gì thay đổi, cũng chưa nói quá một câu, cứ như vậy ngốc lăng lăng mà đứng ở chỗ nào, giống như một cái ảnh người, chỉ có bóng dáng ở nơi đó, chân nhân tựa hồ đã không ở. Tiểu Dễ, ngươi đừng hù dọa mụ mụ nha. Ngươi làm sao vậy? Mộc Nhược Hân lòng nóng như lửa đốt, đã gấp đến độ rối loạn một tấc vồng, còn ở dùng tay đi sờ ảnh người, vọng tưởng nhiều sờ vài cái liền có thể đem Nhi Tử cấp phải về tới, nhưng hiện thực là thằng khốc. Diêm Lịch hành giữ chặt Mộc Nhược Hân, không cho nàng lại làm vô dụng việc, an ủi nàng. Nếu Hân, Tiểu Dễ đã bị Viêm Liệt hỏa mang đi, nơi này chẳng qua là Tiểu Dễ một cái bóng dáng thôi. Người trước đừng có gấp, ta nhất định sẽ đem Tiểu Dễ cứu trở về tới. Nếu hắn không có đoán sai nói, từ bọn họ đi vào phòng này bắt đầu, sở hữu hết thảy đều là một cái bẫy, bao gồm Viêm Liệt hỏa nghĩa mấy ngày liền nói nhiều như vậy, như vậy chẳng qua là vì phân tán bọn họ lực chú ý, hảo chế tạo ra kế hoạch đem Tiểu Dễ mang đi. Viêm Liệt ngàn không nên, và không nên, không nên đụng đến ta Nhi Tử một nhược thân trước nay liền không đem viêm liệt hỏa đương địch nhân đối đãi quá, vẫn luôn đương hắn là bằng hữu, là cố nhân, nhưng là từ đây khi giờ phút này bắt đầu, nàng không hề đem viêm liệt hỏa đương bằng hữu, tuy rằng còn nói không thượng địch nhân, bất quá này đã vậy là đủ rồi. viêm liệt hỏa, ngươi dám động ta nhi tử, ta muốn ngươi đẹp. nếu hân, ngươi không cần quá lo lắng, tiểu dễ có ngũ thải thần thạch hộ thể, còn có hoàng kim bồi, không đến cuối cùng còn không nhất định là ai có hại đâu. a hạnh, ngươi nói đúng, tiểu dễ làm sao dễ dàng như vậy làm chính mình có hại. chúng ta trước phá cái này nhà ở trận pháp, sau đó đi ra ngoài cứu tiểu dễ. tấn Ở diêm lịch hành cùng một lực hân sốt ruột, khổ sở cùng thương thảo thời điểm, tứ đại hộ pháp cùng Lãnh Trần đã đem cái này nhà ở phiên cái biến, cũng từng thử qua phá tường mà ra, nhưng đều không được, nơi này vách tường so tường đồng vách sắt còn muốn cứng rắn, lại có pháp trận, thật sự khó phá hư, vạn nhất không cẩn thận nghĩ sai rồi cái gì, không chừng sẽ phát sinh càng nguy hiểm sự. Chủ thượng, tứ phía vách tường quá mức cứng rắn, khó có thể bại trừ. Lui ra phía sau. Diêm lịch hành làm mọi người lui ra phía sau, Hữu trưởng trong lòng ngưng tụ ra màu tím đen chi khí, trên trán, trên mặt ma văn toàn bộ hiện lên mà ra, theo màu tím đen chi khí càng ngày càng nồng đậm, ma văn thoáng hiện huyết quang càng ngày càng, càng liệt, đại ngưng tụ đến trình độ nhất định khi, đem lòng bàn tay chung màu tím đen chi khí đánh tới trên mặt tường. Một tiếng vang lớn lúc sau, trên vách tường gạch đỉnh chỉ di động, Quang Mang cũng không phía trước máy liệt, không một hồi bị đập mặt tường liền xuất hiện một cái thật dài vết rách, từ dưới lên trên, đường vết rách rốt cuộc đỉnh thời điểm, chỉnh khối vách tường đều bóc ra. Một mặt vách tường gạch bóc ra lúc sau, mặt khác vài lần vách tường gạch cũng tùy theo rơi xuống, kể từ đó, xương phòng khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng đã không thấy viêm liệt hỏa bóng dáng. Hồng Mao quái đầu, một nhược hân đem bốn phía nhìn quét một lần, không thấy được diêm dịch, cũng không thấy được viêm liệt hỏa, trong lòng lại cấp lại giận, nhanh chóng đuổi theo ra môn đi, Lát mình bay ra bách vị lâu, chính là tới rồi người đến người đi trên đường phố, nàng lại không biết nên tự phương hướng nào đuổi theo. Diêm Lịch hành theo sau cũng đuổi theo ra tới, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở một nhược thân bên người, đồng dạng cũng không biết nên đi phương hướng nào truy. Mày nhiễu nhiễu, lạnh nhạt lại nghiêm túc hỏi bên cạnh Hắc Cương. Dân tộc thổ ở đầu cái phương hướng. Bên kia, Hắc Cương chỉ vào phương hướng nói, bọn họ ở Huyền Linh giới tuy rằng không lâu, nhưng núi nơi này người cùng sự biết không ít. Này 5 năm tới bọn họ vì tìm phu nhân, các phương diện tình báo đều có siêu tập đến, cũng tùy thời có thể sử dụng được với. Truy, Diêm Lịch hành huy tay tháo đảo qua, đem bên người người toàn bộ mang lên bay lên không trung, sau đó triệu hồi ra Kim Long, giá thần long bay đi. Kim Long từ nửa tháng thành trên không bay qua, khiến cho rất lớn văn động, rất nhiều người đi theo Kim Long chạy, muốn nhìn cái cẩn thận, thậm chí có người còn muốn đem Kim Long bắn hạ, chiếm cho riêng mình. Đáng tiếc bọn họ tốc độ đều so ra kém Kim Long, mới đuổi theo một lát liền không ảnh. Diêm Lịch hoành mặc kệ phía dưới những người đó, bằng mau tốc độ hướng dân tộc thổ chạy đến, trên đường cẩn thận quan sát phía dưới, nhìn xem có hay không viêm liệt hỏa bóng dáng. Liên tính không có cũng không quan hệ, hắn thượng dân tộc thổ muốn người cũng là giống nhau. Trên thực tế, viêm liệt hỏa cũng không có mang Diêm Dịch lập tức chạy tới dân tộc tổ, mà là đem hắn giữ ở bách vị lâu ngầm mê cung bên trong, thẳng đến thủ hạ tới bẩm báo, nói Diêm Lịch hành đã kỵ Kim Long hướng dân tộc tổ phương hướng đuổi theo, hắn mới ra tới. Diêm Dịch bị nuốt ở một cái ánh lửa sở chế ken ép pha go tử trung, cái ống trên dưới hai mặt đều bị hỏa sợi phong bế, nơi đó độ ẩm cực cao, tùy tiện chạm vào một chút đều có thể đem người tay bị phỏng. Cái ống có sức nổi, Diêm Dịch huyền phù ở bên trong, chỉ cần không lội sụn, thân thể liền sẽ không đụng tới bên cạnh ánh lửa cùng trên dưới hỏa sợi. ô, oh, oh, oh. hắn từ nhỏ sợ nhất chính là phát hỏa, nơi này như thế nào có như vậy nhiều hỏa nha? Ba ba cha, mụ, mụ nâng thân, các ngươi ở nơi nào? Tiểu dễ sợ quá. Diêm dịch ôm chặt uống no đủ chính ngủ say hoàng kim, thân thể thành một đoàn, tuy rằng sợ hãi nhưng không có hoảng loạn, Chấn định mà đái ở cái ống giữa, mở to hai mắt nhìn bên ngoài viêm hỏa, trong mắt có tức giận, hắn không thích cái này thúc thúc. không thích không thích. Viêm Liệt Hỏa nhìn ra được Diêm Dịch trong mắt phẫn nộ, cũng không để ý, còn nói với hắn điểm tâm lời nói: "Tiểu tử, ta cũng không nghĩ như vậy đối với ngươi, nếu có thể, ta rất muốn làm các ngươi bằng hữu, nhưng là vì ta yêu thương nữ nhân, ta chỉ có thể hy sinh người khác, mà cái này người khác chính là ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, chỉ cần bắt ngươi thay đổi tiểu tịch lúc sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, nói không chừng cha mẹ ngươi có năng lực đem ngươi cứu ra đi." Hư Thúc Thúc, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Diêm Dịch bỏ qua một bên đầu, không cùng Viêm Liệt nói chuyện. Nói cũng là nói vô ích, dù sao cái này Hư Túc sẽ không tha hắn đi. Cái này chết bằng kim, đều khi nào còn có thể ngủ được, tiêu cũng tiêu không tỉnh, thật là hoho hoàng kim ngủ thật sự trầm thực trầm còn đánh lên tiểu khó khè vẻ mặt mị mị tươi cười như là đang ở làm mộng đẹp mặc cho ngươi như thế nào lộng nó chính là không tỉnh không hổ là ma vương như tử người đang ở hiểm cảnh còn có thể như thế chấn định đổi thành là nhà khác hải tử đã sớm kêu trời khóc đất tìm cha mẹ hừ ta nói ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện ngươi kêu tiểu dễ đúng không tiểu dễ thúc thúc làm như vậy là có khổ chung chờ thúc thúc đem âu yếm nữ nhân cứu ra lúc sau nhất định gấp bội bội thường ngươi ta mụ mụ nương thân đều nói giúp ngươi cứu người ngươi vì cái gì còn muốn đem ta bắt đi ngươi thật sự có thể bảo đảm dùng ta có thể đổi về ngươi tưởng đổi người sao ta mới không tin đâu cái kia dân tộc thổ có thể làm ra như vậy để tiện vô sỉ sự nhân phẩm khẳng định không thế nào hành tuyệt đối là cái loại này nuốt lời biến vì người hứa thúc thúc ngươi đừng ngồi hồ lô lại bồi bánh à. là vừa mất phu nhân lại thiệt quân viêm liệt hỏa lưỡi đến đi sửa đúng diêm dịch dùng từ nghe hiểu được là được bất đắc dĩ cảm thán nói trước mắt tới nói đây là nhanh nhất biện pháp tốt nhất ta tin tưởng cha mẹ ngươi sẽ giúp ta cứu tiểu tịch nhưng bọn hắn sẽ không gấp đến độ lập tức đi cứu đến nỗi khi nào cứu đều là không biết bao nhiêu tiểu tịch mỗi ngày đều bị người lấy máu ta lo lắng nàng nhịn không được lâu lắm cho nên ta chờ không được chỉ có thể dùng loại này biện pháp hiểu dễ ngươi ý giúp thúc thúc cái này vội sao ngươi đừng ở trước mặt ta trang đá thương Mụ mụ Nương thân nói, mặt ngoài thoạt nhìn đáng thương người chưa chắc là thật sự đáng thương. Tóm lại ta hiện tại thực không cao hứng, không nghĩ lý ngươi, không cần cùng ngươi nói chuyện. Một khi đã như vậy, ta đây chỉ có đắc tội. Viêm Liệt Hỏa vừa rồi còn vọng tưởng có thể lừa gạt đến Diêm Dịch cam tâm tình nguyện giúp hắn, chính là này tiểu Mao Hải quá khôn khéo, cùng hắn nương một cái dạng, rất khó lừa, cho nên chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Diêm Dịch thấy Viêm Liệt Hỏa thật lâu không nói với hắn lời nói, trong lòng kỳ thật rất buồn, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn mở miệng, nhưng bởi vì tôn nghiêm vấn đề, hắn nói cái gì đều sẽ không mà miệng. Cái này thuốc thuốc lại không phải cái gì người tốt, làm gì muốn nói với hắn như vậy nói nhiều. Viêm liệt hỏa cũng mặc kệ diêm dịch trong lòng suy nghĩ cái gì, chờ một nửa hân cùng diêm lịch hành rời đi có nửa ngày, lâu thời điểm liền lên đường, dùng miếng vải đen che lại cái ống, còn lộng mười mấy cái giống nhau như lúc cái ống, phương đường đặt ở bất đồng chiếc xe thượng, mỗi một chiếc xe đều có người áp giải, hướng bất đồng phương hướng đi. Này mười mấy chiếc xe ngựa lúc sau, chỉ có một đội ngựa xe là vẫn diêm dịch, này chiếc trên xe ngựa không chỉ có có diêm dịch, còn có cải trang viêm điện hỏa, đoàn người lặng lẽ lên đường, cải trang thành qua đường thương nhân, dấu người thay mặt. Tốc Thiên Phàm đứng ở nửa thành cửa thành, nhìn chiếu bất đồng phương hướng chạy tới xe ngựa, nhìn nhìn lại trên mặt đất lưu lại bánh xe ấn, đại khái đã có thể suy đoán đến ra nào chiếc xe ngựa có vấn đề, nhưng này sẽ lại là do dự mà muốn hay không quản lần này sự. Không bao lâu, Minh Tả sứ từ trong thành ra tới, đứng ở tấp tiên phàm phía sau, hơi hơi cong lưng, cung kính bẩm báo, thiếu chủ, ma vương đám người đã rời đi nửa tháng thành, không biết đi phương nào, như thế nào sẽ không biết bọn họ đi nơi nào, đại khái phương hướng ngươi tổng nên hỏi thăm được để đi. Hồi thiếu chủ, bọn họ là cưỡi thần thú rời đi, tốc độ quá nhanh, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là có khẩn cấp sự muốn làm. Vương Nhiễu, ta đương nhiên biết bọn họ có khẩn cấp sự muốn làm. Bọn họ vào Bách Vị lâu không lâu, ra tới lúc sau liền vội vội vàng vàng rời đi, khẳng định ở Bách Vị lâu đã xảy ra một việc. Vừa rồi Bách Vị lâu mười mấy chiếc xe ngựa mới ra thành, trong đó một chiếc xe ngựa bánh xe ấn tương đối thâm, nói không chừng bên trong có nguy cơ thiếu chủ ý tứ là đi theo này chiết xe ngựa đi nhất định sẽ có thu hoạch tước thiên phàng nói làm liền làm lời nói còn không có rơi xuống người đã biến mất tại chỗ chẳng biết đi đâu phương nào minh tả sứ chạy nhanh đuổi kịp tốc độ lại không kịp tước thiên phàng mau không một hồi đã bị xa xa mà ném ở phía sau đi theo thiếu chủ thật đúng là không phải một cái hảo sai sự mất chết mệ sống không nói còn cái gì công lao đều không có không giống mạc thượng hà tùy tùy tiện tiện ra cái mưu kế là có thể lập hạ công lớn nếu không phải tâm phục khẩu phục hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện quất thân với mạc thượng hà dưới bởi vì cái ống bị miếng vải đen che bên trong đen nhánh một mảnh gì đều nhìn thấu tới Diêm Dịch thân thể còn huyền phù ở giữa không trung, bởi vì sợ hai chạm vào những cái đó hỏa sợ, ánh lửa, hắn vẫn là không dám lộn sổn, gắt gao ôm trong lòng lực hoàng kim, vắt hết hốc nghĩ cách thoát thân. Cái này hư thúc thúc có điểm thông minh, Ba Ba Cha cùng mụ mụ nương thân khả năng phải tốn thượng một đoạn thời gian mới có thể tra được hắn hành tung, cho nên tại đây đoạn thời gian, hắn cần thiết tự bảo vệ mình, tự cứu. Hoàng Kim, Hoàng Kim, ngươi cho ta liên lạc. Tỉnh tỉnh. Hô hô hoàng kim còn ở ngủ, ngủ thật sự hương, như thế nào để kêu không tỉnh. Diễm Dịch tức tức giận, rướn quát dùng tay đi Ninh nó lốt hai, đem nó đánh thức, Hoàng Kim. Chính là mới vừa kêu một tiếng đã bị bên ngoài người hạ cảnh cáo, an phận điểm, nếu không làm nguyên đến thử bị hỏa nướng tứ vị biếng liệt thoại nghe được đến bên trong thanh âm, cũng đoán được Diêm Dịch khả năng suy nghĩ biện pháp thoát đi, cho nên cảnh cáo một chút. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không nghĩ thương tổn một nhược hơn nhi tử, chỉ cần cứu tiểu tịch, hắn còn nghĩ những người này làm bằng hữu. Chính là một khi tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh người khác cứu tiểu tịch. Thư thúc thúc Diêm Dịch nói thầm một tiếng, thấy Hoàng Kim vẫn là không tỉnh, lười đến lại kêu nó, không để ý tới nó, tiếp tục an tính mang theo, ngâm lại biện pháp khác. Hắn hiện tại bị một cái lồng sưởi tử đóng lại, có thể có biện pháp nào? Trừ phi hắn không sợ hỏa, đó là không có khả năng. Nếu có một ngày hắn giống ba ba cha như vậy cứ nói, có lẽ còn có khả năng bị cảnh cáo lúc sau, Diêm Dịch liền không hề ra tiếng, Viêm Liên Hoa cũng không có lại cảnh cáo hắn, hai người an tĩnh mà dẫn dắt. Có thể là bởi vì thân thể treo không quan hệ, Diêm Dịch không cảm giác được một chút xe ngựa sóc nại cảm giác, bất chi bất giác trung mỹ mỹ ngủ mơ giấc, chờ hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện thân ở nào đó phòng bên trong, nhìn dáng vẻ hẳn là cái cách điểm. Viêm Liên Hoa thấy Diêm Dịch tỉnh, đem đồ ăn phong tới cái ống, cũng phóng đồ ăn huyền phủ. ăn đi, đây là ngươi bữa tối. như vậy như thế nào ăn? Diêm Dịch thật là có điểm nói bụng, chính là hắn chưa từng có như vậy huyền phi ăn qua đồ vật, hướng chi hắn hiện tại tưởng đi tiểu. hư thúc thúc, ta muốn đi tiểu. ở bên trong nước tiểu. chính là xét xú. ngươi nước tiểu qua sau ta sẽ làm người tới rửa sạch. Hư thúc thúc chính là hư, chán ghét đã chết, chẳng lẽ hắn thật sự muốn bộ dáng này đi tiểu sao? Tính, vẫn là nghẹn một miệng đi. Tốc Thiên Phạm đi theo Viêm Liệt Hỏa xe ngựa mà đến, cũng trụ vào khách điểm này bên trong, vô thanh vô tức mà ở cách vách trụ hạng, tính toán ban đêm đi biết rõ ràng cái kia dùng miếng vải đen che khuất lồng sắt rốt cuộc trang cái gì. Viêm Liệt Hỏa cũng không biết đã bị người theo dõi, nhưng liền tính không biết, hắn dọc theo đường đi vẫn là thật cẩn thận, ban đêm ngủ cũng không dám ngủ đến quá trầm, làm tốt tùy thời có người đột kích chuẩn bị. Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân đều không phải hời hợt hạ người, lại có thần thú to khí, tốc độ sẽ so với hắn mau ngàn vạn lần, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Nửa đêm khi, Tắc Thiên Phạm mặc vào y phục dạ hành, lặng lẽ lẻn vào Viêm Liệt Hỏa phòng, chậm dái tới gần cái kia dùng hắc băng bạc cái lồng sắt, đang lúc hắn tính toán đem miếng vải đen xúc lên, Viêm Liệt Hỏa liền tỉnh. Người nào?" Viêm Liệt Hỏa vừa tỉnh tới liền nhìn đến một cái hắc ý dị nhân đứng ở cái ống bên cạnh, không cần hỏi nhiều cũng biết hắn là tới cứu diêm Dịch, không nói hai lời liền đấu võ. Tắc Thiên Phạm vì tránh né Viêm Liệt Hỏa công kích, vọt đến bên cạnh, cách này cái cái ống xa hơn, lúc này căn bản là không có biện pháp xúc lên miếng vải đen, cho nên lựa chọn cùng Viêm Liệt đánh, chỉ có nhân đánh bại, hắn mới có thể muốn làm hắn phải làm sự. Tắc Thiên Phạm võ công cực cao, nhưng Viêm Liệt cũng không kém, càng có ngục liên hỏa, tùy tiện phóng một phen hỏa đều có thể đem người thiêu đến thừa. Tộc Tiên phàm còn không có sở hiểu Viêm liệt hỏa lai lịch, cho nên không làm liệu chết chi chiến, qua mười mấy chiêu lúc sau, biết Viêm liệt hỏa thực lực mới bắt đầu công kích. Chính là hai người đánh đến quá lợi hại, Viêm liệt hỏa lại ở không ngừng phóng hỏa, lúc này đã đem khách điểm cấp tiêu cháy, bên ngoài không ngừng trước này chạy trốn thanh âm. Cháy, chạy mau a. Cháy. Hỏa thế tự đại, hơn nữa phi thường mã liệt, mặc kệ là thứ gì đều có thể thiêu hủy, ngay cả bài trí từ nói cũng không ngoại lệ, cho nên rất nhiều người cũng chưa có thể từ trận này lựa lớn chung chạy ra. Diêm dịch còn bị nuốt ở cái ống, nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, lớn tiếng hỏi, "Thưa thúc thúc, rốt cuộc lớn tiếng chuyện gì nha?" "Cháy sao?" Nghe được Diêm dịch thanh âm, Tộc Tiên phàm kinh ngạc không thôi, mở miệng ra tiếng, "Là tiểu dễ sao?" cái này là đầu bạc thúc thúc thanh âm là đầu bạc thúc thúc thật là tiểu dễ tước thiên phong biết được bị nuốt ở bên trong người là diêm dịch dưới sự tức giận đem trên mặt cùng trên đầu cái khăn đen lấy ra lộ ra chân thật bộ mặt cảnh cáo viêm liệt hỏa mặc kệ ngươi là ai có mục đích gì hiện tại lập tức đem tiểu dễ cho ta thả nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi không có khả năng viêm liệt hỏa không chút do dự trả lời nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng phóng rất diêm dịch hắn thật vất vả mới đem người cấp bắt được sao có thể dễ dàng cấp thả hơn nữa hắn còn chờ bắt người đi đổi tiểu tiện đâu cho nên lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng thả chạy diêm dịch cũng không có khả năng làm bất luận kẻ nào đem người cứu đi ngươi sẽ không sợ ở huyền linh giới vô pháp dừng chân ta muốn ngươi lập tức đem người thả." Vậy trước Đả Đạo ta lại nói, nói hai câu, viêm liệt hỏa cùng Tấp Thiên phàm lại đánh lên tới, ở lửa lớn chung đánh không ngừng, đầu tiên là ở bên trong đánh, nhân bởi vì đánh đến quá mức kịch liệt, kết quả đánh tới bên ngoài đi, đem Diêm Dịch một người lưu tại lửa lớn bên trong. Hỏa thế quá mạnh, lúc này đã đem phòng tiêu đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả cái ống bên ngoài cái kia miếng vải đen cũng đã bị thiêu hủy. Miếng vải đen bị thiêu hủy lúc sau, Diêm Dịch mới phát hiện chính mình đặt mình trong với biển lửa giữa, mà hắn trời sinh liền sợ hỏa, nhìn đến như vậy lửa lớn liền sợ, không cẩn thận khóc ra tới. "Ô ô ô ô ô, ô, ô, ô. thật lớn hỏa, ta phải bị lửa đốt đã chết, nương chín, Ba ba cha, mu mu nương thân, cứu ta cứu ta, cứu cứu ta." đều là cái kia hư thúc thúc làm hại, ta phải bị tiêu chết, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ô ô ô, đầu bạc thúc thúc, chúng ta, cứu chúng ta. Hỏa thế thật sự quá lớn, nhưng kỳ quái sự, nơi này hỏa căn bản là tiêu không đến cái ống, cho dù bên ngoài đồ vật đã bị tiêu xong, bên trong vẫn là một chút việc đều không có. Diêm Dịch tận mắt nhìn thấy đến lửa lớn mạnh tiêu trường hợp, đã sợ tới mức khóc, chính là hắn lại một chút việc đều không có, chậm rãi không hề sợ hãi, tính hạ tâm, làm cảm xúc ổn định một ít, quan sát bên ngoài những cái đó lửa lớn. Kỳ quái, này đó hỏa vì cái gì tiêu không đến hắn? Là bởi vì cái này cái ống cũng là hỏa, cho nên mới không tiêu được đến sao? lúc này hoàng kim bởi vì chịu không nổi như vậy nhiệt thối thở nhiệt tỉnh vừa tỉnh tới liền nhìn đến bị lửa lớn vây quanh sợ tới mức cả người lông tóc dựng thẳng lên đầu tiên là nhảy dựng lên một chút sau đó liền hướng diêm dịch trong lòng nửi toàn trốn đi chi chi chi chi thiên a nó chỉ là ngủ một giấc như thế nào tỉnh lại liền phải bị nướng chẳng lẽ chủ nhân muốn đem nó nướng ăn chính là không đúng rồi chủ nhân cũng ở chỗ này chẳng lẽ nó cùng chủ nhân cùng nhau bị nướng chi chi hỏa thật lớn hỏa nóng quá nóng quá hoàng kim chịu không nổi nơi này hỏa ngày bán không ngừng chính là diêm dịch lại một chút đều không cảm thấy nhiệt thậm chí là một chút đều không có chịu kỳ quái nếu là cái ống nguyên nhân hoàng kim vì cái gì sẽ cảm thấy nhiệt mà hắn lại không có Chương 373, kỳ Lân pho tượng, lửa lớn càng ngày càng mãnh liệt, đã ánh lửa tận trời, không chỉ có là khách điểm, ngay cả chung quanh phòng ốc cũng chịu khổ liên lụy, đều bị thiêu hủy, nơi nơi là một mảnh thê thảm khóc tiếng đều, còn có liệt hỏa thiêu đốt phát ra bùm bùm thanh âm. Bởi vì không phải bình thường hỏa, lại là đêm hôm quyết quát, cho nên tu vi không cao người rất khó từ lửa lớn chung sinh tồn. Bất quá huyền linh giới người từ nhỏ đều nhiều ít sẽ tập địa võ, như vậy mới có thể ở huyền linh giới dừng chân đi xuống. Hiểm sinh tồn bản lĩnh đều không yếu, đều chạy trốn tới bên ngoài, nhìn đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn, đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, như thế nào sẽ đột nhiên khởi như vậy đại hỏa? Tốc Thiên phàm còn ở trời cao trung hòa viêm liệt hỏa kết đấu thân thiết nóng bỏng hướng lên trời, thẳng đến sau lại mới phát hiện khách Điếm đã bị hừng hực lửa lớn vây quanh, lúc này mới đình chỉ đánh nhau, chạy nhanh đi vòng vèo cứu người. Tiểu Dễ, tiểu Dễ Tốc Thiên phàm tưởng vọt vào biển lửa chung cứu người, ngây hà hỏa thế quá lớn, hắn căn bản là chống cự không được, trực tiếp bị hỏa lực đạn trở về, thật sự không có biện pháp xuyên qua như vậy hỏa thế đi vào cứu người. Viêm liệt hỏa cũng biết đại sự không ổn, đã vô tâm tình cùng Thiên đánh, phi thân đầu nhập biển lửa giữa, đến cái kia bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi khách tìm kiếm dịch. Khách lúc này đã bị thiêu đến chỉ còn nửa cái giáo, nơi nơi đều là hỏa, nếu thật sự còn có người ở bên trong, không có bất luận cái gì còn sống khả năng tính. Viêm liệt hỏa cảm thấy tâm hoàng ý loạn, ấy nay và phần, cho dù biết diêm dịch còn sống khả năng tính tự tiểu, thậm chí không có khả năng, nhưng hắn vẫn là không buông tay, ở biển lửa trung tiếp tục tìm kiếm. Tiểu dễ ma vương nhi tử, sao có thể sẽ dễ dàng chết đi? Liên tính là ma vương nhi tử, hắn trung quy vẫn là cái hải tử nha. Lửa lớn tiếp tục ở thiêu, viêm liệt hỏa nỗ lực ở tìm, thẳng đến hướng đông, hỏa thế dần dần thối lui thời điểm, hắn mới tuyệt vọng từ đã bị đốt thành cho khách điếm đi ra. Tắc thiên phàm vẫn luôn ở bên ngoài chờ diêm liệt hỏa, thấy hắn ra tới liền xông lên đi, bắt được hắn trước ngực và áo, phẫn nộ chất vấn hắn, tiểu dễ đâu? Viêm Liệt Hỏa vội một buổi tối, thể sắc và tinh thần đều thực mẫn mệt, hiện tại đã không có bất luận cái gì tinh lực đi theo Tắc Thiên Phàm tranh đấu, thiếu khí vô lực mà kéo ra Tắc Thiên Phàm tay, lạnh nhạt trả lời, đáp án như vậy rõ ràng, còn cần hỏi sao? Ngươi hại chết tiểu dễ Tắc Thiên Phàm hỏa khí rất lớn, tay bị đẩy ra lúc sau lại lại lần nữa nhéo Viêm Liệt Hỏa vào áo, lực đạo so lần trước muốn lớn hơn rất nhiều, cơ hồ đem Viêm Liệt Hỏa cả người đều nhấc tới tới, tiếp theo tiếp tục giận hắn chỉ là cái hải tử, ngươi rốt cuộc có hay không một chút lương tâm, còn một cái hải tử đều không buông tha, ngươi thật đúng là đủ tàn đau. Viêm Liệt Hỏa vốn dĩ không nghĩ cùng Tắc Thiên tranh, chính là nghe xong khó chịu nói, thật sự khó chịu liền đem Tắc Thiên đẩy ra, giống trở về, nếu không phải ngươi lung tung tới, tiểu dễ sẽ bị chết sao? là ngươi hại chết tiểu dễ, không phải ta đã làm sai chuyện ngươi còn có lý. ngươi bắt tiểu dễ, đây là sự thật. ngươi phóng hỏa thiêu khách điểm, đây cũng là sự thật. ngươi còn có cái gì nhưng giả biện, ngươi cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng ở chỗ này nói lung tung. ta không cần phải hiểu chuyện của ngươi, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. từ nay về sau, ngươi mơ tưởng ở huyền linh giới dừng chân, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. ta muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. viêm liệt hỏa đột nhiên đối tiên phàm đánh ra một cái hỏa cầu, thừa dịp tiên phàm né tránh thời điểm tẩu, tiên phàm hiện lên hỏa cầu, vốn đang tưởng đánh trả, ai ngờ viêm liệt hỏa đã tẩu, đang lúc hắn muốn đuổi theo thời điểm, minh tả sứ tới, gọi lại hắn, thiếu chủ chính là này một tiếng làm tấp thiên phàm lóe một chút thần chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm đã không biết viêm liệt hỏa từ phương hướng nào đào tẩu trong lòng tức giận đến cực điểm đáng giận thế nhưng như vậy làm hắn trốn thoát bất quá dưới bầu trời này còn không có hắn muốn tìm mà tìm không thấy người viêm liệt hỏa chạy trốn tới mười dặm xa địa phương mới dừng lại nghỉ ngơi, vô lực dựa vào một thân cây thượng chậm rãi đi xuống sau đó ngồi dưới đất mặt sám như cho tàn khóc không ra nước mắt hắn dĩ chỉ là tưởng lấy tiểu dễ đi đổi tiểu tịch sau đó lại kết hợp một lực cùng diêm lịch hành lực lượng đem tiểu dễ cấp cứu ra ai biết sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn kể từ đó không chỉ có là ma vương hận hắn ngay cả nếu hắn cũng hận hắn đi hắn làm hại nhân gia nhi tử thi cốt vô tổn nhân gia không hận hắn mới là lạ đâu. Ngọc Như Hân cùng Diêm lịch hành một đường truy hướng dân tộc thổ mà đi, chính là trên đường lại không có nhìn đến Viêm Liệt Hoa bóng dáng, vì thế tính toán đến dân tộc thổ bên ngoài đi chờ. Mặc kệ Viêm Liệt Hoa hiện tại ở nơi nào, hắn nhất định sẽ đến dân tộc thổ, dùng Tiểu Dễ trao đổi tiểu tịch, bọn họ chỉ cần ở dân tộc thổ bên ngoài ôm cây đợi tỏ là được. Chờ đem Tiểu Dễ cứu trở về tới lúc sau, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này hồng ma quái. Tất cả mọi người ở dân tộc thổ bên ngoài chờ Viêm Liệt Hòa xuất hiện, không nghĩ tới Diêm Dịch giờ này khắp này liền ở dân tộc thổ. Diêm Dịch nằm ở một có tinh điêu khắc mở to mắt nhìn đến chính là mỹ lệ tinh thạch cùng lánh ánh đèn, những cái đó ánh đèn đều là từ cục đá bên trong phát ra, rất là xinh đẹp. Wa, Hảo mỹ nha, đây là địa phương nào? ta như thế nào lại ở chỗ này? hắn nhớ do hắn đặt mình trong với biển lửa giữa, bất quá một chút đều không cảm thấy nhiệt, cũng không cảm thấy khó chịu, chính là sao lại không biết sao lại thế này, đột nhiên buồn ngủ quá buồn ngủ quá, chậm rãi liền ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm liền đặt mình trong cái này xa lạ địa phương. Chi Chi Hoàng Kim nằm ở gối đầu bên cạnh, duỗi cái đại lưỡi eo, hiện nhiên cũng là vừa tỉnh ngủ. Tỉnh lại thời điểm phát hiện Diêm Dịch liền ở bên cạnh, vì thế liền nhảy đến trong lòng ngực hắn, cầu ôm một cái. Chi Chi chủ nhân chủ nhân, ta muốn ăn gà nướng. Không có gà nướng. Diêm Dịch lười đi để ý Hoàng Kim, một tay đem nó bỏ qua, sau đó đứng dậy hạ, đem giày mặc tốt, lúc sau liền ở trong phòng chuyển một vòng, cẩn thận quan sát nơi này hoàn cảnh phòng này toàn bộ đều là cục đá phi thường xinh đẹp cục đá cái bàn ghế giường tay cột ngay cả xà nhà cũng đều là vật liệu đá điêu khắc mà thành toàn bộ trong phòng rất ít có cùng thạch chất không có quan hệ đồ vật này rốt cuộc là địa phương nào nha nơi nơi đều là cục đá bất quá nơi này cục đá còn man xinh đẹp mặt trên điêu khắc thực tinh xảo giống như là đem chân thật đồ vật khắc vào bên trong còn thượng sắt thái hoàng kim bị ném ra lúc sau đầu tiên là hệ vải một lát sau đó lại nhảy đến diêm dịch trên bay tiếp tục thảo muốn gà nướng chi chi chủ nhân chủ nhân đã đói bụng ăn gà nướng mới gà nướng cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn ngày hôm qua chính mình thiếu chút nữa bị nướng cũng không biết sao chi chi nó ngày hôm qua thiếu chút nữa bị nướng sao Không sai, nó ngày hôm qua thiếu chút nữa bị nướng, hơn nữa là bị thật lớn thật lớn hoang nướng. Hoàng Kim hồi tưởng khởi đem qua lửa lớn, sợ tới mức chui vào diêm dịch trong lòng ngực, thân thể không ngừng đang run lên rẩy, còn không có từ kia chàng lửa lớn sợ hãi chung đi ra. Diêm dịch biết Hoàng Kim ở sợ hãi, không lại đem nó bỏ qua, mà là đơn giản ôm vào trong ngực, tiếp tục mọi nơi tìm kiếm, chỉ là nhìn xem, không có dễ dàng loạn chạm vào nơi này đồ vật, liền tính nhìn đến lại hảo chơi, lại thích đồ vật cũng không đảm bảo. Không bao lâu, một cái đầy đầu đầu bạc lão già đi đến, vẻ mặt hiển tử tươi cười, vào cửa liền hòa ái dễ gần mà nói chuyện, "Hải tử, ngươi tỉnh lại làm." Con có cảm thấy nơi nào không phải mái sao? Nhìn đến vị này lão gia Gia cười đến như vậy ư từ, người lại như vậy hòa ái dễ gần, diêm dịch trong lòng phòng tuyến hạ thấp không ít, lễ phép trả lời: "Cảm ơn lão gia gia, ta không có nơi nào không thoải mái." "Lão gia gia, nơi này là chỗ nào nha, ngươi lại là ai?" "Nơi này là nhà ta, các vương thân đều kêu ta tổ tạm gia. Ngày hôm qua ta vừa vặn ra cửa làm việc, đêm chung ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ, ai ngờ khách điếm ban đêm thế nhưng nổi lên lửa lớn, ta thấy ngươi bị nốt ở lồng sắt không ai quản, cho nên liền đem ngươi cấp mang về tới." "Như vậy a?" "Kỳ quái, chuyện này hắn vì cái gì một chút tấn tượng đều không có?" hắn lúc ấy cũng không có bị những cái đó lửa lớn gây thương tích, không có khả năng sẽ bởi vậy chết ngất qua đi, cho nên hẳn là nhớ rõ sở hữu chính là mới đúng, vì cái gì đối cái này lao ra ra một chút ấn tượng cũng không có. hai tử người tên là gì? cha mẹ là ai? ta, ta tiêu tiểu dễ. diêm dịch chỉ trả lời một nửa, hơn nữa không nói chính mình dòng họ, cũng không có nói ra phụ mẫu của chính mình là ai, nhưng lại không phải đang nói chuyện, đối trước mắt vị này lao ra ra có thể nói là bản tin bán nghi. mụ mụ nương thân nói, ra cửa bên ngoài không thể tùy tiện liền tin người, cũng không thể tùy tiện liền hoài nghi người, phải hiểu được tự mình bảo hộ, hai người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô tuy rằng không biết cái này lão gia gia là tốt là xấu, có lẽ thật là người tốt, nhưng ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, hắn vẫn là đề phòng cho thỏa đáng. tự xưng là thủ tam gia lão gia gia đi phía trước đi một bước, đi vào diêm dịch trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, càng vi hòa ái hòa thân mà nói, nguyên lai ngươi kêu tiểu dễ à? thật là cái ngoan ngoãn hài tử, đặc biệt chọc người thích. cha mẹ ngươi là ai? nói cho gia gia có thể chứ? như vậy gia gia sẽ phải người đi thông tin ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ tới đón ngươi về nhà. ta cha mẹ bọn họ hiện tại rất bận, hẳn là tạm thời không dành qua ta. thủ tam gia gia, không có quan hệ, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Thật là cái đáng thương hải tử, như vậy tiểu nhân tuổi thế nhưng liền rời đi cha mẹ song thân, một người ở bên ngoài bảo hiểm, ai? Không bằng như vậy, ngươi trước tiên ở Thổ tam gia gia nơi này trú hạ, chờ cha mẹ ngươi có rảnh lại làm cho bọn họ tới đón ngươi, được không? Ta xem tình huống đi, cảm ơn Thổ tam gia gia kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy cái này Thổ tam gia gia luôn ở nhìn chằm chằm hắn trên cổ ngũ thải thần thạch xem đâu. Thổ tam gia đích sắc thường thường mà nhìn chằm chằm Diêm Dịch trên cổ ngũ thải thần thạch xem, vì tránh cho hoài nghi, hắn nhìn một hồi lại đem tầm mắt rời đi, tiếp tục lựa gạn trước mắt tiểu hải tử, "Tiểu dễ, ngươi nhất định đối bụng đi, đợi lát nữa ta làm người đem ăn ngon đưa tới." Tổ tam gia gia, ngươi vì cái gì phải đối đáp như vậy hảo nha? Không vì cái gì, bởi vì gia gia thích ngươi." Kỳ Hỉ, "Cảm ơn gia gia. Ta nếu là có người như vậy tôn tử, thật là tốt biết bao." "Tiểu Dễ, ngươi không cần khách khí, cứ việc ở chỗ này chủ hạ, có cái gì yêu cầu liền phát phó, gia gia nhất định tận lực thỏa mãn ngươi." "Hảo." "Kia gia gia đi trước vội khác sự, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Hảo, gia gia đi thông thả." Phí thật lưỡng lĩnh, rốt cuộc đem cái này kỳ quái gia, gia gia cấp tiến đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cảm thấy cái này gia gia thực hiện tự, thức hoa ái dễ gần, chính là đến sau lại, hắn lại cảm thấy cái này gia gia có khác giấc tâm, cái kia hiển tử cùng hòa ái dễ gần càng ngày càng giả. Tóm lại người này tin cũng được, cái này địa phương cũng đại không được, sớm một chút rời đi sớm một chút rượu. Bất quá tại đây phía trước, hắn không thể rút dây độc rừng, nếu không liền càng khó chạy đi. Diễm Dịch thực ngoan ngoãn mà ở trong phòng đãi nửa này ở trong đầu nghĩ các loại thoát đi biện pháp, chính là đều không có mấy cái là có thể sử dụng được với, quyết định trước đem nơi này hoàn cảnh lập tục, sau đó lại khác làm tính toán. Diễm Dịch lấy ra cửa đi một chút vi tử, âm thầm quen thuộc nơi này hoàn cảnh, nhưng mặc kệ hắn đi đến nơi nào, mà sau đều có thật nhiều cái tí nữ cùng người hầu đi theo, minh nói là sợ hắn lạc đường, cho hắn dẫn đường, kỳ thật là ở dáng thị hắn. Ngày đó tí nữ cùng người hầu đều không phải người thường, liền tính ăn mặc bình thường quần áo cũng khó có thể che giấu bọn họ cao cường võ công, mỗi người đều bước đi như bay, động tác nhanh nhẹ. Xem ra hắn nhập hang hổ, không vào hang quạ, làm sao bắt được bọn con? những lời này mụ mụ nương thân nói với hắn quá nếu đã vào hang hổ kia hắn đảo muốn nhìn nơi này hổ tử là cái gì diêm dịch lấy các loại chơi đùa vì lý nơi nơi chạy loạn loạn xuyến địa phương nào đều đi chính là rất nhiều địa phương đều bị ngăn lại không được đi vào đầu tiên chính là một chỗ khắc kỳ lân thần thú pho tượng tảng đá lớn môn chẳng những nhắm chặt mặt trên còn có 10 cái đại khóa khóa vừa thấy liền biết là cái rất quan trọng địa phương tảng đá lớn ngoài cửa mặt phóng một cái kỳ lân thần thú pho tượng uy vũ khí mà cửa đá bốn phía đều có người trông coi không tùy ý làm người tới gần càng lạ như vậy thần bí địa phương diễm dịch liền càng là tưởng đi vào tuy rằng trông coi người không cho nhưng hắn vẫn là không chịu rời đi lưu tại tại chỗ hỏi đông hỏi tây Đại ca, ca đại tỷ tỷ, nơi này thứ gì nha? Yêu cầu dùng 10 cái đại khóa khóa, ta tưởng nhất định là phi thường quan trọng đồ vật, đúng hay không? Nơi này phong thật là rất quan trọng đồ vật, không có mặt trên cho phép, ai đều không thể tùy tiện vào đi. Tiểu công tử, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Vì cái gì? Ta ở trên bức họa xem qua thứ này, ta biết là cái gì, là kỳ lân. Các ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này phóng một cái kỳ lân phó tượng? Các ngươi có phải hay không thờ phụng kỳ lân? Này, đúng vậy, chúng ta nơi này thờ phụng kỳ lân. Ta nghe mụ mụ nương thân nói, ở nhân giới thờ phụng kỳ lân đích có người, nhưng lại ở linh giới thờ phụng kỳ lân chính là đầu một hồi nghe nói đâu các ngươi vì cái gì thờ phụng kỳ lân nha? nhưng phạm là tín ngưỡng đều có một cái truyền kỳ chuyện xưa. đại ca, ca đại tỷ tỷ, các ngươi đem cái này truyền kỳ chuyện xưa nói cho ta, được không? này cái này kêu bọn họ như thế nào trả lời? đại ca ca, đại tỷ tỷ, câu chuyện này không thể nói cho người khác nghe sao? này, một loạt vấn đề đem đông đảo tỷ nữ cùng người hầu đều cấp khó ở không phải bọn họ không biết, mà là bọn họ không thể nói, sợ nói nhiều sẽ chuyện xấu, chính là không nói lại không được. liền ở tỷ nữ cùng người hầu khó xử thời điểm, một cái ăn mặc hoa lệ quần áo nam tử đã đi tới, trên đầu mang một cái dùng tinh dịch tấu ngọc thạch điêu khắc thượng đầu liên, nhìn dáng vẻ là cái có điểm thân phận người. nam tử một lại đây, mọi người tựa như hắn hơi hơi cong lưng hành lễ. Gặp qua Ly Thạch công tử, không cần đa lễ. Ly Thạch nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói không có bất luận cái gì cảm tình, làm người nghe không ra hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Là Lệnh Nhạc, thu bạo vẫn là ôn tồn lễ độ. Hành lễ lúc sau, mọi người liền xôi nổi tối lui đến bên cạnh, nhường ra nói tới. Ly Thạch từ mọi người nhường ra con đường đi qua, đi vào diêm dịch trước mặt, hơi hướng diêm dịch tỏ vẻ hữu hảo, ngươi chính là thổ tam gia cứu trở về tới hải tử đi, ngươi kêu tiểu Dễ, đúng hay thông? Là, ta kêu tiểu Dễ. Đại ca, ca ngươi theo Ly Thạch sao? Tên này hảo kỳ quá đâu. Không chỉ có là tên kỳ quái, người cũng kỳ quái, nơi này sở hữu hết thảy đều kỳ quái. Hắn tới một cái kỳ quái địa phương. Đúng vậy, ta kêu Ly Thạch. Đây là cha mẹ lấy tên, đều có nội ý nghĩa đi. Tiểu Dễ, ngươi vừa rồi là đang hỏi chúng ta vì cái gì thờ phụng kỳ lần sao? Là nha. Sở hữu thờ phụng đều sẽ có chuyện xưa, ta muốn nghe xem câu chuyện này. Tiết Hảo, Lý Thạch Kaka ca ca liền cùng ngươi nói một chút câu chuyện này. Tới, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lý Thạch giắt diêm rồi đi, dẫn hắn chậm rãi rời đi tại chỗ, dùng trong miệng chuyện xưa rồi đi hắn lược chú ý. ở thật lâu thật lâu trước kia, gia tộc bọn ta gặp rất lớn địch nhân, cái này địch nhân quá cường, chúng ta thật sự đánh không lại, mắt thấy liền phải bị giết toàn tộc. Đột nhiên có một ngày, một con thần thú từ trên trời ra xuống, giúp chúng ta đánh lui địch nhân, đã cứu chúng ta toàn tộc người. Từ đó về sau, chúng ta tộc liền đem kỳ lần cung phụng vị thần. Đối với câu chuyện này, Diêm Dịch nghe xong cũng không có bao lớn cảm xúc, cảm thấy ly thạch theo như lời chuyện xưa chỉ là ở có lệ hắn, nói bữa ra tới, lấy tới lửa gạt 3 tuổi tiểu hải tử, căn bản là không thể xem như cái chuyện xưa. Liên Tính biết là nói bừa, hắn cũng không thể lập tức liền bật trần, lấy ra 5 tuổi tiểu hải tử nên có phản ứng, tiếp tục tò mò do hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại cái kia thần thú kỳ lân ra nơi nào? Sau lại nó liền trở lại bầu trời đi, từ nay về sau ở trên trời bảo hộ chúng ta toàn tộc. Lại ở nói bữa. Vậy ngươi gặp qua thần thú kỳ lân sao? Nay đã là thật lâu thật lâu trước kia sự, lúc ấy ông nội của ta ra, ra ra ra ra ra đều còn không có sinh ra, ta sao có thể gặp qua thần thú kỳ lân? Nếu có cơ hội nói, ta thật đúng là muốn gặp một lần, chỉ là không biết đời này có hay không cơ hội. Ta mẫu thân đã từng nói qua, kim thành gây ra, sắt đá cũng mòn, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý, tin tưởng khẳng định có thể thực hiện mộng tưởng. Ngươi nói cũng không phải không có lý. Ngay cả Kim Long thần thú, Hỏa Phượng thần thú cùng Bạch Hổ thần thú đều xuất hiện, Kỳ Lân thần thú sao có thể không xuất hiện, đúng hay không? Ly Thạch những lời này lời nói có ẩn ý, ngầm có ý các loại ý tứ. Diễm Dịch tuổi con nhỏ, trong óc lý giải không được nhiều như vậy, tuy rằng chỉ lý giải mặt chữ thượng ý tứ, nhưng hắn cảm thấy Ly Thạch những lời này còn có khác ý tứ, thật sự không biết như thế nào lý giải mới hảo, dứt khoát liền hồi cái Thiên Chân vô tà tươi cười cho hắn. Khi <cười> hỉ cái này đại ca ca như thế nào đột nhiên nhắc tới kim long hỏa phượng cùng bạch hổ này ba con thần thú đều ở ba ba cha cùng mụ mụ nương thân nơi đó đâu nếu là mụ mụ nương thân ở nói thì tốt rồi nhất định có thể xuyên qua cái này đại ca ca nói dối tính hắn vẫn là trước tính xem này biến đi diêm dịch nghe song ly thạch cái gọi là chuyện xưa lúc sau mới phát hiện hắn đã trở lại nguyên lai like chỗ ở mà trở về trên đường lại không có chú ý tới quanh thân cảnh vật quên đem lộ tuyến cấp nhớ kỹ thật là không xong sớm biết rằng liền không nghe cái gì quỷ chuyện xưa bất quá hắn nhớ rõ đi cái tiêu tảng đá lớn lộ nơi đó nhất định có bí mật nói không chừng chính là cái gọi là tử tiểu dễ sắp trời không còn sớm tiểu hai tử muốn sớm một chút nghỉ ngơi buổi tối đừng nơi nơi chạy loạn biết không Nơi này người đều còn không có tất cả đều nhận ngươi, vạn nhất đem ngươi trở thành là người xấu bắt lại, kia đã có thể không hảo. Ly Thạch lựa gạt Diêm Dịch, làm hắn an phận đại ở trong phòng, trong lòng chỉ đem trước mắt người này đương hải tử đối đãi. Trên thực tế hắn muốn dĩ chính là cái hải tử. Nhưng Ly Thạch sai rồi, Diêm Dịch là cái hải tử, cũng không phải là giống nhau hải tử. Ly Thạch ca ca, ta đã biết, nhất định sẽ không chạy loạn. Nếu ta buổi tối đói bụng muốn ăn đồ vật, kia làm sao bây giờ đâu? Bên ngoài tùy thời đều có người chờ, nếu ngươi muốn ăn đồ vật nói liền phân phó bọn họ. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Cảm ơn Ly Thạch Kaka. Không cần khí. Lý Thạch sờ sờ Diêm Dịch đầu, đưa tay tiếp cận cổ hắn khi, tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống ngũ thải thần thạch thượng, trong ánh mắt có như vậy trong nháy mắt hiện lên tưởng chiếm cho riêng mình qua mang. Điểm này điểm chi tiết nhỏ đều bị Diêm Dịch cấp thấy được, chỉ là làm bộ không thấy được, vẫn luôn tiên chân cười, Lý Thạch Kaka, sắc trời không còn sống đâu. Vậy con ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn trở về nghỉ ngơi? Nếu ngươi có rảnh nói, vậy nhiều cho ta giảng điểm chuyện xưa đi. Vừa nói đến chuyện xưa, Lý Thạch liền đem tầm mắt thu hồi, không hề đi nhìn kia khối ngũ thải thần thạch, tùy tiện tìm cái lấy cớ tiểu dễ, thực xin lỗi, Ly Thạch Kaka còn có chuyện muốn đi làm, liền không thể cho người kể chuyện xưa. Nếu ngươi muốn nghe chuyện xưa, ta làm những người khác tới cấp ngươi giảng, được không? Tính tính, ta không nghe chuyện xưa, ta muốn đi ngủ. Tiết Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ca ca ngày mai lại đến cùng người chơi. Hảo, Diêm Dịch đi đến biên, ngồi trên đi, chính mình thổi dây nằm, nhắm mắt lại ngủ, kỳ thật một chút buồn ngủ đều không có, trong đầu tất cả đều là cái tiêu kỳ lần pho tượng. Trực giác nói cho hắn, cái tiêu tảng đá lớn trong muôn có bí mật rất lớn, hắn nhất định phải biết rõ ràng bí mật này là cái gì. Chương ba xem ngươi. Nửa đêm, Diêm Dịch lặng yên tỉnh lại, xác định bốn bề vắng lặng trùng khởi, từ cửa sổ phùng ra bên ngoài ngắm, nhìn đến bên ngoài đứng thật nhiều người, vừa thấy liền biết là trông giữ hắn. Nói cái gì hảo hảo đối đãi, kỳ thật là đem hắn đương thủ phạm, chỉ là nhà giam tương đối hảo như vậy một chút mà thôi. Thường con hắn, không dễ dàng như vậy. Diêm Dịch suy nghĩ rất nhiều phương pháp đều ra không được phòng này, ngoài cửa lớn mặt tựa hồ bị khóa, ngoài cửa sổ biên đều là người, chỉ cần hắn một có điều hành động, lập tức sẽ bị người phát hiện. Hoàng Kim, hiện tại liền xem ngươi. Ngươi đi ra ngoài giữ cửa ngoại khóa đều cho ta cả nước, lại dẫn dắt rời đi bên ngoài những người đó lực chú ý. Diêm Dịch đem Hoàng Kim phóng tới trên cửa sổ, công đạo nó phải làm sự. Hoàng Kim manh manh gật đầu, biết nên làm như thế nào, đứng ở trên cửa sổ, mở miệng, ca ca ca ba lượng hạ, đem cửa sổ cắn ra một cái lỗ nhỏ, vừa vặn đủ nó chui ra đi. Hoàng Kim thân mình nhỏ xinh, tựa như một con nhỏ con, ban đêm lui tới không dễ bị người phát hiện. Hơn nữa bên ngoài những cái đó trông giữ người tựa hồ cũng mệt mỏi, có đã đánh lên ngủ gần, mà khắc cũng không nhiều ít tinh thần, đến bây giờ còn không có phát hiện có khắc thường phát sinh. Diêm dịch từ Hoàng Kim cắn ra động ra bên ngoài xem, trong lòng kỳ thật cũng mang trần trường, lo lắng Hoàng Kim đem sự tình làm tạm. Nếu sự tình làm tạp, hắn lại tưởng lần thứ hai chạy đi khả năng chính là khó hơn lên trời, nói không chừng sẽ trực tiếp bị nuốt lại. Bất quá hắn hiện tại cùng bị nuốt lại cũng không nhiều lắm khác nhau. Hoàng Kim ra cửa sổ, nhẹ lén nút từ trên cửa sổ nảy xuống, bằng mau tốc độ chạy đến trước môn, nảy đi lên giữ cửa khẩu thượng đại quá cấp cắn rớt. Bất quá cứ như vậy, nó đã bị phát hiện. Thứ gì? mau bắt lấy nó. Bên ngoài thủ vệ nhìn thấy hoàng kim, một tổ ong dũng đi lên chảo lấy, làm đến loạn thành một đoàn, không nghĩ tới diêm dịch nhân cơ hội mở ra cửa phòng, dùng gió mạnh bước thoát đi. Thường con hắn không dễ dàng như vậy. Hoàng kim nhìn đến diêm dịch đã đảo tẩu, nảy đến một cái thủ vệ trên đầu đối những người khác vào nồng, sau đó lại nảy xuống dưới, hướng tương phản phương hướng chạy, đem đuổi theo nó thủ vệ chơi đến xoay quanh. Chính là không bao lâu liền kinh động rất nhiều người, quản sự sôi nổi tới rồi, bao gồm cái kia ly thạch cũng ở trong đó. Ly thạch mang theo người đem hoàng kim bao quanh xoay quanh, nhận ra nó là diêm dịch vật, biết rõ đại sự không ổn, muốn biết hạ lệnh, lập tức trở về, nhìn xem người còn ở không người. Những cái đó phụ trách trông coi diêm dịch thủ vệ, đến bây giờ còn trong vắng, nửa ngày mới phản ứng lại đây, lập tức chạy trở về nhìn xem. Ly Thạch cũng không có đi, hạ xong mệnh lệnh liền đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Kim trên người, duỗi tay tưởng đem Hoàng Kim cấp bắt, chính là mặc cho hắn tốc độ lại mau cũng là vô hụt. Hoàng Kim linh hoạt thật sự, động tác lại nhanh nhẹn, sao có thể dễ dàng bị bắt lấy, nhìn Ly Thạch duỗi tay lại đây, lập tức nhảy khai, đối hắn phát ra địch ý tiếng kêu. Chi chi, này đó người xấu thật chán ghét, chán ghét chán ghét. Cảnh cáo các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không cắn chết các ngươi. Đem nó cho ta bắt. Ly Thạch thấy bắt không được Hoàng Kim liền sai người cùng nháo thượng vây quanh hoàng kim người nghe xong mệnh lệnh lúc sau liền rút dao đối trên mặt đất vật nhỏ chém lung tung một hồi chính là chém nửa ngày cũng chưa chém trúng. hoàng kim tả lóe hưu lóe thượng nhảy xuống xuyến tránh né những cái đó bổ tới đau có đôi khi còn nhảy đến giao nhỏ thượng một chút đều không sợ hãi bị chém trúng. ly thạch thấy thế trong tay ngưng tụ một đoàn quế mùa sau đó hướng hoàng kim trên người đánh đi đem nó vây ở một cái trong suốt thạch cháo chung chi chi hoàng kim cái này nhảy không đi rồi dùng móng vuốt lột vài cái phát hiện vô dụng rất là sinh khí mở miệng đem thạch cháo gầm phá sau đó từ bên trong chui ra tới vừa ra tới liền nhảy đi tốc độ quá nhanh ai cũng chưa đuổi kịp này này rốt cuộc là thứ gì nha ly thạch công tử nó chạy muốn hay không đuổi theo Li Thạch đang muốn trả lời, lúc này trở về tìm kiếm tình huống người vội vàng tới báo báo. Li Thạch công tử, việc lớn không tốt, Kiến Hải Tử đã không biết gì hướng đi, hiện giờ không hề trong phòng. Cái gì? Li Thạch nhìn Hoàng Kim chạy đi phương hướng, đã biết chúng địa hổ Li Sơn chi kế, trước mắt đành phải mặc kệ kia chỉ đồ vật, chưa dẫn người đi tìm diêm dịch. Lập tức đi tìm, bảo vệ cho sở hưu xuất khẩu, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn rời đi, bắt được không thể lô mang hình sự, lập tức báo báo. Đúng vậy. Lúc này tới một cái trung niên phụ nhân, hung hổ mà chiều Li Thạch đi tới, vừa đến trước mặt hắn liền phiến hắn một cái đại cái tát, cũng nghiêm khắc trách cứ, ngươi là làm sao bây giờ sự? Liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, dân tộc thổ dưỡng ngươi loại người này có ích lợi gì? Bám mẫu, ta nhất định sẽ đem đứa bé kia tìm được. Ngươi liều chạy, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy có thể tìm được sao? Liên Tính tìm được, ngươi cho rằng ngươi liền có năng lực đem hắn trả trở về sao? Ta xem ngươi chính là cố ý đem người phong chạy, không nghĩ làm Bằng Nhi tỉnh lại, có phải hay không? Chỉ cần Bằng Nhi không tỉnh lại, ngươi chính là dân tộc thổ duy nhất có thể kế thừa tộc trưởng vị trí người. Ta nói cho ngươi, Liên Tính bằng Nhi vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội ngồi trên tộc trưởng vị trí. mẫu, ta cũng không ý này. Đừng gọi ta Bám mẫu, tiêu ta phu nhân, ta không phải người Bám mẫu. Ly Thạch, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, nếu chuyện này ra bất luận cái gì sai lầm nói, vậy ngươi liền mơ tưởng ở dân tộc tổ dừng chân. Ngươi tới a, không tiếc huyết thẩy đại giới, đem kia Hải tử cấp chào trở về, chết sống bất luận. Dân tộc thổ phu nhân giận mắng xong Ly Thạch, lúc sau liền dẫn người tự mình đi truy tìm diêm dịch. Từ đầu đến cuối cũng chưa cấp Ly Thạch một cái sắc mặt tốt. Ly Thạch nhìn dân tộc thổ phu nhân đi xa, mới vừa hoan quá một hơi, thủ tam gia lại tới nữa, vừa thấy Ly Thạch liền nghiêm khắc răng dạy. Ly Thạch, ngươi là làm sao bây giờ sự? Như thế việc nhỏ đều có thể làm tạm, ngươi kêu ta về sau còn như thế nào ở tộc nhân trước mặt thổ ngươi? Tam tông trưởng, ta Ly Thạch không nói gì cãi lại, liền tính là có cũng không nghĩ cãi lại, tùy ý trưởng bối dạy. Ta nguyên bản tưởng cho ngươi một cái lập công cơ hội, làm trong tộc người một lần nữa tiếp thu ngươi, chính là ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tam Tông Trường, thứ xin lỗi, ta nhất định tận lực đền bù sai lầm, nhất định đem kia hải tử cấp tìm trở về. Không cần. Tông đích tôn thương lượng sau nhất trí quyết định, chuyện này ngươi không cần lại quản, hồi chính mình phòng thảo thảo ngấp đi. Đúng vậy hắn lại một lần trở thành gặp trong tộc ghét bỏ người. Ly Thạch Đạm đạm thương tâm địa rời đi, không có lưu lại chỉ tự phi nữ, một người chậm rãi hướng chính mình phòng đi đến, trên mặt toàn là các loại ưu thương cùng khổ sở. Ai ngờ đi tới đi tới, trong lúc vô ý phát hiện tránh ở trên một cây hoàng kim, vốn định đem nó chào lấy, chính là lại nghĩ đến Tam Tông trưởng vừa rồi lời nói, do dự qua đi, quyết định mặc kệ việc này, làm như không thấy mà chạy lấy người. Năm đó, hắn cùng tộc trưởng Nhi Tử Ly Bằng, cũng chính là tộc trưởng thiếu chủ cùng xuất ngoại chơi đùa, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, có điểm không biết trời cao đất dày, ở bên ngoài chọc không ít chuyện, kết quả bị người đuổi theo đánh. Sau lại Ly Bằng bị đánh thành trọng thương, nếu không phải tông trưởng nhóm cực lực cứu giúp, chỉ sợ sớm đã hồn về Tây Thiên. Nhưng cho dù lưu lại một hơi, chung quy là cái hoạt tử nhân, hơn nữa mỗi ngày đều đến dựa chân quý dược vật cùng linh khí tụ mệnh. Nay vài thập niên tới, tông trưởng nhóm đã dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, vì cứu Ly Bằng hy sinh quá nhiều, hơn nữa tuổi tác đã cao, căn bản là càng không được bao lâu. Cũng may năm trước xuất hiện một người, một cái trong lúc vô ý bọn họ thành quả người, vì thế người này liền thành Ly Bằng bảo mệnh Phủ. mỗi ngày đều đến lấy máu cấp Ly Bằng tụ Người này chính là Hà Tịch. Hà Tịch bị nốt ở một cái kiên cố thạch thất trung, cái này thạch thất cùng mặt khác bất động, không có cửa sổ, chỉ có trợt lóe bố có cơ quan, pháp trận cửa đá, bên ngoài còn có tầng tầng thủ vệ, ngay cả trên méch tường cũng có thuật pháp đề phòng, nàng căn bản trốn không thoát đi. Hiện tại Hà Tịch so trước kia càng thêm nhỏ gầy, mặt không có chút máu, biểu tình dại ra, ánh mắt lỗ trống, giống như là một khối cái xác không hồn, chỉ có thể xác, không có linh hồn lúc này, thạch thất cửa đá mở ra, một cái tỷ nữ xuyên qua phát trận, trong tay bưng dao nhỏ cùng chén, đi đến hà tịch trước mặt, không nói hai lời liền cầm dao tử cắt vỡ hà tịch thủ đoạn, sau đó dùng chén tiếp huyết, tiếp hơn phân nửa chén, lúc sau liền giúp nàng đem miệng vết thương băng bó hảo, lại cho nàng một chén thuốc bổ, tức giận mà nói, nhanh lên đem rượu uống lên, như vậy huyết mới có thể lớn lên càng mau. Hà tịch không nghĩ uống, cũng bất động, liền tính thủ đoạn bị cắt vỡ nàng cũng không chấp một chút đôi mắt, bị tỷ nữ mắng cũng thờ ơ, giống một cái pho tượng ngồi ở chỗ kia, không có bất luận cái gì người sống hơi thở. đối hà tịch như vậy phản ứng, tỷ nữ cũng không cảm thấy kỳ quái, rất quen thuộc mà đem chén thuốc cầm lấy, bóp chặt hà tịch cằm, đem hướng miệng nàng rót chạy nhanh đem rượu uống lên, ta nhưng không rảnh ở chỗ này bồi ngươi háo, bị mạnh mẽ giúp thuốc, hà tịch mới có điểm điểm phản ứng, hơi chút dây rủ vài cái, chính là tránh không hay, đành phải từ bỏ, tâm bất cam tình bất nguyện mà đem kia chén khổ chết rượu uống xong, lúc sau phẫn nộ chớm mắt nhìn tỷ nữ liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, sau đó liền không có bất luận cái gì phản ứng, nàng hào muốn khóc, trên thực tế vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng đã khóc, khóc thật sự thương tâm, chính là mặc kệ nàng như thế nào khóc đều không thể thay đổi bất luận cái gì sự, chậm nàng không khóc, nỗ lực tồn tại, chờ viêm ca ca tới cứu nàng. Năm năm trước, nàng trong lúc vô ý đi vào huyền linh giới, xuống địa điểm thế nhưng là dân tộc gieo trồng thánh quả địa phương. Nhìn đến cái kia lớn lên thật xinh đẹp trái cây, nàng không nghĩ nhiều liền hái được ăn, ăn thánh quả lúc sau khôi phục người sống nên có chi giác, nhớ lại mọi người. Nàng có yêu thương nàng Viêm Các Ca, có một cái hảo tỷ muội nếu hơn tỷ tỷ còn có mặt khác bằng hữu chính là như vậy nhiều năm qua, nàng cũng chỉ gặp qua Viêm Các Ca, những người khác liền rốt cuộc chưa thấy qua, chỉ sợ cả đời này cũng chưa biện pháp tái kiến. Viêm Các Ca, ngươi trường nào thì mới đến cứu ta. Ta thật sự rất sợ hãi. Trước 375, Hà Tịch Nha Di Diêm dịch chạy ra phòng lúc sau, vẫn luôn trốn tránh tránh, gặp được người nhiều địa phương liền tàng đến rầm đặc trong đùi cỏ hoặc là bí ẩn cấp chung, kỳ thật không địa phương trốn liền nhảy đến trên nóc nhà nằm bò, đám người qua lúc sau lại xuống dưới, sau đó tiếp tục hướng ban ngày sở nhớ rõ lộ tìm kiếm, tìm cái kiếp có kỳ lân pho tượng tặng đá lớn môn. Chính là tìm kiếm người của hắn quá nhiều, cơ hồ tùy ý đều có thể nhìn thấy người, hắn nhe nhe tránh tránh, bước đi gian nan, một cái không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, có đôi khi vì tránh né đuổi bắt người của hắn, buộc lòng phải mặc phương hướng chạy, kết quả là đường, căn bản không biết chính mình thân ở chỗ nào. Không xong, là đường. Cũng thế, nếu chạy ra tới liền không thể lại bị trở về, nơi nào có thể đi thì đi nơi nào đi. Diêm dịch không hề nghĩ đi cái kia có kỳ lân pho tượng tặng đá lớn muôn, mà là trước thoát khỏi đuổi bắt người của hắn, biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở địa phương nào, không biết sao, tự nhiên đi vào một cái to lớn thạch cung, thạch ngoài cung mặt che kín tầng tầng thủ vệ, mấy chục tầng cầu thang thượng, mỗi một tầng cầu thang trước sau hai đoan đều đứng một cái thủ vệ, mỗi người đều uy nghiêm đứng bận, vẫn không núp ních mà đứng ở nơi đó. Thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, cái này thạch cung nhất định là cái trọng yếu phi thường địa phương. Mụ mụ nương thân nói qua, có đôi khi càng là nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, nói không chừng trốn ở chỗ này đầu sẽ là an toàn. Chính là muốn trà trộn vào thủ vệ như vậy nghiêm ngặt địa phương hảo khó, hảo khó khó, có được cơ hội là không có khả năng, chỉ cần hắn một tới gần, nói không chừng đã bị người phát hiện nên làm cái gì bây giờ hảo đâu. Liên ở Diêm Dịch không có cách thời điểm, Hoàng Kim đã trở lại, lặng lẽ từ bên cạnh góc không người chạy đến Diêm Dịch bên người, sau đó nhảy đến trong lòng lục hắn, an tĩnh đại hảo, phát ra một tiếng thắng lợi mạnh đều. Chi chi chủ nhân chủ nhân, ta đã về rồi. Hoàng Kim, ngươi giỏi quá, không thể tưởng được ngươi như vậy lợi hại, xem ra không cần mụ mụ nương thân những cái đó linh thú nhược. Chi chi đó là đương nhiên, nó cũng không phải là giống nhau thú loại nga. Hương, có người tới, đừng lên tiếng, trốn hảo. Diêm Dịch nhìn thấy phía trước có người đi tới, lập tức hướng góc tẩn trốn, đem Hoàng Kim ôm chặt, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm là dân tộc thổ phu nhân dẫn người tìm tới, tới rồi thạch cung phía dưới thời điểm liền tùy ý hỏi cái thủ vệ, có nhìn thấy một cái 5 6 tuổi tiểu nam hay sao? Hồi phu nhân, không có. Nếu nhìn thấy, lập tức đem hắn cho ta bắt lấy, nếu là hắn phản kháng, giết chết bất lập tội. Lạ, phu nhân, đi, đi địa phương khác tìm. Dân tộc thổ phu nhân ở chỗ này tìm không thấy Diêm dịch, công đạo vài câu liền mang theo người hướng địa phương khác đi tìm, hành sự sắc bén tàn nhẫn. Diêm dịch ở trong góc nghe được dân tộc thổ phu nhân nói những lời này đó, trong lòng có điểm ma mao, càng không dám gián đoạn điểm thanh âm, ngay cả hô hấp cũng tận lực phóng tới nhẹ nhất. Nữ nhân này thật đáng sợ nha. Chi chi chủ nhân chủ nhân, yêu cầu hỗ trợ sao? Làm ta ngẫm lại nơi này thủ vệ thuật nhìn so vừa rồi những cái đó muốn không khéo đến nhiều, chỉ sợ không dễ dàng như vậy bãi bình, liền tính bãi bình cũng không thể lặng yên không một tiếng động mà hôn đến cái này thạch trong cung đầu. nên làm như thế nào mới hảo đâu? Chi chi không biết. đang lúc diêm dịch minh tư khổ tưởng thời điểm, một cái tỷ nữ mang theo đông đảo người hầu đi tới, mặt sau đi theo người hầu lưỡng lưỡng kia một cái đại cái dương, tổng cộng có 5 cái cái dương. nhìn đến cái kia cái dương, diêm dịch linh quang trợn lé, nghĩ tới một cái, đem hoàng kim phong tới trước mặt, công đạo nói, hoàng kim, một hồi ngươi qua đi phân tán những người đó lực chú ý, ta nhân cơ hội trốn đến trong dương. nhớ kỹ, nhất định phải đem mọi người lực chú ý toàn bộ phân tán, như vậy mới có thể bảo đảm không bị phát hiện. Chi Chi Hoàng Kim manh manh gật đầu, tin tưởng mười phần. Vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ muốn cẩn thận một chút. Chi Chi. Tỷ nữ mang theo người đi đến thạch cung cầu thang hạ thời điểm, trước hướng thủ vệ đơn giản báo bị một tiếng. Đây là phu nhân bên ngoài vì thiếu chủ mua sắm dược liệu, phu nhân làm ta đem dược liệu đưa đến bên trong đi. Đào hồng cô nương, phu nhân mỗi tháng đều sẽ đưa bên ngoài mua sắm dược liệu, này đó chúng ta đều biết, ngươi trực tiếp đi vào là được. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là tiểu tâm bị thượng. Các người muốn hay không kiểm tra một chút dược liệu.